Thượng Thu cũng là nhớ rõ từ bạn, lúc trước nàng hao hết tâm tư đem tử bạn cấp đánh thức, vì chính là hy vọng cái này hạn bạn có thể trợ giúp nàng, đem tô ẩn cấp giết chết, chính là cuối cùng. Sự tình ra ngoài nàng dự kiến. Nghe thấy được Thượng Thu những lời này, tử bạn tả hữu nhìn lại xem Thượng Thu, mở miệng. Ta hảo hảo ngủ, là ngươi vô duyên vô cớ phá hủy ta mộng đẹp, ta không có trả thu ngươi, nơi nào tới cảm tạ? Ngươi cái này thượng thu nghe thấy được tử bạc nói sau, khi cả người run rẩy Tử bạt còn lại là banh khuôn mặt nhỏ, một bộ hộ chủ sốt ruột bộ dáng, trực tiếp nắm thượng thu mặt, nho nhỏ thân thể cùng thượng thu nghiễm nhiên kém xa bộ dáng, chính là trên người hắn kia cổ nhếp người uy áp chi lực cực kỳ kinh người, ánh mắt tiệm lãnh, khi mắt. Còn có, ta không được ngươi nói ta chủ nhân bất luận cái gì một câu thô tục nếu không ta sẽ làm ngươi so chết thời điểm thảm hại hơn. Tử bạn những lời này không phải đe dọa mà là thật sự như thế. Cương thi trên thực tế sẽ có noi theo truyền thừa ký ức, cấp bậc càng cao, trong đầu ký ức liền càng nhiều, cũng cùng với chứa rất nhiều rất lợi hại năng lực. Tử bạn có một cái năng lực đó là đối hồn phách có tác dụng. Năng lực này thực đặc thù, có thể tìm được hồn phách thống khổ nhất ký ức, sau đó làm nàng trải qua trăm biến ngàn biến, là chân chính so chết thời điểm còn muốn khổ sở. Thượng thu không dám nói nữa ngữ chỉ là chậm rãi nắm nổi lên nắm tay. Tử bạt còn dị thường nghiêm túc đối tô bẩn nói chính mình năng lực này, vỗ bộ ngực mở miệng. Chủ nhân, nếu ngươi yêu cầu, ta có thể lập tức thi triển ở cái này nữ nhân trên người. chương 1062 Thượng Thu hồi ức. Thượng Thu nghe tử bạt nói, rốt cuộc là sợ hãi, thống khổ nhất ký ức, nàng hồi tưởng nổi lên chính mình nhất thống khổ ký ức đó là cả người đánh ve sầu mùa đông, căn bản không dám đi ký ức. Hảo. Tô Bẩn nhìn nhìn Thượng Thu, mở miệng, theo sau liền không nói chuyện nữa, an tinh chờ Thượng Thu lại lần nữa mở miệng. Tàn nhẫn, làm như vậy, xác thật có chút tàn nhẫn, mỗi người đều có chính mình dưới đáy lòng nhất sợ hãi ký ức, chỉ là ngẫm lại đều sẽ cả người lạnh leo, càng không cần để một lần một lần đi hồi tưởng chứ. Chính là, đối mặt địch nhân mềm lòng, như vậy đó là đối chính mình tàn nhẫn, Thượng Thu đối nàng chưa bao giờ lưu tình. Một lòng muốn cùng rực rỡ hai người đến nàng cùng từ địa. huống chi, này đó về sư huynh còn có rảnh thanh sự tình, nàng nguyện ý không tiếc hết thể đại giới đi biết. Bởi vì, kia nhất định rất quan trọng, đáy lòng có cái thanh âm là như thế này nói cho nàng. Tô thượng thu rốt cuộc là có chút sợ hãi, chính là còn không có cơ hội làm nàng sợ hãi, bởi vì. Từ bát phi thường quyết đoán nghe xong tô và nói, liền ra tay, trực tiếp đem tay rửa vào cái này thượng thu trên đỉnh đầu. Suy yếu thượng thu căn bản không có năng lực phản kháng, từ bạc hạn bạc cường đại năng lực cũng hiện ra. Ngay sau đó, cái này thượng thu tựa như tiến vào thời gian hồi tưởng giống nhau, tại chỗ, nhắm mắt lại, trên mặt biểu tình biến rất là khó coi, tựa hồ là ở trải qua cái gì phi thường khủng bố sự tình, vì là sẽ không đổ mồ hôi, chính là cái này thượng thu, trên mặt lại hiện ra mồ hôi lạnh, bàn tay buộc chặt. Từ bạn, ngươi có thể thấy nàng ở hồi ước cái gì sao? Tô ẩn mở miệng. Không thể, ta chỉ có thể đủ làm nàng lâm vào không ngừng nghỉ nhất sợ hãi trong trí nhớ. Từ bạc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Ngay sau đó, không có bao lâu, cái này thượng thu trên mặt biểu tình dần dần bình phục một ít. Nàng mở cặp kia đã không có tròng mắt đôi mắt, nhìn về phía Tô ẩn là lúc, như là mang theo chỗ mắt, tựa hồ ở chính mình hồi ước chung không có phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt là tráng bệnh trắng bệnh, thân mình còn ở kịch liệt run Người thắng. Cầu, cầu xin ngươi, ta không nghĩ lại hồi ức. Thanh âm khàn khàn có chút trói tai khó nghe, cái này thượng thu tựa như rút đi nhuệ khí, không còn có phía trước kiêu ngạo. Nhìn dáng vẻ, tử bạt này nhất chiêu, đối nàng rất hữu dụ. Tử bạt khỏe miệng hơi hơi dơ lên, một bộ chờ đợi tô khích lệ bộ dáng, hắn đối chủ nhân là hữu dụng, hắn có thể trợ giúp đến chủ nhân. ân, thật tốt. Tử bạt tô bẩn một tiếng tử bạt, không có nói cảm ơn. Chỉ là sờ sờ tử bắt đầu, tay thực mềm ấm, làm tử bạt có chút quyến luyến, bắt được Tô Vẩn tay. Tử bạt trước đi ra ngoài đi hắn sợ đợi lát nữa sự tình Tô Vẩn không nghĩ làm hắn nghe thấy, cũng không nghĩ làm hắn ở đây, chính mình chủ động đưa ra muốn đi ra ngoài. Lát đầu, Tô Vẩn làm tử bạt trực tiếp ngồi ở chính mình trên giường, nghiêm túc nhìn tử bạt. Không cần đi ra ngoài, ta tin tưởng ngươi. Nói xong những lời này sau, Tô Vẩn đó là nhìn về phía cái này thượng thu. Thượng Thu hiện giờ như cũ có chút hốt hoảng, như là đắm chìm ở vừa mới hồi ức chung vô pháp tự kềm chế, thân mình run rẩy, hào nửa ngày mới bình phục một ít, biểu tình cũng hơi chút hòa hoãn một chút, tối ong đôi mắt nhìn về phía nơi nào đó, tựa hồ là kéo rất xa rất xa, nghiêm túc bắt đầu hồi ức. Nhiều năm như vậy, nhiều ít cái luân hồi, nàng ký ức. Như cũ như vậy rõ ràng đâu. Năm đó ta còn sống thời điểm, ta là một người con hát, danh mãn kinh thành, chính là đây cũng là ta tai họa nơi phát ra, ta cảm thấy may mắn lại bất hạnh vận, nếu không phải như vậy, ta làm sao có thể đủ gặp được vương đầu? khi đó đối với các ngươi tới nói, hẳn là cổ đại đi. cái này thượng thu nửa ngày, rũ xuống con ngươi, gắt gao cắn miệng, rốt cuộc chịu mở miệng, chỉ là trong giọng nói giọng đều mang theo một cổ sợ hai âm dùng, có rúm lại ở tại chỗ, ký ức như cũ có chút vô pháp rút ra vừa mới nàng sợ hãi hồi ức, ngay sau đó thượng thu mở ra máy hát. Tô ẩn còn lại là chăm chú lắng nghe. Bởi vì trong nhà thực nghèo rất nghèo, cha mẹ vì sinh đệ đệ, mặt trên sinh rất nhiều nữ nhi, ta là nhỏ nhất nữ nhi, đại khái bảy tám tuổi đi, bọn họ thương lượng, đem ta bán cho thanh lâu danh linh bên trong, bán một lượng bạc tử, nhân ta bộ dáng thảo hỉ, làm ta làm các loại cấp những cái đó các cô đường, bưng trà đổ nước việc nặng, nhật tử quá thực khổ, phàm là đã làm sai chuyện tình liền muốn bị đánh, chịu đói. Lúc ấy trên người để lại rất nhiều vết sẹo, rất đau rất đau, miệng vết thương mùa hè chảy mù, mùa đông còn lại là khô nước xuất huyết, nước da cũng cùng nhau đều ra tới. Người nói, một lượng bạc tử, ta cha mẹ liền đem ta bán, có phải hay không thực buồn cười? Thượng thu ánh mắt chuyển tới tô hẩn trên người, tô hẩn tắc không nói gì, rũ xuống con người, biết thượng thu kế tiếp còn sẽ nói, nàng phải làm, gần là nghe, nghe thượng thu kế tiếp giảng, Ta trong lòng trời sinh liền có cẩu ngạo khí, ta không muốn như vậy mang theo cái này pháo hoa nơi, đi hầu hạ những cái đó ghê tởm nam nhân, vì thế liền nghị chạy trốn, chính là chạy. Kinh thành chung đói chết người nhiều như vậy, ta không có bất luận cái gì bản lĩnh, chạy đi cũng chỉ có một cái kết quả, lưu lạc đầu đường chờ chết. Thẳng đến sau lại, thanh lâu cách vách đồn chú một cái gánh hát, lúc ấy còn không hiểu, chỉ là cảm thấy bọn họ sướng thực mỹ, rất êm hay. Con hát ta, đều là bán rẻ tiếng cười, ta trộm từ thanh lâu tường viện mặt trên, nhìn lén các nàng luyện tập, nhật tử lâu rồi, dần dần luyện được một thân tài nghệ, ta học thực mau, đại khái chú định, ta trời sinh chính là làm cái này. Tô Vẩn nghe, thượng thu đây là từ nàng trải qua bắt đầu chậm rãi giảng thuật, tuy rằng nghe có chút không quan hệ Tô Vẩn muốn biết đến sự tình, nhưng Tô Vẩn như cũ không có đánh gãy, yên lặng nghe, nói vậy mặt sau sẽ con nàng muốn biết sự tình. Thanh lâu sinh hoạt thật sự là chán ghét, cũng bởi vì ta mở ra, nguyên bản là non nớt vô cùng tiểu nha đầu, biến thành như hoa như ngọc cô nương, liền kế hoạch, làm ta đi tiếp khách người, cũng đúng là bởi vì một đêm kia, ta kế hoạch chạy trốn, một cái kế hoạch hồi lâu chạy trốn, thừa dịp thanh lâu nhất vội, không không ra nhân thủ thời điểm, ta chui vào cách vách gánh hát trầm dương gỗ trung, bên trong đại khái có thể cất chứa một người. Gánh hát đêm đó liền phải đi, đi địa phương khác diễn xuất, Ta phương pháp này, quả nhiên không có bị phát hiện, thuận lợi trốn ra thanh lâu, nửa đường, ta trộm từ dương gỗ trung chuồn ra tới, lại bị gánh hát người thấy, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ thu lưu ta, ta chính thức trở thành một người con hát danh linh. Ta thiên phu thực hảo, học cái gì đều thực mau. một đôi giọng nói càng là giọng hát nụ huyển, thực mau. ta bắt đầu đi theo gánh hát ở các nơi diễn xuất, thanh danh càng ngày càng vượng, nhất cử trở thành danh mãn kinh thành con hát. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ta rước lấy phiền thoái. Một cái làm ta chết không có chỗ trôn phiền thoái. Trước 1063 không thanh đánh gãy Chúng ta bị mời tiến vào hoàng cung diễn xuất, cũng là thống khổ hồi ước bắt đầu. Thượng Thu nói đến nơi này, thân mình hơi hơi rung động, khẩn tiếp cặp kia không có tròng mắt con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa hồ giảng tới rồi nơi này, liền không nghĩ nói tiếp chính mình sự tình. Rũ xuống con ngươi, chậm rãi tiếp tục mở miệng nói. Nói vậy, người cũng không nghĩ lại nghe về chuyện của ta, ta cũng không nghĩ nói. Dù sao kết quả cuối cùng là ta đã chết. Đôi mắt bị móc xuống, lỗ thai cũng bị cắt rớt, bị làm thành nhân trệ, tồn tại cả đời bên trong. Ta chính là một cái lớn lao chê cười, ta cho rằng thiệt tình đối lại ta, đều là lợi dụng ta. Ta bất quá là một viên có thể tùy ý vứt bỏ con cờ, vô dụng liền hủy hoại. Sau khi chết, ta hồn phách ly thể, hoan khí quá lớn cái này thượng thu nói đến nơi này dừng một chút ngay sau đó mở miệng tiến vào địa phủ ta độ bất quá hoàng tuyển hai cái quỷ sai còn lại là chuyên môn áp giải ta ở đâu ta gặp vương hắn đứng ở hoàng tuyển bờ biển ánh mắt đạm nhiên lãnh nạo không có chút nào cảm tình cho lẫn đầy người cô tịch mặc trường bào đỏ tươi như máu giữa mày là câu hồn đoạt phách yêu khí tựa hồ là đã nhận ra ta ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi xoay người hắn hỏi áp giải chính là cái quỷ gì quỷ sai nói ta là hoán khí tán không đi ác quỷ, độ bất quá hoàng tuyển, vương lúc ấy nhìn ta liếc mắt một cái, đó là hắn duy nhất nhìn thẳng nhìn ta, thấy ta trên người nhiễm huyết diễn phục, lông mi hơi hơi giật giật, mở miệng, làm ta lưu lại, hát tuồng. Ta chỉ vì vương hát tuồng, lưu tại địa phủ chung làm bạn với vương tả hữu sườn, vẻ mặt của hắn cơ hồ sẽ không biến hóa, vĩnh viễn là như vậy lạnh nhạt xa cách, mà ta yên lặng vì hắn sướng, vũ Như vậy ta liền rất thỏa mãn, ít nhất thượng thu là Ly Vương gần nhất người. Chính là sau lại, Vương thay đổi, hắn không hề thích một người nghe ta hát tuồng, hắn sẽ rời đi địa phủ, thậm chí bắt đầu có khác cảm xúc, sẽ phiền não, sẽ vui vẻ, thậm chí sẽ ảm đạm thần thương, tựa như tươi sống lại đây, chính là ta không thích, bởi vì kia đều là bởi vì nữ nhân khác, không phải bởi vì ta. Ta thực ghen ghét, ta cũng rất hận. Ta muốn nữ nhân kia chết. Chính là, vương lại không hề xem ta, liếc mắt một cái đều không hề, cũng không chịu lại nghe ta hát tuồng Đều là ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, vương sẽ không thay đổi, cũng sẽ không hy sinh nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì muốn tiếp cận vương, vì cái gì? Ta nguyên bản muốn hại ngươi, ta không nghĩ hại vương, vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn cứu ngươi, vì cái gì? Hắn liếc mắt một cái đều không hề nhìn ta. Thượng Thu nói đến nơi này. Tay chặt chẽ co rút lại lên, tựa hồ là hận không thể lập tức tiến lên giết Tô Vẩn giống nhau, ngẩng đầu, nhìn Tô Vẩn, tuy rằng hốc mắt chung không coi trong mắt, chính là Tô Vẩn có thể cảm giác được hắn nồng đầm hận ý. Tô Vẩn nghe được nơi này, đại khái nghe minh bạch Thượng Thu nói người kia nữ nhân, chỉ chính là nàng sao. Người nói vương là không thanh. Tô Vẩn mở miệng, cắm vào Thượng Thu nói chung. Si ngốc cười cười, cái này Thượng Thu nhìn Tô Vẩn, trong thanh âm có chút điên cuồng. Ha ha, ngươi cảm thấy là, như vậy chính là, cảm thấy không phải, như vậy liền không phải, nói đến cùng, ngươi vẫn là cái gì đều không nhớ rõ, hiện tại ngươi chỉ có thể đủ chơ mắt nhìn. Thượng thu nói còn không có nói xong đâu, đồng nhiên trên mặt đọc lại, bốn phía hơi thở sầu hàng, ngay cả vẫn luôn ngồi ở trên giường tử bà sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, muốn tiến lên, thân mình lại di động thập phần gian nan, thật giống như có một cổ vô hình lực lượng ngăn cản hắn giống nhau. Không Thanh, người Tô Bẩn ngạc nhiên, không nghĩ tới, lúc này Không Thanh sẽ xuất hiện. Không có thấy người, liền trước hết nghe thấy thanh âm, đóng băng ba thước giống nhau thanh âm, đây là Không Thanh thanh âm. Hắn cặp kia huyết sắc con ngươi hồng chói mắt, tựa máu tươi tươi giống nhau, môi sắc càng là quyến rũ vô cùng, chỉ là trên mặt lạnh như băng sương. Trường bào kéo tốn trên mặt đất, bàn tay chậm rãi bục chặt, bóp lấy cái này thượng thu yết hầu. Cái này thượng thu dưới chân nhanh chóng ngưng kết ra băng xương, mặt càng là trở nên khủng bố phát thanh trắng bệnh. Ta liền biết thượng thu cặp kia lỗ chống con ngươi nhìn trước mắt không thành sắc mặt lại là khó coi cũng giống như không có cảm giác giống nhau, ngược lại là cười, gian nan mở miệng nói. Chỉ cần về nữ nhân này sự tình, ngươi nhất định sẽ xuất hiện, vương, thượng thu sai rồi, có thể hay không làm thượng thu giống như trước giống nhau, lại vì ngươi hát tuồng, cầu xin ngài, không cần. Không, no. cái này thượng thu mặt sau tựa hồ liền thanh âm cũng nói không nên lời, nhưng là ý tứ thực rõ ràng chính là hy vọng không thanh có thể tha thứ nàng cái gì. Không thanh còn lại là nhũ mày đầu, trực tiếp đem cái này thượng thu hướng về phía trên tường ném qua đi, xuống tay cũng không lưu tình. Cô vương không quen biết người, trên mặt biểu tình lạnh băng đến xương, dường như là thật sự như thế. Không thanh đi tới tô ẩn trước người, còn không có bất luận cái gì động tác cùng với nói chuyện cơ hội. Tử bạc gian nan đi tới tô hởn trước mặt chấm nét chặn tô hởn thân ảnh, chính mình trực tiếp phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, biến đại. Một thân thâm tử sắc trường bào, màu đen con người, màu xám nhạt hẹp dài đôi mắt nhìn chăm chú không thanh, trong thanh âm mang theo uy hiếp, lập tức cùng vừa mới cái kêu bán manh sỏ tạ thành hai cái bộ dáng, hiện tại cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Người muốn làm cái gì, không được ngươi ở bước lên trước một bước, không được nhúc nhích ta chủ nhân mảy may. Tử bạt rõ ràng cảm giác được giờ phút này không thanh trên người hơi thở không bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút sát khí. Lan không thanh nhìn che ở chính mình trước mắt chướng ngại vật, nhíu như mày, ngay sau đó trong tay ống tay háo vung, thế nhưng là cùng tử bạt đánh đi lên. Tử bạt là cường thi trung vương giả, lực lượng không dung khinh thường, chính là, dừng ở không thanh trước mặt, có vẻ nhỏ yếu rất nhiều, rất nhiều thời điểm, đều không có chống cự năng lực, chỉ có thể đủ bị đánh, mắt thấy. Tử bạt bộ dáng càng ngày càng khó coi. Tô ẩn vội vàng tiến lên, ngăn ở tử bạt trước người. Cũng bởi vậy, không thanh lần đầu tiên dừng tay, thu hồi chính mình trong tay sắt chiêu, hiếp mắt nhìn tô ẩn. Không thanh, ngươi, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi làm sao vậy? Tô ẩn khô cằn nhìn không thanh, mở miệng, hiện tại nàng thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Khoe miệng cong cong, hy vọng có thể trước làm cho bọn họ hai cái dừng tay, ngay sau đó. Nhìn nhìn bên cạnh, tử bạt, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tránh cho hai người lại động thủ, chỉ có thể tạm thời làm tử bạt đi ra ngoài. Không được, hắn khả năng sẽ xúc phạm tới ngươi. Tử bạt có chút cố chấp đứng ở tại chỗ. Tố bẩn còn lại lá lắc đầu, lại lần nữa khuyên vài câu, tử bạt lúc này mới không tình nguyện rời đi, nói là liền đứng ở cửa, đợi lát nữa có chuyện, hắn sẽ trước tiên vọt vào tới. Ta nhớ tới rất nhiều chuyện không thanh không có lại xem bốn phía thậm chí đều không có lại coi trọng phía trước Thượng Thu liếc mắt một cái, mà là nhìn chăm chú Tô Hẩn mở miệng nói. Trước 1064 hắn là sư huynh, vẫn là không thanh. Sự tình gì? Tô Hẩn nghe trong lòng căng thẳng, mở miệng do hỏi, ngay sau đó, lại nhìn nhìn bên cạnh, Thượng Thu bị không thanh vừa mới như vậy một lộng, hiện tại suy yếu hồn thể đều có chút rung chuyển, như này, cái này Thượng Thu ánh mắt vẫn là rừng ở không thanh trên người, mang theo lớn lao sùng kính. Quỳ gối trên mặt đất, Thượng Thu thấp giọng mở miệng. Vương! Đều là nữ nhân này làm hại ngài, ngài không cần lại. Ngạch ngô A! Lời nói còn không có nói xong đâu, cái này Thượng Thu thanh âm liền trở nên phi thường thống khổ, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất nói không ra lời, hiện nhiên là không thanh việc làm, chậm rãi đi qua đi, không thanh lại lần nữa nhìn thoáng qua trên mặt đất Thượng Thu, không có chút nào ấn tượng, tay áo lắc lắc, ồn ào. Sau đó... Thượng thu toàn bộ hồn thể liền ngưng kết thành một tòa khắp băng, cái này nhận là yên lặng, nghe không thấy nhìn không thấy. Ngay sau đó, không thanh đi tới tô ẩn bên người, nhìn nhìn tô ẩn, không nói gì, mà là từ chính mình trong lòng ngực móc ra một phen cây lửa gỗ, phiếm nhàn nhạt một hương, cực kỳ dễ ngửi, đem này đặt ở tô ẩn trong tay. Giúp ta vấn tóc, tay dơ lên, đem trên đầu đơn giản buộc chặt bố mang cho bùng ra, đầy đầu mặc phát cũng tùy theo lay động đầy đất. Cùng trên người màu đỏ áo choàng, nhan sắc trở thành tiên minh đối lập, hắn phía sau lưng đối với Tô Bẩn, Tô Bẩn cũng không rõ, không thanh giờ phút này muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoan đem lược cấp tiếp nhận tới, cầm trong tay. Chầm rãi đem này sen kẽ ở không thanh sợi tóc gian, một chút lại một chút vì không thanh sửa sang lại tóc, cổ đại nam nhân búi tóc, Tô Bẩn sẽ không sơ, đành phải thủ đoạn mới lạ đem không thanh đầu tóc lộng nổi lên một cái cao cao búi tóc. Đơn giản dùng không thanh phía trước kia căn màu đỏ mảnh vài trói lại một chút. Không thể không nói, người đẹp, như thế nào đều đẹp, tô ẩn, cái này tóc sơ không ra sao, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng ở không thanh trên đầu, lại có khác một phen phong vị. Không thanh, ngươi đến tuột cùng nhớ tới cái gì? Với ngươi, với hắn không thanh ngoái đầu nhìn lại, ngón út quấn quanh, đem tô ẩn sợi tóc câu ở trong tay, túi đầu, hơi hơi ngửi ngửi, đó là lại lần nữa dơ lên đầu. Cặp kia xích hồng sắc con ngươi nhìn tô ẩn con ngươi, tựa hồ là muốn đem tô ẩn người này khắc dấu tiến hắn trong mắt. Ta nên đi tìm hắn. Nói xong những lời này, không thanh đó là tại chỗ biến mất, tựa như không có xuất hiện quá giống nhau, tô ẩn trong tay còn cầm kia đem lược, hơi hơi chỗ mắt nhìn trước mắt không thanh biến mất, phòng nội đâu, hồn phách bị đông lạnh thành khắc băng thượng thu như cũ ở. Nếu không thanh không bỏ nàng ra tới, nàng là vô pháp ra tới. Vì cái gì? Không thanh muốn ở thời khắc mấu chốt đánh gây đâu, hiện tại thượng thu này căn tuyến cũng chặt đứt, âm thầm thở dài, đem thượng thu thu hồi cản khôn trong gương, chính mình còn lại là cầm gái này cây lực gỗ, nhìn ngoài cửa sổ. Không thanh nói đi tìm hắn, là tìm sư minh sao, không có người nói cho tô hẩn đáp án, đi tới cửa, làm ở cửa tử bạt đi ngủ, chính mình còn lại là cầm trôi này cây lực gỗ, nằm ở trên giường, nghị sự tình, nhắm mắt lại chậm rãi cũng đi vào giấc ngủ, không biết có phải hay không trong ngộ, như cũng là cái kia cô đào thượng, đây là một mảnh rừng hoa đào, trên cây nam nhân nằm, hai tròng mắt khép hờ, đầy đầu đầu bạc rũ ở trên mặt đất, tựa hồ ngủ cực kỳ an ủi, khỏe miệng nhạt nhéo nhấp, ngẫu nhiên có đào hoa rào rạt rơi xuống, hiện ra thành một bộ tuyệt diệu cảnh đẹp. Nam nhân kia bộ dáng, tuẩn nhìn nhìn chính mình tay, quả nhiên lại là kéo dài thượng một lần ngộ, biến thành hai đồng. Trên người ăn mặc như cũng là kia kiện màu hồng phấn nho váy, rất là đẹp. Châm rãi tiến lên, nhìn chầm chầm nằm ở trên cây nam nhân, mở miệng. Ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm còn mang theo hài đồng đồng chí, làm tô vẩn cảm giác, đây là nàng thanh âm, lại không phải nàng thanh âm. Ngươi cảm thấy ta là ai, như vậy ta đó là ai? Nghe thấy được tô vẩn thanh âm, trên cây nam nhân lông mi nhẹ nhàng rung động, thân mình cũng giật giật. Chọc đến trên cây đào hoa lại rơi xuống từng cụm, dơ dơ lên tay háo, khỏe miệng rất nhỏ gợi lên, cười điên đảo chúng sinh yêu mị, huyển chuyển nhẹ nhàng phi xuống dưới, đứng ở tô ẩn trước người, tay sờ sờ tô ẩn đầu. Ngươi lại tới nữa. Ta tô ẩn có thể cảm giác thanh âm này là từ chính mình trên người chuyển ra tới, mang theo vài phần do dự cùng dối rắm Thôi, ngươi lại đây. Người nam nhân này nhìn tô ẩn như vậy bộ dáng, trong mắt mang theo vài phần thú ý. Ngoác ngón tay, chính mình tiến lên đi qua đi, làm tô huẩn theo ở phía sau, Tô huẩn cũng là thật sự ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo mặt sau, nàng hiện tại cảm giác phi thường kỳ quái, có thể cảm giác chính mình là ở trong ngộng, nhưng là cái này cảnh trong mơ lại quá mức chân thật. Chân thật tựa như đã từng phát sinh quá giống nhau, mà nàng hiện tại như là người ngoài cuộc, lại như là lâm vào trong đó người, chỉ có thể đủ yên lặng nhìn này hết thảy. chính mình làm cái gì, nói cái gì lời nói hoàn toàn vô pháp chi phối. Hai người đi rồi không bao lâu, liền tới rồi một cái gốc cây chỗ, nơi này bãi một bầu rượu, tản ra nhàn nhạt rượu hương chấm nét cái ly đâu, chỉ có một, bên trong chân đầy rượu. Đây là cái gì? Đứng yên sau, phi thường tò mò mở miệng. Rượu người nam nhân này mở miệng, tùy theo đem cái ly cầm lấy tới, đặt ở tô ẩn trong tay. Có thể uống sao? Tò mò, tập đi miệng. Ân nhàn nhạt trả lời. Nghe thấy được cái này sau khi trả lời, Tô Vẩn lập tức cầm lấy cái ly, cái miệng nhỏ nhấp một chút, lập tức liền cảm thấy miệng chung một trận cay độc, tiết hầu giống như là cháy giống nhau, mặt càng là thiêu hồng hồng. Nhìn Tô Vẩn như thế, người nam nhân này thế nhưng là nhẹ nhàng cười, tiếp nhận tới Tô Vẩn trong tay chén rượu, trực tiếp đem trong chén rượu không có uống xong rượu, một ngụm uống cạn, trong mắt là thật sự có ý cười, phản phất là bị Tô Vẩn như vậy bộ dáng đậu cười giúp ta vươn tóc. đột nhiên, ném ném một cái đồ vật đến tô hửn trong tay, rũ mắt vừa thấy, đúng là một phen cây lược gỗ. hơn nữa cái này cây lược gỗ, có chút quá mức quen mắt, tô hửn trong lòng chấn động. nếu không có nhớ lầm nói, không thanh vừa mới cho nàng lược đó là dáng vẻ này. lược góc trái phía trên còn có khác một chữ thanh tự, cùng một đóa rất kỳ quái hoa. trong lòng liền tính là ở kinh ngạc, cũng chỉ có thể đủ nhìn trước mắt sự tình, cám không tiền nhiệm gì nói. Cảm giác thân thể của mình động, nói chuyện, vô pháp khống chế. Tên của ngươi bên trong có cái thanh tự sao? Tiếp nhận lược tô hẩn tò mò gió hỏi. Không người trả lời, người nam nhân này chỉ là đem chính mình đầu tóc cấp lộng tan, mặn đầu bạch phát, tựa như tuyết trắng xóa giống nhau. Sơ đi. Tiểu đoàn tử. Cái này từ lại lần nữa làm tô hẩn trong lòng hơi hơi run dậy, rốt cuộc. Người nam nhân này là ai? Nàng luôn là mơ thấy hắn. Có đôi khi cảm thấy hắn là sư minh, bởi vì hắn mặt cùng sư huynh rất giống, có đôi khi lại cảm thấy hắn là không thanh. Hai người bộ dáng, ở tô ẩn trước mắt dần dần trọng điệp. Trước 1065 sấn này bệnh, muốn nó mệnh. Tô ẩn giờ phút này tuy rằng ở ngốc lăng, chính là thân thể của nàng lại rất tự nhiên động lên, chân tay vụng về dùng kia đem đầu gỗ lược đem hắn đầy đầu màu bạc đầu bạc một chút thúc lên, cầm hắn phía trước buộc chặt mảnh bải, cột chất sau. Cũng không có thật đẹp, lỏng lẻo, sợi tóc có chút hốn độn, ở hắn trên mặt có loại khác hốn độn mỹ cảm. Ánh mắt chớp động, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Huẩn, tay sờ ở Tô hẩn trên đầu, mở miệng. Kỹ thuật còn đãi cải tiến. Ta, ta sẽ không sơ Tô Huẩn nhấp miệng, cầm này đem cây lược gỗ ở trong tay. Ngay sau đó, trước mắt cảnh tượng liền lại lần nữa mơ hồ. Ở chân trời tựa hồ có cái thân ảnh ở dần dần tới gần, Tô Huẩn không biết đó là người nào chỉ cảm thấy ngược đổ hoàng mà trước mắt nam nhân kia cùng với biến mất tung tích hướng về phía phía trước chảo qua đi tôi vẫn có chút khẩn trương lớn tiếng kêu ngươi đến tuổi cùng là ai nói cho ta ta là ai ngươi là ai tay chảo qua đi cái gì cũng bắt không được chỉ là công dạ trăng thôi không có người trả lời nàng chỉ cảm thấy chính mình không ngừng hướng về phía phía dưới rơi xuống phía dưới là sâu thẳm hắc ám liền vào giờ phút này trước mắt hiện lên một khuôn mặt Trên người ăn mặc vẫn là kia kiện màu đỏ áo cưới, nào khuôn mặt, làm nàng tim đập nhanh, vô thần con người, đó là nàng mặt, chỉ là như vậy thống khổ khổ sở. Tay chặt chẽ bắt lấy tô hẩn thủ đoạn, tựa hồ là lao lực sở hữu lực lượng, đối với tô ẩn tê Ngươi nhất định phải nhớ lại sở hữu sự tình. Nhất định phải, không thể, không thể. Cái này thân ảnh còn không có nói xong, liền biến mất, sau đó tô hẩn cả người mồ hôi lạnh, run dậy một chút. Mở mắt ra trước, trước mắt như cũng là quen thuộc hồng nhạt màn tre, còn có ông ngoại cố ý cho nàng bố trí sao trời trần nhà, có chút hoán bất quá thần tới. Vườn vườn, làm sao vậy, làm sao vậy, bên trong không có việc gì đi. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, là hướng dịa can thanh âm, hắn nguyên bản là tính toán đi lên kêu tô vườn rời giường chuẩn bị đi trường học, chính là bỗng nhiên nghe thấy được tô vườn phòng chuyển ra tới thanh âm, tựa hồ là chất vấn. Nói chính là cái gì hắn cũng không có nghe rõ, hình như là hỏi, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai. Bị hướng diệt gan như vậy một đều, tôi bẩn rốt cuộc lấy lại tinh thần, chuyển động đôi mắt, có chút mệt mỏi từ trên giường đứng dậy, nhìn nhìn chính mình tay, trong tay nắm đúng là kia đem cây lược gỗ, tối hôm qua không thanh xuất hiện không phải mộng, mà nàng đột nhiên mơ thấy những cái đó sự tình, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này cây lược gỗ khiến cho phản ứng dây chuyền. chuyển. Cũng ăn caca, Ta không có việc gì, ta chỉ là làm ác mộng, người trước đi xuống đi, ta lập tức liền ra tới. Tô Bẩn trấn an một chút ngoài cửa có chút nôn nóng hướng dịa an, chính mình còn lại là nhanh chóng đổi hảo quần áo, sửa sang lại tóc, đến nôi cái này lược, do dự một chút, đêm này cấp bỏ vào ngăn kéo chung. Tô Bẩn là ngồi hướng dịa can xe đi vào trường học, đi học thời gian quá thực mau, Tô Bẩn hoàn toàn không có tâm tư đi nghe, một lòng một dạ tưởng chính là một khắc mặt sự tình. Lâm ra sự tình, nàng cùng Lâm Quốc Can hợp tác. Vừa tan học, Tô Huẩn đó là làm một thanh ly đi về trước, chính mình còn lại là đánh Đan Vu Thuần di động, làm Đan Vu Thuần tới đón nàng, điện thoại đánh xong sau không lâu, Đan Vu Thuần liền thập phần tốc độ đi tới cổng trường khẩu, bên trong xe còn có triệt lăm ở. Huẩn huẩn, như thế nào cứ như vậy cấp tìm ta tới? Đan Vu Thuần một bên lái xe, một bên dò hỏi Tô Huẩn. Tô Huẩn còn lại là lắc đầu, mở miệng. Vũ thuần, chúng ta tới rồi công ty, ta lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi rằng đi. Nghe thấy được tô Thuần nói như vậy, đan Vu thuần nhưng thật ra không hề nói cái gì, an tĩnh lái xe, tô ẩn đâu, lấy ra chính mình di động, ở trong tay không ngừng chuyển động, lúc này đây, nàng muốn đem toàn bộ lâm Gia cấp ăn xong. Hiện tại lâm ra là nhất tứ cô vô thân thời điểm, đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, một khi cái này lâm Gia khiêng đi qua, như vậy cơ hội như vậy đã có thể rất ít có cũng rất khó đem Lâm ra cấp vận đi xuống, xuống hổ, lúc này đây Lâm ra, chính là loạn trong giặc ngoài. Ngoại có Ngọc Thạch Hiên tạo áp lực, cùng với cái khác công ty tập đoàn cũng không dám nhúng tay, nội có liễu một tuyết cái này dưỡng không thân bạch nhã làng, không ngừng rời đi cổ phần. Nói vậy, lần trước nàng cùng Lâm Quốc An nói kia chuyện, Lâm Quốc An cũng sẽ đi kiểm chứng, minh bạch chính mình bên người cái này, ngoan ngoan đến không được người là đầu lang, sẽ như thế nào làm đâu. Tin tưởng thân là cáo giả lâm quốc an hiểu được lấy hay bỏ, kế tiếp, nàng phải làm chính là, dẫn bọn họ thượng bộ. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, xe một đường từ từ chạy, thức mau liền tới rồi Ngọc Thạch Hiên. Hiện giờ Ngọc Thạch Hiên phát triển cực hảo, tổng bộ san sát ở kinh thành nhất phồn hoa trung tâm thành phố vị trí. Xuống xe sau, tô ẩn liền theo đan vu thuần còn có triệt lam lên lầu, đi tới đan vu thuần văn phòng. Hảo, ẩn ẩn, hiện tại có thể nói đi. Đến tổn cùng là chuyện như thế nào a? Là bởi vì lần trước về Ngọc Thạch Hiên nhãn hiệu quyền sự tình sao? Đan Vũ Thuần ở trên sofa ngồi định rồi, triệt lam còn lại là có vẻ có chút tâm sự ngồi ở một bên, không nói một lời. Nhãn hiệu xâm quyền sự tình, đúng rồi, kia chuyện, hiện tại thế nào? Giải quyết đi tô hẳn nghe thấy được Đan Vũ Thuần nói chuyện này, đồng nhiên mới nhớ tới, không cấm mở miệng dò hỏi. Ân dùng ngươi phương pháp, bởi vì giải quyết viên mãn. Cái này nhãn hiệu xâm quyền sự kiện, đúng là lâm ra ở sau lưng phá dối. Đan Vũ Thuần gật đầu, nói đến lâm ra thời điểm khẽ như mày, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì nhìn Tô Huẩn mở miệng nói. Đúng rồi, Huẩn Huẩn, hiện tại lâm gia tình huống không dung lạc quan, rất nhiều người đều ở một bên quan vọng, chờ lâm ra suy sụp như vậy liền xuống dưới phân một ly canh, đem này khối đại thịt mỡ cấp nước rớt, chúng ta ngọc thạch hiền, có phải hay không cũng muốn có điểm hành động. Chính cái gọi là, sấn này bệnh, muốn nó mệnh, bằng không một khi lão ra hỏa này phịch đi lên, như vậy liền khó có thể đối phó rồi. Đan Vu Thuần đề nghị, làm thương nhân, tự nhiên muốn suy xét thích lợi, thương trường chính là một cái không có khói thuốc súng chiến trường. Húng chi, lâm ra âm thầm thiết kế bọn họ Ngọc Thạch Hiên nhiều như vậy thứ, như thế nào có thể không hảo hảo hồi báo một chút đâu. Nghe thấy được Đan Vu Thuần nói, tố ẩn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, không nhanh không chậm lắc lắc đầu. Đi tới cái bàn, cái bàn bên cạnh, thiển nhấp một hớp nước trà, dư vị trúc chắc, lại mang theo vài phần ngọc lành. Đan vu thuần còn lại là không hiểu ra sao, nhìn tô ẩn lắc đầu, cho rằng tô ẩn là không đành lòng làm như vậy. Rốt cuộc, lâm quốc gan là tô ẩn huyết thống phụ thân, tùng thở phào nhẹ nhõm, lại là mở miệng. Vườn ẩn, nếu ngươi không đành lòng nói, như vậy liền tính, rốt cuộc bọn họ là ngươi thân nhân, là ta thiếu thỏa đáng, không có suy xét đến cái này. Loạng xoạng Tô Hoẩn đem chén trà cấp bông, ngồi xuống, nhìn Đan Vu Thuần, thanh âm thanh nhuận mở miệng. "Không, Vu Thuần, ngươi sai rồi, ta cũng không có ý tứ này." Ngược lại thập phần nhận đồng, vừa mới chỉ là cảm thấy, chúng ta tưởng đồ vật, cực kỳ nhất trí. Sấn hắn bệnh, muốn nó mệnh, hôm nay ta tìm ngươi, cũng là vì cái này. Nghe thấy Tô Hoẩn nói, Đan Vu Thuần ánh mắt sáng lên. Chương 1056 Lâm Quốc tin người chết Vận luận, ngươi tính toán như thế nào làm? Đan vu thuần nghe thấy Tô Vận nói ra những lời này, liền biết, Tô Vận nhất định là nghĩ tới cái gì thực tốt biện pháp, không cấm mở miệng dò hỏi, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, hắn thích nhìn Tô Vận bộ dáng kia, đem sự tình nắm giữ ở trong đó bộ dáng, trên mặt kia cổ tự tin, là người khắc phục khắc không tới, cũng là nhất hấp dẫn hắn. Biện pháp, chúng ta muốn dẫn cá thượng câu, cái này cá đâu? Nôn nóng tìm mùi đâu, chúng ta muốn bỏ xuống một cái mùi mới là. Tô Bẩn nói cá, tự nhiên là liễu mục tuyết, ở lâm gia liễu mục tuyết hành sự luôn luôn là thập phần tiểu tâm cẩn thận, cũng mưu đồ tính kế, đang âm thầm rời đi lâm ra rất nhiều cổ phần, có lẽ tử a phía trước, này đó cổ phần thập phần giá trị tiền, thậm chí nàng có thể nhất cử thay thế lâm quốc gan đồng sự vị trí. Chính là, trên đường đã xảy ra cái này biến cố, hiện giờ lâm gia nợ ngập đầu. Yêu cầu chính là tài chính tới vận chuyển, nói không chừng còn có thể hóa chết mà sống, nhưng người khác căn bản không dám dính vào người, rốt cuộc chuyện này quan hệ lâm ra còn có hứng ra, ai ngại sống quá dài, không muốn sống đâu. Như vậy lâm ra như vậy này có thể đi hướng diệt vong, công ty phá sản, ý nghĩa, đem thiếu tiếp theo bút bút kết xù nợ nần, còn không dậy nổi nói, như vậy kết cục có thể nghĩ, nếu giờ phút này, Liễu Mộc tuyết bởi vậy trở thành lâm gia công ty lớn nhất đồng sự, như vậy mặt sau kết quả. Cho nên, giờ phút này liễu mục tuyết dậm chân sự tình là như thế nào xử lý trong tay cổ quyền, bại ở liễu mục tuyết trước mắt có hai lựa chọn. Một cái là nghĩ cách đem cái này cổ phần giá thấp bán đi, chính mình hảo điểm có thể rơi vào một bút xa xỉ tài chính, sau đó nhanh chóng cuốn tiền đào tẩu, chẳng qua, như vậy, liễu mục tuyết phía trước vất vả liền buồn phí. Cái thứ hai biện pháp đâu? còn lại là trở thành lâm gia da trên danh nghĩa đồng sự, tay cầm cổ quyền, sau đó tìm kiếm tài chính, đem lâm gia hiện tại cái này đại lỗ thủng cấp điền lên, chỉ cần lâm gia có này đó tài chính, một lần nữa vận tác, như vậy liền có thể hóa chết mà sống, ích lợi lớn nhất hóa. Tô Bẩn biết rõ liêu một tuyết cá tính, tham lam, không đến cuối cùng một khắc, là sẽ không lựa chọn cái thứ nhất biện pháp, cực đại khả năng lựa chọn là cái thứ hai lựa chọn, Cũng đúng là bởi vì cái thứ hai lựa chọn, Tô Luẩn có tương ứng kế hoạch, hiện giờ chờ chính là con cá thượng câu. Nếu nàng sở đoán tính không sai nói, Lâm Quốc gan chỗ nào, đại khái đã. "Tuần Tuần, ta còn là không có minh bạch, ngươi nói mồi là cái gì, kế hoạch lại là cái gì?" Tô Luẩn nhìn Đan Vu thuần không hiểu ra sao bộ dáng, lắc lắc đầu, giải thích lên quá phiền toái, chỉ là nhìn về phía phòng này nội tivi, mở miệng nói: Có chút không có hiểu được, tố vấn đề tài rời đi nhanh như vậy, nhưng vẫn là theo lời mở ra TV, TV thượng đầu, đang ở bá báo tin tức, tựa hồ là vừa mới ra lò tin tức, hiện giờ đang ở khẩn cấp đưa tin. Trong hình, là một cái trên đường cao tốc, bốn phía xe tới xe lui, đã có cảnh sát kéo cảnh rơi tuyến, bốn phía cũng có không ít người ở vây xem, mặt sau khai chiếc xe cũng bị bách dừng lại, hiện trường thập phần ồn ào. Các vị người xem. Hiện tại buồn đài khẩn cấp cắm báo một cái khẩn cấp tin tức, liền ở hôm nay giữa trưa, đại khái 12 giờ tả hữu thời điểm, một chiếc màu đen Audi xe cùng tiểu xe vận tải chạm vào nhau, tiểu xe vận tải hiện tại còn ngừng ở lộ trung ương, tiểu xe vận tải mặt trên tài xế hư hư thực thực gây chuyện chạy trốn, mà cái này màu đen Audi xe đã bị áp bẹp một nửa, bên trong thi thể cơ hồ vô pháp phân biệt, mặt bị tiểu xe vận tải xe đầu đâm thành một đoàn bùn lầy, Cái này phóng viên nói chuyện thời điểm, sắc mặt rất là khó coi. Hiện nhiên, hiện trường thảm thiết, che miệng, mới miễn cưỡng nhịn xuống ghê tẩm. Trước người ca mê ra đâu, cũng phách về phía xe vị trí, bởi vì là hiện trường phát sóng trực tiếp, cho nên hình ảnh không có mô sải. Đương nhiên, từ trong hình cũng nhìn không ra cái gì, chỉ nhìn thấy một bàn tay dò ra ngoài cửa sổ. Người này trên tay đâu, mang theo một cái đồng hồ. Cảnh sát ở một bên xem xét, tới phân biệt người chết thân phận. Tình huống như vậy, tuyệt đối là chết không thể ở đã chết. Huẩn huẩn, ngươi vì cái gì đột nhiên xem cái này. Đan Vu Thuần nhìn tin tức, nhìn về phía Tô Huẩn, giờ phút này Tô Huẩn thần thái cực kỳ nghiêm túc, làm cái hư thủ thế, sau đó mới quay đầu lại, nhìn về phía Đan Vu Thuần, mở miệng nói. Ngươi không có phát hiện, cái này chết người là ai sao, trên tay hắn đồng hồ. Tô Huẩn làm Đan Vu Thuần đem ánh mắt dịch đến cái này đồng hồ thượng. Đan vu Thuần hơi hơi ngây ra một lúc, lúc này mới cẩn thận nhìn nhìn, hiện tại hình ảnh cát, đúng là cảnh sát đem đồng hồ cấp bóc ra xuống dưới, kiểm tra mặt trên đồng hồ. Phóng đại màn ảnh, làm người xem vô cùng rõ ràng, cũng bởi vậy, Đan vu Thuần không cấm hít hà một hơi, đồng tử co rút lại lên, hiển nhiên là thập phần kinh ngạc. Này, đây là. Tương đối tại đây khắc Đan Vu Thuần kinh ngạc, Tô có vẻ vô cùng bình tĩnh, cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà. Lúc này mới nhìn về phía Đan Vu Thuần, chờ đợi Đan Vu Thuần mở miệng. Lâm Quốc An, như thế nào sẽ, hắn như thế nào sẽ đã chết? Cái này đồng hồ, nét cơ hồ là đại biểu Lâm Quốc An thân phận, trên tay hắn, này khối đồng hồ, chưa bao giờ rời tay, cũng từng nay thản nguồn quá. Cái này đồng hồ là chính hắn thân thủ chế tác, ý nghĩa thập phần bất đồng, toàn thế giới, cũng chỉ có như vậy một quả, nơi tay biểu mặt trái đâu, còn có khắc Lâm Quốc Can tên. Như vậy lộ rõ đặc thù, gọi người muốn nhận không ra đều kỳ quái. ân không sai, đó chính là Lâm Quốc gan đồng hồ, trong xe mặt người tô ẩn nhấp môi, ý vị thâm trường, khi mắt, nhìn dáng vẻ, Lâm Quốc gan không có làm hắn thất vọng, quả nhiên là nghe xong nàng lời nói, hoài nghi, sau đó chứng thực liễu một tuyết sở làm. Cái này cáo giả, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đủ cùng nàng hợp tác. Trong ti vi mặt, Phóng viên cũng đồng dạng từ cảnh sát chỗ nào nghe được tin tức, đôi mắt hơi hơi trận to, phát hiện là một cái đại tin tức, vội vàng mở miệng, nói chuyện ngữ tốc cũng cực kỳ mau, hiển nhiên rất là kích động. Trước mắt cảnh sát bằng vào người chết sở đeo ăn mặc quần áo phán đoán, cực đại có thể là Lâm Thị Tập đoàn Đồng sự, Lâm Quốc An, hiện giờ cụ thể chi tiết, còn xin chờ đợi buồn đài vì đại gia cùng sau đưa tin, hiện trường dấu hiệu thoạt nhìn là một hồi ngoại ý muốn thai nạn xe cộ. Nói xong, trước mắt màn ảnh biến cắt trở về tivi người chủ trì hình ảnh, Tô ẩn cũng trực tiếp đi qua đi, đem tivi cấp tắt đi, muốn nhìn nàng đều thấy được. Nói vậy, cái này tin tức, mặt khác hai người cũng không nghĩ bỏ qua đi, cho hay, sắp kéo ra màn che. Lúc này đây, nàng muốn cho Liễu một tuyết thân bại danh liệt. Hiện tại Lâm Quốc Gan đã chết, Lâm Gia đan vu thuần nỉ non, ngẩn đầu đâu, liền thấy Tô ẩn đứng dậy, vô vô bở vai của hắn. Vô Thuần đi thôi, chúng ta muốn đi một chỗ Tô Huẩn cầm chìa khóa xe, liền phải rời khỏi. Đi chỗ nào? Đan Vu Thuần vội vàng đứng dậy, đi theo Tô Huẩn mặt sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệt Lam, Triệt Lam lắc lắc đầu, đầy mặt tâm sự, tỏ vẻ bất quá đi. Chương 1057 ký xuống người phát ngôn. Đan Vu Thuần nhìn Tô Huẩn, một bên nói chuyện, một bên đi theo Tô Huẩn đi ra văn phòng, lần này Bốn phía công nhân nhưng thật ra không có lại nhìn chăm chú nhìn về phía tố ẩn, cảm thấy tố ẩn tới chỗ này rất kỳ quái, bởi vì tố ẩn thường xuyên tới chỗ này, bọn họ đã quen thuộc tố ẩn, hơn nữa cam chịu, tố ẩn hoặc là là đàn Vu thuần bạn gái, hoặc là chính là đàn Vu thuần hảo bằng hữu Dù sao không phải có thể dễ dàng đắc tội. Đơn tổng tài hảo, thăm hỏi thanh từng mảnh, hơi mang vài phần kỳ hảo. Rốt cuộc đối với Đan Vu Thuần loại này, nhiều kim lại giữ mình trong sạch nam nhân không nhiều lắm thấy. Tự nhiên có người cũng tưởng khiến cho Đan Vu Thuần chú ý, tỷ như Vân An. ở cái này người trước mặt ở lâu tiếp theo chút ấn tượng. Đối này, Đan Vu Thuần chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sở hữu tâm tư đều treo ở tô hẩn trên người, há miệng muốn dò hỏi tô hẩn muốn đi đâu nhi, chính là hiện tại không tiện hỏi nhiều. Đơn tổng tài bỗng nhiên một người nam nhân thanh âm ở sau người vang lên. Ngăn lại ở đan vu thuần cùng tô ẩn rời đi nãy bước, quay đầu nhìn lại, là một cái ăn mặc tây trang phẳng phiêu nam nhân, hắn là đan vu thuần thủ hạ trợ lý, ngày thường trợ giúp đan vu thuần xử lý một ít lớn nhỏ sự vụ, năng lực còn tính thượng là không tồi. Đan vu thuần há miệng, phát ra tiếng mở miệng nói, ta hiện tại có chuyện muốn đi ra ngoài, có chuyện gì, đợi lát nữa trở về lại tìm ta đi. Nói xong liền muốn cùng tô ẩn hai người trước rời đi. Cái này phía sau trợ lý đâu, mang theo vài phần do dự, lại lần nữa mở miệng. Chính là, đơn tổng tài, hiện tại Văn Nhân Tư Đồng tới, hắn chỉ tên muốn gặp tổng tài, ngài xem. Bởi vì phía trước Ngọc Thạch Hiên thú vị liên lạc quá Văn Nhân Tư Đồng, muốn làm nàng đường công ty người phát ngôn, chính là cái này Văn Nhân Tư Đồng cùng với trước tiên cùng Lâm Gia Thương Nghị người phát ngôn sự tình, hiện giờ tới lời nói, chỉ sợ là sự tình có chuyển cơ. Cũng chính bởi vì vậy, Đan vu thuần dưới chân nện bước dừng một chút, nhìn về phía Tô Huẩn, sợ Tô Huẩn muốn đi địa phương tương đối cấp, chính là lại không nghĩ bỏ qua văn nhân tư đồng cơ hội này. Đi, chúng ta đi xem đi Tô Huẩn nhưng thật ra không có gì phản ứng, chuyện của nàng không nóng nảy, đi địa phương vãn một chút cũng không quan hệ, dù sao trò hay mới vừa bắt đầu mà thôi, hơi hơi mỉm cười. Đối với đan vu thuần mở miệng, với đan vu thuần hai người cùng đi trước văn nhân tư đồng nơi địa phương. Ấn Nghe thấy được Tô Huẩn nói, Đan Vu Thuần lúc này mới vui vẻ gật đầu, cùng Tô Huẩn hai người đi trước văn nhân tư đồng nơi địa phương, Ngọc Thạch Hiên khách quý phòng khách, tiếp đãi người đã cấp này dâng lên nước trà còn có điểm tâm. Hai người đi rồi vài bước, liền tới rồi phòng khách, cũng rất xa liền nhìn thấy văn nhân tư đồng cao gầy dáng người, ngồi ở trên sofa, có vẻ có chút lười biếng gợi cảm, trong tay cầm một ly cà phê, không nhanh không chậm phẩm vị tựa hồ là đã nhận ra tô hẩn cùng đan vu thuần ánh mắt nhìn chăm chú nàng chuyển qua con người tới thấy hai người hiện lên kinh hỉ chậm rãi đứng dậy đơn tổng tài tô hẩn không biết ta này tới có hay không quấy rầy các ngươi giày cao gót cỏ sát tử trên mặt đất văn nhân tư đồng chậm rãi đi tới cửa mở cửa gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn tô hẩn cùng đan vu thuần cũng giống như là ở nghiền ngẫm thử tô hẩn cùng đan vu thuần quan hệ đối này Tô bẩn đạm đạm cười, liền tính làm là chào hỏi, đan vu thuần còn lại là dơ lên khách sáo biểu tình, trên mặt ôn nhuận tươi cười, đến gần văn nhân tư đồng, mở miệng. Đâu ra quấy rầy chi ý đâu, chúng ta hoan nghênh chi đến đâu, nếu là văn nhân tiểu thư phan điện ảnh biết đến lời nói, tất nhiên sẽ hâm mộ ta, cảm thấy ta đơn người nào đó vận khí tốt, tới, trước ngồi xuống đi. Một bộ chủ nhân chiêu đái khách nhân bộ dáng đan vu thuần trước hết mời văn nhân tư đồng nhập tòa. Chính mình đâu, còn lại là đi tới sofa một khắc sườn, cùng tô ẩn hai người ngồi xuống. Tô ẩn không nói gì, nàng yên lặng đổ một ly nước sôi để nguội, uống lên mấy khẩu, khỏe mắt dư con đầu, còn lại là phiết hướng về phía văn nhân tư đồng. Lâm gia hiện giờ lâm vào nguy cơ bên trong, vừa mới tin tức chung lại chuyển ra lâm gia gia chủ, lâm quốc can ở thai nạn xe cộ trung bị chết, hiện giờ lâm gia lung lay sắp đổ, tuyệt địa không thích hợp phát triển, càng không có dư thừa tài chính đi làm đường đến. Thí dụ như, văn nhân tư đồng cùng lâm gia hợp tác sự tình, lúc trước văn nhân tư đồng bởi vì lâm gia cự tuyệt Ngọc Thạch Hiên, tuy rằng nói là nói chính mình bởi vì phía trước liền cùng lâm gia thương nghị hảo, nhưng là trên thực tế, văn nhân tư đồng cũng là từ ích lợi thượng suy xét, như vậy chính là lâm gia căn cơ càng củng cố, nhân mạnh càng quảng. Chính là, sự thật. Hiện giờ lâm gia tiền đồ không biết, ngược lại là Ngọc Thạch Hiên. Càng thêm cường đại rồi, cái này văn nhân tư đồng, là muốn một lần nữa nói chuyện hợp tác công việc đi. Khi mắt, khỏe miệng nhộn nhạo một mặt ý cười, tô ẩn trước không tính toán mở miệng, trước nhìn xem đan vu thuần cùng văn nhân tư đồng nói chuyện với nhau là như thế nào. Ngay từ đầu, ai đều không có thiết nhập chủ đề, mà là liền một ít nhàn thoại bắt đầu tán gẫu. đề tài đâu, vẫn luôn chậm rãi chuyển hướng về phía hợp tác thượng, văn nhân tư đồng đôi mắt hơi đổi, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nói ra hôm nay mục đích, không biết Ngọc Thạch Hiên lần trước nói hợp tác công việc, còn làm không tính đâu. Lúc trước Ngọc Thạch Hiên khai ra giá cả cực cao, làm nhân tâm động, văn nhân tư đồng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể lại đến đề cập chuyện này, nàng gần nhất thiếu tiền, thập phân thiếu, kế đó tiếp đi, cũng liền như vậy mấy cái thông cáo cùng đại ngôn. Nga, ta nhớ rõ văn nhân tiểu thư lần trước không phải báo cho chúng ta, đã cùng lâm ra hợp tác rồi sao? chúng ta lúc ấy còn cảm thán không có duyên phận cùng cơ hội cùng nhau hợp tác đâu văn nhân tiểu thư ý tứ này là đan vu thuần cũng không có nói giữ lời không tính chỉ là nhàn nhạt hỏi lại trong lúc nhất thời làm văn nhân tư đồng có chút nói không ra lời lại là nàng hiện tại làm như vậy phi thường không hảo sắc mặt cũng chỉ là tạm thời khó coi một chút liền khôi phục bình thường văn nhân tư đồng khỏe miệng hơi hơi dơ lên mở miệng nói vậy gần nhất lâm ra sự tình Đơn tổng tài là nghe nói, chúng ta chi gian chỉ là miệng hứa hẹn, cũng không có ký kết hợp đồng. Hiện giờ loại tình huống này, tự nhiên là hai bên trở thành phế thải miệng hứa hẹn. Nói đến nơi này, dừng một chút, ánh mắt lại chuyển qua tô hẩn trên người, mở miệng tiếp tục nói. Ta cùng tô hẩn hai cái cũng trải qua quá một chút sự tình, xem như hiểu biết, mà ta xem tô hẩn cùng đơn tổng tài người quan hệ thực hảo, chúng ta hợp tác, chẳng phải là duyên phận thêm duyên phận. Văn nhân tư đồng cố ý nhắc lên Tô huẩn, Tô huẩn còn lại là dơ lên con người, câu môi mở miệng, cười sán lạ. Không sai, ta cùng văn nhân cũng coi như là người quen, lần trước, ta cũng có để cử quá văn nhân đương đại ngôn người, hiện tại, cơ hội vừa lúc ca. Tô huẩn tựa hồ cũng là giúp đỡ văn nhân tư đồng nói chuyện. Đan vu thuần còn lại là suy nghĩ cặn kẽ giống nhau, mở miệng. Một khi đã như vậy, tiểu lưu. Ngươi đem đại ngôn bản hợp đồng kia lấy lại đây. Hợp đồng lấy lại đây sao? Văn nhân tư đồng nhìn khe như mày. Đại ngôn phí so với trước nói muốn thiếu, mở miệng đang muốn dò hỏi, đan vu thuần mở miệng. chương 1058 lâm quốc gan, chết mà sống lại. Không biết văn nhân tiểu thư, quyết định thế nào? Văn nhân tư đồng nhìn mặt trên đại ngôn phí, tuy rằng so với trước hứa hẹn giảm bất rất nhiều, nhưng cũng còn ở thừa nhận trong phạm vi, nàng hiện giờ làm như vậy. Vốn là có chút không đạo nghĩa, nhưng thật ra khó mà nói cái gì, là tả ghi chú hạ tên của mình, sau đó đem hợp đồng giao cho Đan Vũ Thuần, hai người nhất thức hai phân. Hợp tác vui sướng Đan Vu Thuần mỉm cười. Hợp tác vui sướng văn nhân tư đồng mở miệng, nhìn nhìn thời gian, có chút ngượng ngùng mở miệng. Cụ thể kế tiếp quay trụ công việc, ta sẽ làm người đại diện tới liên hệ các người, gọi đúng giờ gian, ngượng ngùng, đơn tổng tài, tốt ta phải đi trước. Đan Vũ Thuần gật đầu, không hề giữ lại, nhìn theo văn nhân tư đồng rời đi sau, nhìn về phía Tô Huẩn, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Huẩn Huẩn, ngươi như thế nào đoán trước đến, nàng hôm nay sẽ đến chúng ta công ty, yêu cầu một lần nữa hợp tác. Cái này hợp đồng đâu, đó là phía trước mấy ngày, Tô Huẩn sớm khiến cho Đan Vũ Thuần định ra tốt, nói là sắp sẽ dùng tới. Đan Vũ Thuần chưa bao giờ nghi ngờ Tô Huẩn nói, đêm này cấp chuẩn bị cho tốt, vẫn luôn cũng không biết tác dụng. Chẳng đến hôm nay. Chẳng lẽ, tố vẩn là tính ra tới sao? Đan vu thuần không cấm tấm tắc bảo lạ. Tố vẩn còn lại là lắc lắc đầu, mở miệng. Tính ra tới nhưng thật ra không đến mức, thầy tướng không dễ dàng xem bói, thương thân cũng hao tổn tinh thần, cũng thực dễ dàng phá hư nhân quả, gặp nhân quả báo ứng, sự tình hôm nay sao? Chỉ là ta kế hoạch một bộ phận. Lại là chỉ là mang thêm kế hoạch một bộ phận. Ở ngày đó cùng Lâm Quốc An nói xong kia phiên lời nói lúc sau, liền nghĩ tới cái khác sự tình. Thí dụ như cái này văn nhân tư đồng, người luôn là ích lợi vì đại, Lâm gia nguy cơ bên trong, kia thoạt nhìn còn còn có một đường sinh cơ. Rốt cuộc Lâm Quốc An cái này thường trưởng cáo giả cũng không phải cái, Lâm gia nhiều năm như vậy căn cơ cũng không phải đến không. Chính là, Lâm gia đồng sự, Lâm Quốc An đã chết, như vậy liền không bình thường. Văn nhân tư đồng thế tất sẽ nghĩ đến chính mình ích lợi, biết được như thế nào lấy hay bỏ tốt nhất, liền thí dụ như hôm nay thay đổi chủ ý, đi vào ngọc thạch hiên thương lượng hợp đồng sự tình. Vẫn ẩn, ngươi thật thần kỳ, luôn là có thể liêu như vậy chuẩn. Đan vu thuần tự đáy lòng mở miệng, rất nhiều sự tình đều là như thế này, tô ẩn mở miệng nói, liền nhất định có thể làm được, thí dụ như lúc trước, tô ẩn phi thường tin tưởng mở miệng. Nói văn nhân tư đồng nhất định mặt sau sẽ thay đổi chủ ý, hắn buồn không thể tin được, hiện giờ, sự thật bãi ở trước mắt. Vũ Thuần, ngươi tại như vậy nói, ta cũng thật muốn bay lên, đi thôi, chúng ta nên đi cái nào địa phương. Tô ẩn hướng về phía đan Vũ Thuần trước đôi mắt, mở miệng, tùy theo, đi ở phía trước, làm đan Vũ Thuần đi theo chính mình ra ngọc thạch hiên Ngay sau đó, đan Vũ Thuần tự nhiên mà vậy trở thành tô ẩn tài xế, ngồi ở điều khiển trên chỗ ngồi lái xe. Tô Huẩn còn lại là ngồi ở một bên. Huẩn Huẩn, chúng ta muốn đi đâu nhỉ? Đan Vu Thuần vẫn là không rõ, muốn đi đâu nhỉ? Nơi này Tô Huẩn đem chính mình di động mở ra hướng dẫn, hướng dẫn vị trí ly nơi này thập phần xa, vị trí hẻo lánh, tiếp cận vùng ngoại thành, cũng rời xa trung tâm thành phố. Đan Vu Thuần trong lòng cất dấu tràn đầy nghi hoặc, giờ phút này cũng không hảo nói ra, gật gật đầu, phát động xe, liền hướng về phía địa phương chạy đi qua. Đan Vu Thuần tốc độ xe không coi là thực mau, một đường khai đại khái một giờ mới đến mục đích địa. Cái này địa phương địa chỉ lại là rất là hẻo lánh, trên đường lui tới chiếc xe cũng ít đáng thương. Nhìn thêm vài phần quỷ quệt cảm giác, hai bên đường có chút giải rác tiểu phòng ở lõm, lẻ loi, li đều rất xa. Chính là nơi này, Vu Thuần, ngươi dựa vào bên này dừng xe đi. Tôi vẫn chỉ chỉ bên đường, chỗ nào vừa lúc có một cái cũ nát màu đỏ sậm nhà ngói Thoạt nhìn làm như thật lâu đều không có người cư trú, cũng không có bất luận cái gì người sống dấu vết. Đan Vu Thuần theo lời ngừng ở một bên, Tô Vẩn còn lại là ở xe rất ổn ngáy mắt, đem cửa xe cấp mở ra, xuống xe, khi mắt, nhìn nhìn bốn phía, bảo đảm là không có gì người. Đi thôi Tô Vẩn đi đầu đi. Vẩn vẩn, chẳng lẽ ngươi là có thứ gì giấu ở nơi này sao? Đan Vu Thuần do dự nhìn nhìn bốn phía, hết sức khó hiểu. Có thể nghĩ đến giải thích cũng chỉ có cái này, Tô Hoẩn không nói, lắc đầu, chậm rãi đi tới phòng ở cửa. "Vũ Thuần, giải thích lên quá phức tạp, tin tưởng, đợi lát nữa ngươi thấy được, liền sẽ minh bạch hết thảy." Tô Hoẩn dứt lời, đó là dừng ở khung cửa thượng, gõ gõ, nàng gõ cửa cũng mang theo nhất định quy luật, hai đoàn tam lớn lên thanh âm, thực mau, bên trong nghe thấy được tiếng bước chân, còn có một người nam nhân ho khan thanh âm, tựa hồ thân thể cũng không tốt. Đến gần, đó là khóa cấp mở ra, môn kéo kẹt hai, bên trong người không có lộ ra mặt. Bên trong cũng là đen nhánh vô cùng, nhìn gọi người có chút tâm không đế, không biết bên trong là cái gì. Tô ẩn còn lại là lạng yên tay đặt ở chính mình túi tiền trung, an toàn đệ nhất, nàng sẽ không mạo bất luận cái gì hiểm. Dù cho biết, bên trong người kia, hẳn là sẽ không như vậy xuẩn, làm đối chính mình bất lợi sự tình. Nè nhưng, có một số việc, ai có thể đoán trước đâu. Đầu tiên đi vào bên trong, đan vu thuần tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai đi theo tô huẩn mặt sau, hơn nữa thân mình cố ý vô tình chắn tô huẩn bên cạnh người, tựa hồ là sợ hãi tô huẩn sẽ bị thương vẫn là như thế nào. Người đã đến rồi, bởi vì bên trong không có bật đèn, cho nên căn bản nhìn không thấy người mặt, thanh âm này đâu, mang theo bệnh trạng, đan vu thuần nghe lại là hơi hơi như mày, hắn cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ là ở đâu nghe thấy quá thanh âm này nhưng là rốt cuộc ở đâu nghe qua lại nghĩ không ra chẳng lẽ là người quen? Tô Huyền tắc không có Đan Vu Thuần như vậy do dự còn có trong lòng phỏng đoán nghe thấy được trong bóng đêm tiếng người sau nhàn nhạt từ một tiếng ngay sau đó đi theo người đi vào phòng nội Bang đèn chốt mở bị ấn khai trong lúc nhất thời thích đứng không được ánh sáng Đan Vu Thuần cùng Tô Huyền đều theo bản năng nheo lại đôi mắt theo sau dần dần thích đứng sau Đan Vu Thuần hơi hơi ngây ra một lúc nhìn cái này trần nhà Bên trong rất là cũ nát ra, còn kết một tầng màu đen nóng mốc, cùng với mạng nhện, ánh đèn cũng không tính sáng ngời, quất hoàng xác mơ màng âm thầm. Quay đầu, lại nhìn về phía cái này người trong nhà, đan vu thuần là chân chính kinh ngạc, không cấm lùi lại vài bước, bắt lấy cái bàn, đồng tử hơi co lại, tuy là hắn lại chấn định, cũng bị rào ra một đầu hồ nháo, trước mắt này đến tuột cùng là tình huống như thế nào, tôi tới gặp người, chẳng lẽ chính là hắn? Trước mắt gương mặt này tuy rằng tiểu thụy rất nhiều, nhưng vẫn là làm đan vu thuần liếc mắt một cái nhận ra. Lâm Quốc An, hôm nay hắn vừa mới thấy báo chí đưa tin người này tin người chết. hiện giờ, người này sống sở sở xuất hiện ở trước mắt. Chết mà sống lại. Đây là đan vu thuần đấy lòng hiện lên duy nhất ý tưởng. Tô ẩn còn lại là liệu đến đan vu thuần sẽ xuất hiện cái này phản ứng, không cấm vô vô đan vu thuần bả vai. Vu thuần. Hiện tại ta tới đại khái cho ngươi nói một chút, kế hoạch của ta đi. chương 1069 Lâm Quốc Can hối hận. Tô ẩn nhẹ giọng ở đàn Vu thuần bên thai nói kế hoạch của chính mình. Đối này, đàn Vu thuần trong mắt chỉ có kinh ngạc, kinh ngạc, các loại phức tạp cảm xúc giao tạp ở bên nhau. Hắn chưa bao giờ biết, tô ẩn còn có như vậy một mặt, ánh mắt chậm rãi rừng ở tô ẩn trên người, nắm chặt đôi tay, hơi hơi gật đầu. Như vậy, ẩn ẩn. Đến lúc đó ta sẽ phối hợp ngươi. Cái này kế hoạch xác thật thực tinh diệu. Cơ hồ là kế hoạch không chê vào đâu được. Một vòng thủ săn một vòng. Hiện giờ Tô ẩn thật giống như là một cái kiên nhẫn săn thú thợ săn. Giờ phút này ở núp, âm thầm chờ đợi chính mình con ngồi xa lưới. Tô ẩn con ngồi là lâm ra, cũng đồng dạng là liễu mục tuyết còn có lâm mục hiên. Bọn họ đem thật sự thân bại danh liệt. Tô ẩn nhìn đan vu thuần trên mặt biểu tình, trong lòng minh bạch. Đan vu thuần băn khoăn cùng với nghi hoặc, nghi hoặc, Tô ẩn vì sao như vậy hận liễu Mộc tuyết còn có lâm mục hiền, nghiệm nhiên muốn đem hai người đẩy vĩnh bất phiền thân nông nỗi. Rũ xuống con người, Tô ẩn không nghĩ quá nhiều giải thích, chỉ là chậm dại hướng đi lâm quốc gan. Nàng từng nói qua, muốn đem liễu mục tuyết ở nàng leo lên tối cao vị trí thời điểm, đem này cấp kéo xuống tới, nháy mắt ngã vào địa ngục, loại cảm giác này, rất mỹ diệu. Xem ra Lâm Quốc gan, Ngươi đã tin tưởng lời nói của ta. Tô Hồn lúc trước cùng Lâm Quốc An nói, chỉ là giao động hắn tâm, cũng là một loại thử hiện giờ. Lâm Quốc An thật sự làm, như vậy liền tỏ vẻ, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tô Hồn nói, hoặc là chính mình đã tận mắt nhìn thấy chính mình dưỡng dục nữ nhi, liếu mục tuyết, chân chính bộ dáng, cùng chính mình nhi tử lại như thế nào bộ dáng. Ta bỗng nhiên có chút hối hận Lâm Quốc An sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, hiển nhiên gần nhất đã chịu đả kích rất lớn. Trong lòng càng là các loại cảm xúc giao tạp ở bên nhau, buồn bực, phẫn nộ, thậm chí cựu hận. Cứu hận chính mình nhi tử còn có liễu muột tuyết cái này nữ nhi, cùng với vài phần hối hận. Bắt được tô huẩn góc áo, lâm quốc can ngồi ở giường đệm thượng, cùng với không có ngày thường ở trên thương trường nguyện khí, cùng với ngày thường áp đảo người khác phía trên cái loại cảm giác này, nhưng thật ra cho người ta một loại hết sức đáng thương cảm giác. chứa ước. Tiểu ẩn. Ngươi thật sự không tính toán lại nhận ta cái này phụ thân rồi sao? Đúng vậy, hắn hối hận, có lẽ từ lúc bắt đầu hắn liền sai rồi, hắn vẫn luôn đem tâm tư đặt ở Liễu Mộc Tuyết trên người, cảm thấy Liễu Mộc Tuyết rất là đơn thuần, cũng dễ dàng gọi người khi dễ, mà cái này chính mình thân nữ nhi, Tô Ẩn, kỳ thật lúc trước hướng Vũ Mai Hoài Tô Ẩn thời điểm, hắn liền biết, nhưng chưa bao giờ có hỏi đến, sau lại muốn tìm về Tô Ẩn cũng gần là cảm thấy có liên hôn giá trị lợi dụng. Sau lại còn lại là nhìn tô hẩn leo lên hướng ra, muốn nương tô ẩn cùng hướng ra phản thượng quan hệ, từ đầu đến cuối, hắn đều đem tô hẩn trở thành một cái có thể lợi dụng quân cờ, một cái vô dụng phế vật. Ngược lại đối liêu mục tuyết cùng lâm mục hiên đầu chú đại bộ phận tâm huyết. Kết quả đâu? Trong lòng tản ra nồng đầm hàn khí, lâm quốc can ngấm lại liền khí phát run, nói đến càng thêm buồn cười chính là... Âm thầm thiết kế người của hắn là chính mình nhất tin tưởng cũng là đầu chú lớn nhất tâm huyết người, mà cứu hắn nói cho hắn hai người âm hiu, lại là tốt ẩn, cái này hắn vẫn luôn cảm thấy không có bản lĩnh nữ nhi, hơn nữa bọn họ lâm già lớn nhất kình địch công ty, Ngọc Thạch Hiên, thế nhưng cũng là chính mình cái này nữ nhi một tay sáng lập xuống dưới. Khoe miệng tươi cười đều trở nên chua sót, lâm quốc can trong mắt mang theo hy vọng, lúc này đây, trong mắt hắn là thiệt tình thực lòng, có hối hận, Ta biết ngươi không hiếm lạ ta tài sản, ta cũng không có bất luận cái gì tài sản có thể cho ngươi, ta chỉ là thiệt tình thực lòng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tô ẩn còn lại là lạng yên đem Lâm Quốc An bắt lấy nàng quần áo tay cấp lộng hai, rũ xuống con ngươi, lại lần nữa nâng lên con ngươi, trong mắt đã là thầm trầm một mảnh, lắc lắc đầu, khỏe miệng tươi cười có vẻ vô cùng châm trọng, thanh âm thanh đạm. Không, Lâm Quốc An, người nữ nhi là liễu Mục tuyết. Con của ngươi là Lâm ngục Hiên, không phải ta. Cũng vĩnh viễn không phải là ta, ta đi trước, sự tình sẽ ơn kế hoạch tiến hành. Tô Bẩn có vẻ có chút vô tình rời đi Lâm Quốc An bên người, mà Lâm Quốc An còn lại là nhìn Tô Bẩn dáng vẻ này, tâm bỗng nhiên trở nên thực mệt mỏi, xoa chính mình huyệt thái dương, người cũng lập tức câu lũ già mua rất nhiều, thật dài thở dài một tiếng. Hắn tính kế cả đời, chính là cuối cùng lại được đến cái gì đâu, giờ phút này cảm thấy thế nhưng là vô cùng cô độc. Đan Vu Thuần còn lại là nhìn từ trước đến nay anh khí đồng phát Lâm Quốc An như thế bộ dáng, không khỏi có chút cảm thán, Tô Bẩn còn lại là đi tới Đan Vu Thuần trước người, hướng về phía Đan Vu Thuần mở miệng. Hảo, Vu Thuần, chúng ta đi thôi, hiện tại đi Lâm ra. Thấy Tô Bẩn phải đi, Lâm Quốc An giật giật chính mình ngón tay, từ một bên lấy ra một cái đồ vật, giao cho Tô Bẩn, đây là một cái màn hình, cùng với một cái sách tay thai nghe, Cái này, ngươi sẽ dùng đến tay run run rẩy rẩy, Tô ẩn đem đồ vật tiếp nhận tới, tay dừng một chút, nhìn về phía Lâm Quốc An. Tuy rằng Lâm Quốc An giờ phút này cho người ta cảm giác xác thật thực đáng thương, nhưng là Tô ẩn lại không có một tia thương hại, hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu, có thể quay ai. Nàng tự nhiên muốn nhìn chuyện này kiện hiệu quả ra sao, không biết liếu một tuyết giờ phút này là như thế nào biểu tình đâu. Vui vẻ vẫn là vui vẻ, vẫn là vui vẻ. Đan Vu thuần gật gật đầu, lại lần nữa bắt đầu làm tô hổn chuyên trách tài xế, lái xe, mang theo tô hổn đi tới Lâm Gia. Bất quá cũng không có dựa vào rất gần, bởi vì hiện giờ Lâm Gia nhà cửa bên ngoài đã mau bị tê bạo, không đầy an dưa quần chúng cùng với phóng viên, trong tay cầm camera còn có mì lộ phổi, sôi nổi thỉnh cầu phỏng vấn Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết. Phóng viên tự nhiên có thể gửi được đại tin tức hương vị Lâm Gia gia chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bất chính là đại tin tức sao. Đan vu thuần đem xe lạng yên ngừng ở góc tường chỗ. Tương đối ẩn nấp Phía trước xe đem đan vu thuần xe cấp che đậy kín mít. Nhưng là tầm mắt lại vẫn phải có. Tô ẩn có thể xuyên thấu qua cái này khe hở. Rõ ràng nhìn đến lâm ra cửa hết thể động tĩnh. Tạm thời không có nhìn đến này ra diễn nam nữ vai chính. Tô ẩn cúi đầu. Nhìn nhìn trước khi đi thời điểm. Lâm Quốc An đưa cho nàng đổ vật. Cái này màn hình vẫn là hát. Bộ dáng giống cứng nhắc Hẳn là còn không có khởi động máy, mà thai nghe cũng đồng dạng như thế. Thử đem đồ vật mở ra, bên trong màn hình thượng biểu hiện ra hình ảnh, nhìn cái này hình ảnh, Tô luận trong con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc, ngay sau đó là kinh hỉ, bên trong đồ vật. Rất có ý tứ, Lâm Quốc Can quả nhiên là một con sẽ tính kế cáo giả, này nghiễm nhiên là ca mê ra theo dõi, nhìn dáng vẻ, Lâm Quốc Can ở nhà các góc đều xếp vào ca mạ gián, hai nghe đâu? Tô an thượng hai nghe. Bên trong có thể nghe được thanh âm, đúng là lâm ra bên trong thanh âm. Chỉ thấy màn hình thượng xuất hiện một nam một nữ. Trước 1070 trò hay muốn bắt đầu rồi. Hình ảnh này người trên đúng là này ra diễn nam nữ vai chính. Liễu Mục Tuyết cùng Lâm Mục Hiên. Lâm Mục Hiên cao mày, hiển nhiên không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Mục Tuyết còn lại là trên mặt vui mừng ức chế không được. Thấy tin tức thời điểm, Liễu Mục Tuyết liền cảm giác chính mình tâm bùn bùn kinh hoàng không ngừng. Lâm Quốc An cái này cáo giả rốt cuộc đã chết, hiện tại Lâm Gia đã là nàng vật trong bàn tay. Tính ra, chỉ cần Lâm Quốc An chết một khi xác định, thân là Lâm Quốc An duy nhất nhi tử, Lâm Mục Hiên tự nhiên sẽ bắt được thuộc về Lâm Quốc An giá trên trời bồi thường kim, dùng để bổ khuyết công ty lỗ hổng, tuyệt đối là đủ. Chỉ cần Lâm Gia có thở dốc cơ hội, như vậy mặt sau, Lâm Gia công ty vận hành lích lợi, phong phú làm người lưu nước miếng. Mục tuyết, ta hối hận. Tuy rằng ba ba hắn không đồng ý chúng ta hai người ở bên nhau, muốn đem ngươi gả cho mục Gia mục chính dương, chính là sát. Lâm mục hiên lời nói còn không có nói xong đâu, liền thấy liễu mục tuyết chậm rãi khinh thân mà thượng, ghé vào lâm mục hiên trên người, gắt gao dán sát ở cùng nhau, khiến cho lâm mục hiên biết hầu lập tức liền khô khốc. Liễu mục tuyết tay đều đặt ở lâm mục hiên trên ngôi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt đã lười đến che giấu chính mình ngày thường nhu nhược thiện lương hình tượng. Ngược lại là lóe nhàn nhạt ánh sáng. Liên dương như một đầu soi đói. Hư, mục hiên ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi cũng biết, ba ba thân thể vốn dĩ liền không được, gần nhất hắn thân thể như vậy kém. Lúc này đây, vừa lúc lấy hắn chết, đổi lấy bảo hiểm, cũng đổi lấy chúng ta hai cái bên nhau ở bên nhau, bảo toàn lâm ra, nhất cử tâm đến, hắn như thế nào sẽ thương tâm đâu? Dưới chín suối, nói không chừng còn thực vui vẻ đâu. Liễu Mộc Tuyết đem Lâm Mục Hiên tư tưởng cấp dẫn đường mở ra. Lâm Mục Hiên vốn là bị Liễu Mộc Tuyết cấp mê thất điên bắt đảo. Giờ phút này tự nhiên là Liễu Mộc Tuyết nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, không được gật đầu. Sau đó trực tiếp hung hăng thân thượng Liễu Mộc Tuyết ngồi. Tô ẩn đạm nhiên nhìn màn hình bên trong tiết mục, thực hiển nhiên, sắp muốn trình diễn một hồi sống đông cung cho nàng nhìn. Con ngươi không hề giao động, ngược lại là đan vu thuần ánh mắt từ cửa dịch khai, nhìn về phía Tô ẩn. Đang muốn muốn xem Tô Vẩn đang xem cái gì đâu, liền thấy màn hình bên trong hai người, đã bắt đầu từng người cởi bỏ quần áo. Vẩn Vẩn, người không nên xem thứ này đem tay che đậy ở trên màn hình, hiển nhiên là không nghĩ muốn cho Tô Vẩn xem đi xuống. Tô Vẩn nhấp môi, hơi buồn cười, đem đan vu thuần tay dịch hai, ngay sau đó mở miệng nói. Không phải, người xem. liễu Mục Tuyết cùng Lâm Mục Hiên hai cái chuẩn bị tình cảm mãnh liệt đại chiến một hồi thời điểm, đống nhiên tắt lửa. Liễu Mục Tuyết cầm quần áo mặc vào, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì, Lâm Mục Hiên còn lại là ánh mắt đều phải phun phát hỏa, bắt lấy Liễu Mục Tuyết tay không buông ra. Mục Tuyết, người muốn đi đâu nhỉ? Mục Hiên ca ca, hiện tại không phải thời điểm, chờ buổi tối ta sẽ hảo hảo thỏa mãn người, hiện tại, bên ngoài rất nhiều phóng viên, chúng ta phải đối Lâm Quốc An chết làm ra giải thích. Hiện nhiên, Liễu Mục Tuyết vẫn là suy xét tới rồi bên ngoài phóng viên, lên. Đem chính mình trên người quần áo mặc tốt, nhưng không có lộng đoan chính, ngược lại chính là làm cho lẻ loi loạn loạn, lại đến trước bàn trang điểm, đem chính mình đầu tóc cấp làm cho có chút hỗn đột, dùng sức rủi mắt, làm đôi mắt thoạt nhìn hồng hồng. Lúc này liễu mộc tuyết, Nghiễm nhiên một bộ tiểu tụy thương tâm bộ dáng lâm mục hiên tự nhiên cũng là minh bạch, cùng liễu mục tuyết giống nhau, đem chính mình làm cho rất là tiểu tụy, hai người nhìn nhau cười, chậm dại hướng đi cửa, nhìn dáng vẻ, lần này sự tình. Không riêng ngươi kế hoạch đàn vù thuần cao mày, nhìn trong hình hai người, vô cớ có chút chán ghét, hôm nay, hắn cho rằng lâm quốc gan thai nạn xe cộ là tô ẩn kế hoạch ra tới, vì chính là làm lầm quốc gan chết giả, dẫn ra liễu mộc tuyết cái này xả. Hiện giờ, thoạt nhìn, thiết kế người là liễu mộc tuyết cùng lâm mục hiên, thân thủ thiết kế hại chết chính mình ba ba. Ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi, làm sự tình đạt tới bọn họ vừa lòng trạng thái tô ẩn khỏe môi hơi hơi dơ lên. Không tỏ ý kiến, người ở vui vẻ đạt tới mục đích thời điểm, sẽ xem nhẹ rất nhiều đồ vật, cũng sẽ trở nên không có phía trước như vậy thật cẩn thận. Liễu mục tuyết cùng lâm mục hiên hai người giờ phút này trong lòng đều nghĩ chúc mừng, chỉ sợ cũng không có không đi tế cha thật giả. Đem màn hình cấp đóng lại, hai nghe cũng cấp lộng xuống dưới, tô ẩn thật cẩn thận bỏ vào chính mình bao trung. Ngay sau đó, nhìn về phía lâm Gia đại môn chỗ, phóng viên đều bắt đầu xôn xao lên. Ở cửa ngồi canh một buổi sáng, chính chủ xuất hiện. Đèn phơ lát từ từ đều bắt đầu rắc vang lên tới, Lâm Mục Hiên đỡ Liễu Mục Tuyết đi ra. Hiển nhiên, Liễu Mục Tuyết hiện tại trạng thái cực kỳ không tốt, sắc mặt tái nhận, môi cũng không có chút nào huyết sắc quần áo có chút hỗn đột, tiểu tụy vô cùng. Hốc mắt chung có nước mắt đảo quanh, Liễu Mục Tuyết nhìn về phía chụp ảnh phóng viên. Xin hỏi, Lâm Tiên Sinh, Liễu Tiểu Thư, hôm nay tin tức, các ngươi có nhìn đến sao? Trên đường cao tốc ra một vụ thai nạn giao thông, nghe đồn, là lâm gia chủ, là như thế này sao? Bởi vì cảnh sát cục bên kia không chịu lộ ra bất luận cái gì tư liệu, nét hiện tại chỉ có tử liễu Mộc tuyết còn có lâm mục hiên nơi này vào tay. Không cần nói nữa liễu mục tuyết tựa hồ phi thường thương tâm, nước mắt lập tức ức chế không được chảy xuống tới, nghẹn ngào, ngay sau đó mở miệng. Hôm nay, ba ba mở ra Audi xe ra cửa, nói là đi gặp bằng hữu, Trong nhà tài xế lại vừa lúc quăng ngã tay, vì thế chỉ có ba ba một người đi, sớm biết rằng như vậy. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không làm ba ba rời đi trong nhà. Lâm Mục Hiên cũng đồng dạng phụ họa chứ liêu mục tuyết nói, thở dài, có vẻ thập phần khó chịu. Ba ba luôn luôn đãi ta thực hảo, ta không muốn tin tưởng chuyện này, chính là hiện tại, sự tình bãi ở chúng ta trước mặt, thỉnh đại ra không cần lại phỏng vấn hảo sao, ta muốn bảo đi. nói xong Lâm Mục Hiên đó là tính toán tiến vào bên trong, lúc này, một cái mang mắt kính phóng viên cấp vội vàng mở miệng, cơ hội là bắt được Lâm Mục Hiên tay. Đối với ngài phụ thân ngoài ý muốn, chúng ta đều tỏ vẻ rất khổ sở, như vậy xin hỏi, lúc này đây, Lâm gia chủ qua đời, Lâm gia tương lai đem do ai tới kế thừa đâu? Đây là hỏi ra một cái mấu chốt tính vấn đề, Lâm Quốc An chính là Lâm gia đồng sự, câu cửa miệng nói, quần lòng không thể một ngày vô đầu, như vậy. Kỳ thật ba ba thân thể luôn luôn không tốt, sớm liền lập hạ di trúc, bất quá di trúc nội dung, chúng ta cũng không biết, chờ đến lúc đó luật sư tuyên bố, cứ như vậy, chúng ta hiện tại trạng hướng thật không tốt, Trước Lâm Mục Hiên nói xong những lời này, đó là trực tiếp đóng cửa lại, bốn phía phóng viên đâu không có ở khang khang chờ đi xuống, bởi vì hôm nay bạo điểm tin tức đã ra tới, như vậy chính là Lâm Quốc An tin người chết, đã bị ván đã đóng thuyền thông qua hắn con cái chứng thực, kế tiếp. Chỉ chờ cảnh sát cục thông cáo Cho hay bắt đầu rồi Tô Hẩn xem xong rồi một màn này Con ngươi trở nên ám trầm Trầm rãi mở miệng chương 1071 hướng vũ mai Cút đi, lan ra lâm ra Những lời này có vẻ thập phần có thâm ý Nhìn theo lâm mục hiên cùng liễu mục tuyết hai người trầm rãi lui vào phòng trung Dứt lời Tô Hẩn quay đầu nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên người đan vũ thuần Mở miệng nói Vũ thuần, đi thôi Chúng ta cũng nên chuẩn bị chuẩn bị. Tuy rằng hiện tại ở bên trong xe, không có nghe thấy Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đến tuột cùng nói gì đó, là nghe không được, nhưng là đại khái nội dung, cũng phỏng trường tới rồi, về Lâm ra hiện giờ tài sản vấn đề, hơn nữa đám phóng viên này ở đâu được đến vừa lòng kết quả, mới có thể rời đi. Liễu Mục Tuyết tâm chỉ sợ bắt đầu sốt ruột đi, cấp khó dằn nổi muốn nắm giữ Lâm ra, Lâm mục hiên còn lại là tùy ý liễu mục tuyết kiềm chế. Xe chậm rãi chạy tới rồi hướng ra cửa, tố bẩn ở đan vu thuần bên thai cẩn thận dặn dò vài câu, về ngày mai sự tình lúc sau, liền xuống xe, chuẩn bị trở về chuẩn bị, ngày mai à, liễu mục tuyết sợ là muốn chuẩn bị một hồi tuần mà nàng cũng muốn cắm vào trận này tuồn bên trong đâu Phi thường chờ mong, chờ mong liễu mục tuyết ngày mai biểu tình cùng phản ứng, gợi lên cánh môi. Tô ẩn khỏe miệng nhộn nhạo một mặt chưa đã thèm ý cười, chậm rãi bước vào hướng ra. Đan vu thuần còn lại là nhìn theo Tô ẩn tiến vào sau, lái xe rời đi, nhìn dáng vẻ là đi chuẩn bị về ngày mai sự tình. Hướng ra hiện tại thời gian này điểm, không có gì người, chỉ có người hầu ở một bên hết sức chuyên chú quét tước vệ sinh, hướng đình nhạc cùng Lạc Nguyệt Anh cũng không có thấy người. Tô ẩn đánh giá nếu đi toàn bộ, đi tới phòng khách trên sofa ngồi xuống, Tô ẩn mở ra TV. Hôm nay phần lớn tin tức kinh đều bá như vậy một cái tin tức, Lâm ra tin tức. Mặt trên tiêu đề cũng đánh phá lệ bắt mắt. Lâm ra ra chủ ngoại ý muốn bỏ mình, Lâm ra đem do ai tới kế thừa Sau đó mặt sau truyền phát tin chính là phóng viên phỏng vấn hình ảnh, đúng là ở Lâm ra cửa. Lâm Mục Hiền cùng Liễu Mục tuyết hai người đáp lại video, xem xong rồi sau. Tô ẩn đem TV cấp đóng lại, từ một bên đổ một ly nước sôi để ngồi, cái miệng nhỏ hướng lên mấy khẩu, Vương đi liền hướng về phía trên lầu đi đến. Di chúc ca. Nhìn dáng vẻ, Liễu Mộc Tuyết đối chính mình làm sự tình rất có tự tin, cũng tuyệt đối đích xác tin, Lâm Quốc Gan đã chết. Như vậy liền chờ đợi tuyên bố di chúc thời điểm hảo, dựa theo Liễu Mộc Tuyết tính tình tới nói, nàng nhất định sẽ mau chóng làm, liền ngày mai. Tại đây đồng thời, Lâm gia. Lâm gia hiện giờ có vẻ phá lệ tịch liêu, bốn phía đều tán loạn chính là cảnh khô lá dụng. Nguyên bản đãi ở chỗ này quản gia cũng trực tiếp bị Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết hai người cấp sa thải, có thể nói, hiện tại Lâm ra trên dưới, ra Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết còn có hướng Vũ Mai ở ngoài, liền không có người. Hiện giờ ra Lâm Quốc gan việc này tỉnh, hướng Vũ Mai giá trị lợi dụng cơ hội là đã không có, Lâm Mục Hiên có chút chán ghét nhìn đứng ở chính mình trước người hướng Vũ Mai. Mục Hiên, hắn là ngươi ba ba, hắn đã chết, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể như vậy vui vẻ? Hướng vũ mai tựa hồ là muốn khuyên một khuyên Lâm Mục Hiền, cao mày nhìn Lâm Mục Hiền cùng liễu một tuyết hai người, bọn họ giờ phút này nghiễm nhiên đã không có phía trước thương tâm A, tiểu tụy bộ dáng ngược lại là vui vẻ, thập phân vui vẻ, liền kém muốn chúc mừng đi lên. Hướng vũ mai thật sự là tưởng không ra, người như thế nào sẽ biến nhanh như vậy, đặc biệt là Lâm Mục Hiền thái độ, nàng sở dĩ sẽ cùng tô ẩn quyết liệt, rời đi hướng ra. Chính mình khát vọng nhiều năm cha mẹ, không đều là bởi vì trước mắt người này sao, con trai của nàng. Đấy lòng tự nhận là ấy nấy, muốn vì hắn đền bù hết thảy mà Lâm Mục Hiên thoạt nhìn cũng đồng dạng tiếp nhận nàng, thậm chí chịu mở miệng kêu nàng mụn mụ sẽ quan tâm nàng, cũng chính bởi vì vậy, nàng cố lấy sở hữu dũng khí, đi tới Lâm ra, chính là. Lâm Mục Hiên giờ phút này đã sớm thay đổi một bộ khuôn mặt. Trong ánh mắt nơi nào còn có lúc trước quan tâm còn có hỏa hoãn thái độ, có, chỉ là trong ánh mắt thật sâu chán ghét, khiến cho hướng vũ mai tâm thật sâu bị đau đớn lên. Hướng vũ mai, ngươi nên rời đi lâm ra. Ngươi cũng không có tư cách như vậy kêu ta lâm mục hiên thái độ có vẻ dị thường lãnh đạo, thanh âm lạnh băng đến xương, giống như là hàn băng giống nhau, đem hướng vũ mai tâm xuyên thành cái sảng. Ta là ngươi mụ mụ ngươi như thế nào có thể thẳng hô tên của ta có chút không dám tin tưởng nhìn lâm mục Hiên, hướng vũ mai sắc mặt hơi hơi tái nhật. Mụ mụ lâm mục Hiên khỏe miệng mang theo ý cười, dường như nghe thấy được một cái thiên đại chê cười dường như, cầm lấy trên bàn vột cạ uống lên mấy khẩu, ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía hướng vũ mai, mở miệng nói. Suy, ngươi cái này lão bà, thật cho rằng ta sẽ thừa nhận ngươi là của ta mụ mụ. Thật là buồn cười, ngươi cho rằng ta kêu mụ mụ ngươi là vì cái gì? Lâm Mục Hiên giờ phút này chỉ cảm thấy cả người sang sàng, rốt cuộc không cần lại che giấu ý nghĩ của chính mình, hắn chán ghét tốt ẩn, liên quan cũng chán ghét hướng Vũ Mai, mặc dù nữ nhân này đối hắn lại hảo, kia thì thế nào, đây là nàng thiếu hắn, cũng là nàng chính mình làm như vậy. Người, người cái này lời nói là có ý tứ gì hướng Vũ Mai nghe Lâm Mục Hiên nói, trong lòng lột bột một tiếng, dưới chân một trận lào đảo, suýt nữa té ngã, chính là vẫn là đỡ gót bàn. Hảo hảo chặn hảo. Tay trầm rãi buộc chặt, hết sức khẩn trương. Có ý tứ gì? Đương nhiên chính là ý tứ này. Ta là lợi dụng ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi là hướng đỉnh nhạc nữ nhi, ta dựa vào cái gì muốn kêu mụ mụ ngươi, một cái nông thôn đến nữ nhân, suy. Hiện tại ngươi cái gì đều không phải, ngươi có cái gì giá trị lưu tại ta bên người? người khác nếu là biết ta có cái như vậy mụ mụ, chỉ sợ sẽ cười chết. Lâm Mục Hiên không lưu tình chút nào châm trọc hướng Vũ Mai, hiện nhiên là thập phần khinh thường hướng Vũ Mai sở làm hết thảy, thậm chí đấy lòng cũng xem thường hướng Vũ Mai thân phận, hiện giờ hướng Vũ Mai đã không có hướng ra ở, cái gì đều không phải. Không, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, đền bù còn chưa đủ sao, lúc trước đem ngươi ném xuống ở lâm ra là ta sai, chính là ta cũng không có cách nào, ta là vì ngươi mới cùng ẩn ẩn quyết liệt, thậm chí rời đi hướng ra, ngươi hiện giờ. Như thế nào có thể? Nắm chặt cái bàn rác, hướng vũ mai không cấm có chút đứng không yên, khỏe mắt cũng bắt đầu hoa hạ nước mắt, đôi mắt trở nên đỏ rực. Mặc dù Lâm Mục Hiên nói như vậy minh bạch, nàng vẫn là không tin, kỳ thật cũng không phải không tin, là không thể tin được. Nàng không thể tin được, chính mình bước đi sở hữu hết thảy, lựa chọn chính là công dã tràng, kết quả là con trai của nàng. Chỉ là lợi dụng nàng, lợi dụng thân phận của nàng hết thể đều là chính ngươi một bên tình nguyện, cũng một bên tình nguyện cho rằng, ngươi chính là mẫu thân của ta, ta nhưng không có yêu cầu ngươi làm, là chính ngươi quá xuẩn, ha ha, hướng vũ mai. Cút đi, hiện tại lăn ra lâm ra. Nghe thấy được lâm mục hiên những lời này, hướng vũ mai tâm hoàn toàn lạnh, nhưng đấy lòng vẫn là ôm cuối cùng một tia kỳ vọng, nhìn về phía đứng ở lâm mục hiên bên cạnh liễu mục tuyết, liễu mục tuyết như vậy thể lương, nhất định sẽ... Mục tuyết, Người giúp ta khuyên nhủ Mục Hiên, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ nói ra cái này lời nói, đúng hay không? Trước 1072 Tô Hoãn tiểu thư mẫu thân ở cửa, hướng Vũ Mai giờ phút này trong lòng hoảng loạn vô cùng, trong lòng hiện lên tới rất nhiều rất nhiều cảnh tượng. Lúc trước Tô Hoãn khuyên nàng, nói Lâm gia chỉ là lợi dụng nàng, phải đề phòng Lâm Mục Hiên cùng Liễu mục Tuyết. Còn có đã từng, nàng cùng Tô hai người còn không có đi vào kinh thành thời điểm, khi đó Tuy rằng ở Tô Gia, bà bà cũng không tốt, chính là cùng Tô cảm tình lại là tốt đến không được. Tô thường thường sẽ ghé vào nàng trong lòng ngực, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng. Nói cho nàng, sẽ thay nàng tìm được thân nhân, nhất định sẽ làm nàng sinh hoạt quá rất tốt rất tốt. Tô nói đều làm được, chính là nàng lại. Đã quên. Đã quên đã từng là chính mình nói cho Tô bẩn, lâm ra là cái cự thú, hắn sẽ cắn nuốt hết thảy, không cần tới gần lâm ra. Không cần tin tưởng lâm gia người, chính là cuối cùng, tin tưởng người là nàng. Thân thủ đem bên người sở hữu đồ vật, người đều đẩy ra, tới lâm ra. Ánh mắt mang theo vài phần hy vọng nhìn liễu mục tuyết, lâm mục hiên là thực nghe liễu mộc tuyết nói, chỉ cần là liễu mộc tuyết nói, lâm mục hiên nhất định nhiều ít sẽ nghe đi vào. Mang theo ý nghĩ như vậy, hướng vũ mai tiến lên đây, đó là bắt được liễu mục tuyết tay. Lại lần nữa lặp lại một lần chính mình phía trước lời nói. Liễu Mục Tuyết mày hơi hơi nhăn lại, từ hướng Vũ Mai trong tay đem chính mình tay cấp thu hồi tới, trên mặt đầu, như cũ dương tươi cười, gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn hướng Vũ Mai, ôn nhu mở miệng. Hướng A-di, ngài trước ngồi, đừng nóng nội. Nghe Liễu Mục Tuyết nói như vậy, hướng Vũ Mai nhưng thật ra thật sự hòa hoán một chút, nhìn Liễu Mục Tuyết thái độ, hẳn là sẽ giúp nàng khuyên một khuyên Liễu Mục hiên đi. Liễu Mục Tuyết còn lại là nhìn hướng Vũ Mai dáng vẻ này, trong mắt một trận Tô bẩn, rất khó đối phó, khắp thứ hiện giờ, nhìn Tô Bẩn mẫu thân cái này biểu tình, nàng trong lòng là khác sang ý. Hướng A-Z, ngươi biết không, ta kỳ thật thực chán ghét thực chán ghét Tô bẩn. cũng bởi vậy, càng thêm chán ghét người mặt nạ giả đãi lâu rồi, cũng sẽ tưởng thời ra, hiện giờ cái gì đều dễ như trở bàn tay, liễu một tuyết cũng không nghĩ ở người trang, đợi hướng Vũ Mai ngồi xuống đi sau, đó là ở hướng Vũ Mai bên thai mở miệng. Hướng vũ mai nghe cả người khe run, còn không có tới kịp mở miệng, Liễu mục tuyết lại tiếp theo mở miệng. Cho nên a, ngươi biết không, nhìn ngươi lựa chọn tới lâm ra, thậm chí không tiếp thương tổn chính mình nữ nhi, thương tổn chính mình cha mẹ tâm, ta phi thường vui vẻ đâu, ta thích nhìn đến tô hẩn trên mặt vẻ mặt thống khổ, hiện tại ngươi chính là phế vật. Phế vật ngươi biết không, liền thu lưu ngươi địa phương đều không có. Liễu mục tuyết nói tàn nhẫn nói. Từng câu cơ hồ hướng hướng vũ mai ngực cắm đào, nghe được hướng vũ mai sắc mặt rất là khó coi, càng nhiều lại là cảm giác vô lực. Không sai, nàng chính là không bản lĩnh. Rất nhiều chuyện, đều là dựa vào chính mình nữ nhi, dựa vào hướng ra. Đã không có này đó, nàng hai bàn tay trắng. Suy sụp rũ xuống tay, lập tức, già nua vài tuổi giống nhau. liễu mục tuyết còn lại là chậm rãi rời đi hướng vũ mai bên người, trên mặt tươi cười như lúc ban đầu mang theo thân thiết thiện lương. Cho nên, hướng a đã hiểu sao? Tiết hầu tựa như ngạnh ở dường như, nơi nào còn nói đến ra lời nói, hướng vũ mai chậm dài đứng dậy, cầm thuộc về chính mình hành lý, liền chậm rãi hướng đi đại môn, ngoài cửa thiên hôn hôn chầm chầm, đông nhiên mất đi sở hữu phương hướng. Ta sai rồi đôi mắt vẫn luôn ở lưu nước mắt, hướng vũ mai hai mắt đấm lệ mông lùng, đôi mắt vô cùng hồng, môi đi một bước, đều cảm thấy là dị thường gian nan. Nàng nghĩ tới rất nhiều, lúc trước trộn hướng đỉnh nhạc giấy thông hành kiên quyết, cùng với nói không hề hồi hướng ra quyết đoán, cùng với hướng đỉnh nhạc nói đoạn tuyệt tra con quan hệ thời điểm không hối hận. Còn có đó là, nàng năm lần bảy lượt bỏ qua Tô Hẩn nói, đi thượng thương tổn duy nhất đối chính mình tốt nữ nhi, Tô Hẩn ánh mắt đến nay còn nhớ rõ, như vậy lạnh bằng, thất vọng, dường như đối đãi người lạ người giống nhau, không còn có ngày thường ấm áp. Nữ nhi, sẽ không lại tha thứ ta. Hướng Vũ Mai nỉ non tự nói, giờ phút này trong lòng trừ bỏ hối hận, chính là hối hận. Hôm nay, lâm mục hiên cùng liễu mục tuyết sẽ xuống chính mình gương mặt giả là lúc, liền làm nàng biết, phía trước nàng làm những chuyện như vậy đều là chê cười. Một cái chê cười. Hai bàn tay trắng, thậm chí liền muốn đi đâu nhi cũng không biết, đứng ở lâm ra cửa, Hướng Vũ Mai nhìn bốn phía xe tới xe lui, thế nhưng không biết nên mại chân đi hướng phương nào. Ngươi không hề là ta hướng đình nhạc nữ nhi. Từ nay, không bao giờ chuẩn bước vào ta hướng ra một bước. Hướng đình nhạc từng nói qua nói. Hướng vũ mai, ngươi không phải mẫu thân của ta, đã từng là, hiện tại, không hề đúng rồi tô hởn lạnh lùng ánh mắt. Trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, khóc lên. Ngươi hảo, xin hỏi, ngươi muốn tới chỗ nào đi? Một chiếc xe taxi ngừng ở hướng vũ mai bên người. Đi chỗ nào hướng vũ mai trong ánh mắt lộ ra vài phần mê mang, cuối cùng đứng lên, mở miệng. Hướng đi ra, Kinh Thành hướng ra. Hướng ra. Huẩn Huẩn, mau tới cùng ông ngoại chơi cờ tản bộ trở về hướng đỉnh nhạc liếc mắt một cái liền thấy Tô Huẩn, vô cản sụ chấm nét cười tủm tỉm mở miệng. Tô Huẩn còn lại là từ trên sofa đứng dậy, nhìn Lạc Nguyệt Anh cùng hướng đỉnh nhạc hai người, gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Hảo à, ông ngoại, người trước ngồi xong, ta tới bắt quân cờ ra tới dứt lời. Liền phi thường tự giác từ một bên cầm cờ vây bàn cờ còn có quân cờ xuống dưới, hảo hảo đặt ở trên mặt bàn sau, hướng đình nhạc ngồi ở đối diện. Tới tới tới, làm ông ngoại nhìn một cái ngươi tiến bộ không có, ta cũng sẽ không lưu thủ Nga. Ngươi cũng không thể ỉ lớn hiếp nhỏ, ngươi đều hạ nhiều ít năm cờ, nhường điểm lạc Nguyệt Anh rất ít nhìn về phía đình nhạc cùng Tô Vẩn chơi cờ, nhìn hướng đình nhạc nói như vậy, vội vàng mở miệng, ngay sau đó lại nhìn về phía Tô Vẩn. Vẩn Vẩn, bà ngoại cho ngươi cố lên. Hảo, có bà ngoại cố lên, ta nhất định có thể thắng Tô Vẩn liệt miệng cười, sau đó cầm hắc tử đi trước rơi xuống. Kế tiếp, hai người chơi cờ, một già một trẻ, thật náo nhiệt, hướng đỉnh nhạc thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Tô Vẩn cũng là như thế, chỉ là không biết vì sao, nỗi lòng trước sau có chút không yên. Lao ra tử, cờ hai người chơi cờ đang ở cao hướng đâu. Đồng nhiên một cái người hầu cầm cây chổi vội vội vàng vàng xâm nhập phòng khách, trên mặt mang theo do dự, tựa hồ là không biết nên nói như thế nào mới hảo. Sự tình gì? Hướng đình nhạc trên tay bạch tử cầm, dừng lại ở giữa không trung, nhìn về phía cái này người hầu. Ta ở cửa thấy, tô ẩn tiểu thư mẫu thân, dẫn theo dương hành lý, giống như, cái này người hầu do do dự dự, vẫn làm mở miệng nói. Khi nói chuyện còn cố ý nhìn nhìn Tô Hẩn cùng hướng đình nhạc sắc mặt là như thế nào? Quả nhiên, hướng đình nhạc nguyên bản trên mặt tươi cười, lập tức biến mất, trong tay bạch tử cũng rất xuống dưới, trên mặt đất, len ken rung động. Vũ! Ngươi nói chính là Vũ Mai sao lạc nguyệt anh sắc mặt biến đổi, mang theo vài phần kích động. Trước 1073 bạo điểm tin tức. Tô Hẩn còn lại là sắc mặt đình trệ một chút, ngay sau đó... Vẫn là bình thản ung dung đem bạch cờ rừng ở bàn cờ phía trên, sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hướng đỉnh nhạc cùng với Lạc Nguyệt Anh hai người. Nàng đã sớm liệu đến sẽ có như vậy một ngày. Lúc trước hướng Vũ Mai đi lâm ra thời điểm, nàng từng muốn kéo nàng một phen, chính là hướng Vũ Mai khăng khăng không nghe, hẳn là nói cái gì đều không thể nghe đi vào, có một số việc chỉ có chính mình ăn đau khổ, mới có thể minh bạch, mà ăn đau khổ sau. Sự tình không nhất định có thể lại vãn hồi trở về. Lâm Quốc An đã chết, bảo hiểm kim tới tay, Lâm gia công ty một lần nữa vận chuyển, tự nhiên sẽ không sinh ra dư thừa sự tình, tỉ như cái gì tài vụ tài chính vấn đề. Lâm gia cũng đem toàn quyền nắm giữ ở liễu một tuyết trong tay, như vậy hướng vũ mai ở Lâm gia giá trị đâu, đã không có, đối với không có giá trị người sẽ thế nào. Tôi ẩn viết hướng về phía trên mặt bàn bàn cờ, như vậy chính là vứt bỏ. là. Đúng vậy, nàng hiện tại đứng ở cửa cái này người hầu gật đầu, hướng Vũ Mai vừa mới xuống xe, nàng liền chú ý tới hướng Vũ Mai xuất hiện, chẳng qua hướng Vũ Mai vẫn luôn không nói gì, chỉ là đứng ở cửa, cao mày, cái này người hầu thấy, liền phi thường tự giác đi tìm hướng đình nhạc đám người. Đình nhạc, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem sao? Nữ nhân tâm là mềm, dù cho sự tình lần trước làm nàng rất là thương tâm. Chính là trong lòng càng thêm thương tâm trách cứ lại là chính mình, trách cứ, chính mình không có hảo hảo giáo dục nữ nhi, làm nàng thị phi chẳng phân biệt. Hướng đình nhạc nhìn lạc Nguyệt Anh như vậy bộ dáng, bàn tay qua đi, thô giáp tay vô vô lạc Nguyệt Anh tay, thanh âm hồn hậu như lúc ban đầu, chỉ là giờ phút này, mang theo vài phần tinh thần xa suốt cảm giác, lắc đầu. Nguyệt Anh, nàng là con của chúng ta, chính là nàng đã trưởng thành. Người trưởng thành hẳn là vì chính mình làm sự tình người phụ trách, bất luận kẻ nào đều giống nhau. Hú hồ, nàng vẫn là một cái hài tử mẫu thân, làm ra chuyện như vậy, cũng thương tổn chính mình nữ nhi tâm. Dừng một chút, hướng đình nhạc tiếp theo mở miệng nói. Đây là nàng chính mình lựa chọn, lúc trước chúng ta ai cũng khuyên không được nàng. Ta nói rồi, nàng đã không còn là hướng ra người, cũng không có thể lại bước vào hướng ra một bước, tùy nàng đi. Lạc Nguyệt Anh tự nhiên là minh bạch hướng đỉnh nhạc lời nói, chính là trong lòng có chút không đành lòng, nhìn chính mình làm bạn nhiều năm chưa phu, gian nan gật gật đầu, không hề nói cái gì, tùy theo nghĩ tới Tô Vẩn, nhìn về phía Tô Vẩn, quan sát đến Tô Vẩn giờ phút này sắc mặt là như thế nào. Nàng lo lắng Tô Vẩn sẽ khó chịu. Vẩn ẩn, ngươi không sao chứ, bà ngoại. Không có việc gì Tô Vẩn lắc lắc đầu, một bộ bình thả ung dung bộ dáng, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng. Con ngươi sẽ qua, dừng ở hướng đỉnh nhạc trên người, mở miệng giòn xinh nói. Ông ngoại, chúng ta còn tiếp tục chơi cơ sao. Hạ hướng đỉnh nhạc gật đầu, lại lần nữa đem chính mình trong tay hát tử dừng ở bàn cờ mặt trên. Lần này, hắn liền trực tiếp bị Tô Hẩn Bạch tử cấp vây quanh. Tô Hẩn Minh Bạch hướng đỉnh nhạc tâm đã vô tâm ở bàn cờ thượng, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng đấy lòng lại. Như cũng nhớ, bên cạnh cái kia người hầu đâu còn lại là nhìn hướng đỉnh nhạc bọn họ phản ứng đều là như thế này, trong lòng minh bạch vài phần, lặng yên rời khỏi đại sảnh. Hướng vũ mai do dự không trước, đứng ở hướng ra cửa thật lớn sư tử bằng đá pho tượng bên cạnh, bên chân phóng nàng có chút đơn bạc dương hành lý, sắc trời đã bắt đầu dần dần chuyển tối sầm, gió lạnh tắc giống như có ý thức giống nhau, chuyên môn hướng về phía người cổ tay háo gian chui vào đi, lạnh hướng vũ mai đánh một cái run run, giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Mặc kệ là thể sắc và tinh thần đều giống như ngã vào hầm băng. Kéo kẹt hướng ra đại môn bị mở ra, hướng vũ mai trong lòng hoài một chút hy vọng xem qua đi, lại thấy là ăn mặc một thân màu xám trắng quần áo người hầu, chính cầm một phen cái chổi, cẩn thận quét mặt đất thượng rắc rưỡi. Có chút thất vọng. Nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, vừa mới cái này người hầu thấy nàng lúc sau đi vào, hướng vũ mai là thấy. Cũng biết hiểu đối phương khẳng định đem nàng ở ngoài cửa nói cho phụ thân bọn họ, chính là trước mắt. Bọn họ không chịu tha thứ nàng. Cái này người hầu còn lại là nhìn nhìn hướng Vũ Mai thần sắc, lắc lắc đầu, thở dài một hơi, xoay người tiến vào hướng ra. ngươi hảo, nữ sĩ, muốn hay không đi chỗ nào lại một chiếc xe taxi ngừng ở hướng Vũ Mai bên người. Đi, khách sạn đi, phụ cận khách sạn hướng Vũ Mai suy sụt mở miệng, cái gì đều không có. Nàng thân thủ đem chính mình có được hết thể đổ vợ, đẩy ra đi. Nông đậm hối hận giao tạp ở cùng nhau, nàng hối hận chính mình làm hết thẻ. Giờ phút này nhất tưởng là hy vọng có thể được đến bọn họ tha thứ, không vì tiến hướng ra, chỉ nghĩ Tô Hẩn tha thứ nàng. Hướng đình nhạc vô tâm chơi cờ, thực mau, một ván liền kết thúc, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đều không có nói chuyện. Tô Hẩn biết, hướng đình nhạc cùng Lạc Nguyệt Anh hẳn là còn có chuyện muốn nói, đứng lên. Đối với hai người chào hỏi, liền tiến vào trong nhà. Chân trời sắc trời đã hoàn toàn tối tăm xuống dưới, tô ẩn từ cửa sổ đi xuống xem, nhìn phía dưới lui tới đám người, lấy ra điện thoại. Uy kia đầu thanh em mang theo vài phần mệt mỏi. Sư Minh, ngày đó ngươi đi tìm được rồi rực rỡ sao? Không thanh có phải hay không đi tìm ngươi tô ẩn mở miệng? Điện thoại kia đầu mục chính thanh nghe thấy được tô ẩn còn lại là không có lập tức trả lời, mà là hơi hơi nghiêng người nhìn về phía giờ phút này đứng ở chính mình bên người mẫu quỷ, không thanh, hắn ánh mắt nhìn chăm chú Tô ẩn, sắc mặt chật căng, hoàn toàn làm người tưởng không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đi, chẳng qua rực rỡ đã sớm rời đi, không thanh, hắn ở bên cạnh ta. Nghe một chính thanh bên kia thanh âm, Tô ẩn há miệng, cơ hồ làm miêu tả sinh động muốn hỏi vừa hỏi một chính thanh, ngươi cùng không thanh có phải hay không chính là một người. Chính là đến cuối cùng Tô ẩn vẫn là không có nói ra, Chỉ là ừ một tiếng, ngay sau đó đem sự tình hôm nay nói cho một chính thanh, ngay sau đó, hai người lại là nói một ít lời nói, liền vội vàng cắt đứt, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm giác sư huynh thanh âm dị thường mệt mỏi. Đào mắt, ngày hôm sau, tô ẩn từ trên giường đứng dậy, cái thứ nhất động tác đó là xoay người xem di động, mở ra tin tức giao diện, quả nhiên, tin tức nhất phía trên, phóng một chương đại đồ. Hình ảnh người trên đúng là Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết ngày hôm qua tiếp thu phỏng vấn hình ảnh, hơn nữa ở hình ảnh góc trái phía trên viết cái bạo, bạo điểm tin tức. Xoa xoa buồn ngủ ngông lung đôi mắt, tô hẩn điểm đi vào xem. Tin tức thông bản thảo viết cũng không nhiều, nhưng lại ý tứ lại thuyết minh phi thường rõ ràng, đại khái chính là nói, về Lâm Gia Gia chủ hôm qua thai nạn xe cổ sự tình, người chết đúng là Lâm Quốc An bản nhân, hiện giờ Lâm Gia muốn khai cuộc họp báo. Tuyên bố Lâm Quốc gan phía trước sớm lập hạ di chúc, cũng chính là lâm gia cái này ngọc thạch giới thương nghiệp đầu sỏ, cuối cùng sẽ do ai kế thừa. Trên 1074 tuyên bố di chúc cuộc họ báo. Tô luận rất có hứng thú nhìn tin tức, đêm này cấp tất cả xem xong sau, lại hoa nhìn về phía bình luận, đại đa số người đều ở suy đoán, lâm gia đến tột cùng sẽ rơi vào ai trong tay. Liền trước mắt mà nói, có kế thừa tư cách ba người Đầu tiên là thân là trưởng tử Lâm Mục Hiên, hy vọng lớn nhất, bình luận chung đại đa số người đều là suy đoán là Lâm Mục Hiên, còn có thiếu bộ phận người suy đoán, có thể hay không ngoại ý tình huống. Lâm Quốc An ngày thường thoạt nhìn thực sủng chính mình dưỡng nữ, có lẽ sẽ đem di trúc lập cấp liếu một tuyết đầu. Tô Hẩn câu môi cười, không tỏ ý kiến, đồng nhiên ngón tay dừng lại ở một cái bình luận thượng, cái này bình luận không có người điểm tán, rất là quẩn cụ é. cũng cùng mặt khác người suy đoán bất đồng. Thế nhưng là nói, rất có thể là Tô ẩn. Hôm nay là cái thú vị Nhậ tử. Đưa điện thoại di động thu hồi tới sau, Tô ẩn không hề đi xem, chậm rãi đứng dậy, nhìn nhìn chính mình tủ quần áo. Hôm nay hẳn là hảo hảo trang vẫn một phen, nắng ngày thường ăn mặc phần lớn hưu nhàn, trên mặt cũng trước nay đều là thuần tịnh, không hoa trang. Ánh mắt ở tủ quần áo nội quét một vòng lúc sau, Tô ẩn ở một kiện trên quần áo ngừng lại. Đây là một kiện phi thường chức nghiệp thành thuộc gợi cảm quần áo, từ tủ quần áo chung lấy ra tới sau, tố vẩn liền trực tiếp đổi tới rồi trên người, cũng không có xem là cái gì hiệu quả, từ ngăn kéo chung lấy ra chính mình thật lâu đều không có dùng quá đồ trang điểm. Đối với chính mình bên ngoài, thích hợp cái gì chăng dùng, tố vẩn thuận buồm xuôi gió, bởi vì làn da phi thường hảo, trắng non sáng trong tố vẩn cũng chỉ là đơn giản điểm suyết một chút chính mình ngũ quan. Nháy mắt liền có vẻ thành thục gợi cảm rất nhiều, một trương hoa hoa mặt giờ phút này thế nhưng lộ ra khác bị thái. Trên môi xoa côi màu đỏ son môi, đồ thêm vài phần mị hoặc, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tô ẩn đem tóc kim thúc dối tùng, sau đó dùng bên cạnh máy vốn tóc, đôi tóc trộ hơi hơi cuốn lên một chút. Đứng ở toàn thân kính trước, tô ẩn nhìn trong gương chính mình, có chút xa lạ, một thân màu đen ám văn bộ váy, đem tô ẩn dáng người phát hỏa vô cùng nhỏ nhuyễn. Eo doanh doanh mà nắm, chân tinh tế thoát dài, hiện giờ tóc quan áo choàng, khuôn mặt tinh xảo vũ mị, nhìn trước mắt sáng ngời, kinh diễm vô cùng. Lộc cục dấm lên giày cao gót đi ra phòng, bên ngoài đan vu thuần sớm đã ở ngày hôm qua cùng nàng định hảo thời gian, giờ phút này đang ở chờ nàng. Ti, chứa, vợn vợn, nên diện đi tới hướng diệt lịch nhìn tốt vợn, trong mắt hiện lên kinh diễm, hắn là minh tinh, cùng đông đảo nữ tinh đều hợp tác quá. Những cái đó nữ tinh bộ dáng mỗi người mỗi vẻ, hoặc thanh thuần hoặc tiểu mị. Dù vậy, hướng diệt lịch đối với Tô Vẩn cái này trang điểm vẫn là phi thường kinh diễm, trên dưới nhìn nhìn chính mình muội muội Nhị ca, ta đã quên cùng người nói, hôm nay ta xin nghỉ. Hướng diệt lịch nghe thấy Tô Vẩn nói như vậy, liền biết, Tô Vẩn hẳn là có chuyện gì muốn đi ra ngoài, gật gật đầu, sau lại là mở miệng. Vẩn ẩn, người hôm nay đi chỗ nào? Ngày thường nhìn quen ngươi hưu nhàn giả dạng, đống nhiên như vậy, nhị ca thiếu chút nữa đều nhận không ra. Nhị ca, ta như vậy có khỏe không? Tô Vẩn hơi hơi mỉm cười, trước đôi mắt hướng về phía hướng diệt lịch mở miệng. ân phi thường xinh đẹp, so với ta gặp qua rất nhiều nữ tinh đều xinh đẹp, ha ha, nhị ca cảm giác lấy ngươi điều kiện đi làm minh tinh, khẳng định muốn mê đảo một mảnh phèn Hướng diệt lịch đối với Tô Vẩn là chưa bao giờ bùn xín khích lệ. Sự thật cũng sắc thật là như thế, nghĩ nghĩ, ngay sau đó hắn lại dò hỏi Tô Vẩn. Hôm nay muốn đi đâu nhi? Nhị ca bồi người đi thôi. Không, nhị ca ngươi đi vội đi, kỳ thật bên ngoài đã có người chờ ta, ta muốn đi lâm ra cuộc họ báo, có chuyện rất trọng yếu. Hướng diệt lịch nhìn Tô Vẩn như thế, tung đưa khẩu, không có cưỡng cầu nữa, làm Tô Vẩn rời đi, chờ đến Tô Vẩn sau khi rời khỏi, hướng diệt lịch lại là gọi điện thoại. An bài mấy cái hai cái năng lực phi thường không tồi bảo tiêu âm thầm đi theo tốt ẩn, như thế không dám thị tốt ẩn. Chỉ là có chút nghĩ mà sợ, đối lúc trước Liễu Mục Tuyết học tốt ẩn một đau sự tình cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, Lâm ra, Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết đem tin tức tuyên bố cho phóng viên lúc sau, chính mình cũng bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay Liễu Mục Tuyết xuyên rất là xinh đẹp, một thân màu trắng tua váy dài, trong tay cầm một văn kiện túi. Lâm Mục Hiên còn lại là An mặc Phi thường chính thức màu xanh biển chính trang, xử lý cũng rất là xoay khí. Mục Tuyết, như vậy thật sự có thể chứ? Lâm Mục Hiên nhìn Liễu Mục Tuyết trong tay túi văn kiện, không biết như thế nào, trong lòng có chút thấp hỏng, không thoải mái, tổng cảm giác hôm nay sẽ không như vậy thuận lợi, hoảng hốt thực. Chết vô đối chứng, hắn đã chết, ai có thể đủ chứng minh đây là giả? Liễu Mục Tuyết không cho là đúng, giờ phút này nàng hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Lâm ra cùng với dễ như trở bàn tay, bởi vì chuyện này, nàng tối hôm qua thiếu chút nữa ngủ không được, công ty bảo hiểm bên kia thống kê cũng lại đây, bởi vì Lâm Quốc An là ngoại ý muốn bỏ mình, mua bảo hiểm tiền lại phi thường cao, hiện giờ bảo hiểm kim càng là giá trên trời. Hết thể đều ở nàng kế hoạch bên trong, định ra cái này di trúc tự nhiên là giả, trộn mua được Lâm Quốc An ngự dụng luật sư, ngoại giới sẽ không có người hoài nghi. Liễu Mục Tuyết Dương Mi. Trên mặt tươi cười như cũ che giấu không được, nét được đến lâm ra lúc sau, nàng sẽ nghĩ cách, lại đi bước một đêm tô hẩn đồ vật cấp cấp đi. Mấy thứ này, chú định là của nàng. Nghe liếu mục tuyết nói như vậy, lâm mục hiên cũng chỉ hảo đem trong lòng lo lắng cùng với thấp thỏm chậm rãi áp xuống tới, gật gật đầu, chuẩn bị tốt hôm nay hết thể đồ vật, đó là ngồi tài xế xe xuất phát, cuộc họp báo trực tiếp ở lâm ra công ty đại lễ đường hai, đồng thời đâu. Bên trong sẽ mời Ngọc Thạch giới các công ty ngôi sao sáng, cùng với các tin tức các phóng viên. Đã là yến hội, lại là tân văn cuộc họp báo. Một khi Di Trúc tuyên bố, có hiệu lực lúc sau, kế thừa lâm quốc gan sở hữu cổ quyền người, không hề nghi ngờ trở thành công ty lớn nhất cổ đông, cũng toàn quyền nắm giữ lâm thị công ty. Như vậy cái kia đại lễ đường thiệt diệu, chính là kế nhiệm biến, đồng thời cùng những cái đó Ngọc Thạch giới ngôi sao sáng nhóm quen thuộc. Liễu Mộc Tuyết trong lòng hưng phấn khó có thể ức chế, trong mắt mang theo ánh sáng còn có tham lam. Lâm mục Hiên còn lại là yên lặng nhìn Liễu Mộc Tuyết, trong mắt mang theo không tốt che giấu tình yêu. Hôm nay, không hề nghi ngờ, phi thường náo nhiệt, đặc biệt là Lâm Gia công ty nơi này, bãi đỗ xe nội đỉnh đầy các loại siêu xe, giống như long trọng xe triển giống nhau, các đại báo xã phóng viên cũng cầm cuộc họp báo thư mời chen chúc tới. Những cái đó ngọc thạch giới ngôi sao sáng, tất cả đều tới. Không vì cái gì khác, một phương diện xem diễn, một phương diện nhìn xem có thể ăn được hay không thịt, Phân Lâm ra thịt, một đám người mặc các màu lễ phục, nói trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dối trá thăm hỏi tiến vào bên trong. Làm lúc này đây cuộc họp báo vai chính, Lâm mục Hiên cùng Liễu Mộc Tuyết tự nhiên sớm liền đi vào, định ra cuộc họp báo thời gian là ở 9 giờ, hiện tại 8 giờ rưỡi sắp tới rồi. "Vồn luận, chúng ta tới rồi." Đan Vu thuần dừng lại xe, nhìn bên ngoài. Đúng là lâm gia công ty cửa. Chúng ta đi thôi. tô ẩn nhìn náo nhiệt phi phàm lâm gia công ty. Trước 1075 Ngọc Thạch Hiên chân chính đồng sự lên sân khấu. 1. Hôm nay có thể tiến vào lâm gia công ty. Trong tay đều cầm mời thềm mời. Ngọc Thạch Hiên tự nhiên cũng thu được thì mời. Mặt trên là mời Ngọc Thạch Hiên đồng sự còn có đan vu thuần cái này tổng tài. Đan vu thuần tuy rằng quản lý công ty, nhưng chỉ là bên ngoài thượng tổng tài thôi. Lại nói tiếp chính là cấp phía sau màn đồng sự công tác, quyền lợi cũng không bằng phía sau màn đồng sự đại, công ty chân chính tới nói, quyền sở hữu là đồng sự. Kinh thành người đối với Ngọc Thạch Hiên tự nhiên đều có điều tra chi tiết, biết cái này Ngọc Thạch Hiên phía sau màn có cái thần bí đồng sự, tổng ở ngấu chốt thời khắc ra chủ ý, nắm giữ Ngọc Thạch Hiên sinh sát quyền to, nhưng là chưa bao giờ lộ diện, không có người biết, cái này Ngọc Thạch Hiên phía sau màn đồng sự là nam, là nữ, là béo, là gầy xinh đẹp đến nỗi tuổi đầu mọi người trong tiềm thức đều là một cái bốn năm chục tuổi trung niên Nam nhân hoặc là một cái năm 60 tuổi trung niên phu nhân hình tượng cũng bởi vậy lúc này đây Liễu một tuyết vọng lại này Trương thì mời sẽ chỉ tên nói họ viết mời Ngọc Thạch Hiên đồng sự vì là muốn cùng cái này Ngọc Thạch Hiên đồng sự kéo gần quan hệ ngày sau thành lập hợp tác quan hệ trợ giúp nàng càng tốt quản lý tiếp nhận lâm ra công ty rất có hứng thú nhẽothệt mời Thiếp vàng địa mặt, bên trong lấy phiêu giật chữ viết viết mời. Có lẽ liễu mục tuyết sẽ không nghĩ đến, nàng mời đồng sự là nàng. Như vậy ta đãi ở chỗ này, đợi lát nữa. Thời cơ tới rồi, ta sẽ tự hành đi vào. Ngồi ở bên trong xe hậu tòa, vẫn luôn không có lộ diện lầm quốc gan mở miệng. Hắn hiện tại tại ngoại giới xem ra là người chết, hiện tại không hảo lộ diện. Trên người che lấp kín mít, nói xong còn ho khan một tiếng, áp lực rất thấp thanh âm. Đại khái là sợ bên ngoài người nghe thấy, hướng về phía nơi này đầu chú chú ý ánh mắt. Như vậy, hết thể dựa theo kế hoạch hành sự, chúng ta hợp tác, chân chính bắt đầu, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chứng kiến, con của ngươi cùng nữ nhi sắp mặt. Tô Bẩn hơi câu môi, từ xe phóng đổ vật địa phương, lấy ra một cái cứng nhắc, ném cho lâm quốc can, mặt trên đợi lát nữa sẽ toàn bộ hành trình sẽ dựa sân tình huống tiếp sóng cấp lâm quốc can xem, Tô Bẩn biết. Lâm Quốc Gan tâm còn cần lại tiếp theo cái manh thể. Lâm Quốc Gan ánh mắt phức tạp nhìn Tô Uẩn, gật gật đầu, xem như ứng. Ngay sau đó, Tô Uẩn cùng Đan Vu Thuần đi ra, bên trong xe chỉ để lại Lâm Quốc Gan cùng một cái tín nhiệm người cùng đi này. Cũng chính là lúc trước Tô Uẩn ở là lướt phường gặp được cô Lang, bởi vì Tô Uẩn cứu hắn muội muội, nguyện ý vì Tô Uẩn làm bất luận cái gì sự. Người này, Tô Uẩn ở chung, Đại Khái cũng biết này tính tình, liền làm hắn thủ Lâm Quốc Gan. Lại thích hợp bất quá, cửa đứng xem thiệp mời lễ nghi tiểu thư cùng người hầu, bọn họ khẽ mỉm cười cười nhìn Tô Huẩn cùng Đan vu Thuần, thấy hai người trang điểm cực kỳ bất phàm, nhưng vẫn là cản lại người, phi thường lễ phép mở miệng nói. Hai vị hảo, thỉnh đưa ra các người thiệp mời. Đan vu Thuần trước lấy ra thiệp mời, cho nàng xem, Tô Huẩn tắc còn không có lấy ra tới, cái kia lễ nghi tiểu thư nhìn nhìn Tô Huẩn, lại phiết phiết Đan vu Thuần, do dự mở miệng nói. Đơn tiên sinh, vị này chính là ngài lần này bạn nữ sao, lúc này đây bởi vì là cuộc họp báo, cho nên chỉ có thể thỉnh có chứa thiệp mời người đi vào đâu, thực xin lỗi. Nàng ý tứ tự nhiên là Tô Hẩn không thể đi vào, Tô Hẩn lại vào giờ phút này lấy ra thiệp mời, lắc lắc đầu, đối với cái này lễ nghi tiểu thư mở miệng nói. Đây là ta thiệp mời, vừa mới tìm một chút, ta là bị mời người, thỉnh xem. Tô Hẩn ngữ khí nhàn nhạt. nhạt. Cái này lễ nghi tiểu thư thần sắc hồ nghi kết qua thiệp mời, sau đó mở ra, nhìn mặt trên mười người sau, tức khắc là sợ ngây người, ngước mắt nhìn nhìn tốt ẩn, lại nhìn nhìn trên thiệp mời mặt chữ, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Sao có thể đâu, Ngọc Thạch Hiên phía sau màn đồng sự tham dự lần này đến hội, hơn nữa cái này trong truyền thuyết đồng sự cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau, tuổi quá mức nhẹ cùng với thân phận. Cái này thân phận nhưng không bình thường à? Ngày đó hướng ra tìm kiếm sẽ thất lạc nhiều năm thiên kim làm mãn kinh thành người đã biết tôẩn bộ dáng đại đa số người cũng đều biết được trước mắt người này là hướng ra hướng đỉnh nhạc thân ngoại tôn nữ sao có thể là ngọc thạch hiên đồng sự tô tiểu thư này thiệp mời không thể tùy tiện thế thân sử dụng này mặt trên thỉnh chính là ngọc thạch hiên đồng sự đều không phải là ân ta biết ta đó là ngọc thạch hiên đồng sự Tô ẩn biết được đối phương trong lòng không tin được, khẩu khí nhàn nhạt nói một lần, ngựa khí rất là bất đắc dĩ, mang theo vài phần treo ghẹo Chẳng lẽ ta thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cho nên liền không có khả năng là Ngọc Thạch Hiên đồng sự sao? Không, chỉ là. Hiện nhiên, bởi vì tô ẩn nơi này hao phí thời gian lâu lắm, mặt sau lục tục lại đây khắp nơi cự giả đều chú ý tới nơi này, hơn nữa yên lặng chú ý, đan vu thuần bọn họ phần lớn đều quen thuộc. Ở sinh ý thượng hoặc nhiều hoặc ít có chút lui tới, đang nghe thấy Ngọc Thạch Hiên đồng sự cái này chữ lúc sau, càng là sôi nổi đỉnh chú bước chân. Nét! Thật sự là quá tò mò, tò mò, đến tuột cùng là người phương nào, có thể phía sau màn đi bước một đêm Ngọc Thạch Hiên phát triển đến nỗi nay, thường đạo ánh mắt tỏa định ở tô vẩn trên người lúc sau, đều lộ ra kinh ngạc, cùng cái kia lễ nghi tiểu thư giống nhau phản ứng. Nàng chính là Ngọc Thạch Hiên đồng sự. Khẩu khí ngắn gọn sáng tỏ, đan vu thuần thanh âm ôn luận, nhưng là trong giọng nói nói, lại chân thật đáng tin, nói cho cái này lễ nghi tiểu thư, lại hình như là nói cho ở đây mọi người, cao điệu tuyên bố, bọn họ phía sau màn đồng sự chân chính thân phận. Xin hỏi, chúng ta có thể đi vào sao? Tô bẩn mỉm cười nhìn cái này lễ nghi tiểu thư, mở miệng dò hỏi. Nhưng, có thể, thỉnh bên này thỉnh, cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi. Đợi lát nữa cuộc họp báo sau khi chấm dứt, đó là chúng ta Lâm thị tập đoàn Thiết Tiến hội. Cái này Lễ Nghi tiểu thư vội vàng gật đầu, mang theo Tô Hẩn đi vào bên trong, làm bên trong một người mang theo Tô Hẩn cùng Đan Vu Thuần hướng bên trong đi. Giờ phút này, bên ngoài đã xôn xao, nổ tung chảo, vừa mới Đan Vu Thuần cùng Tô Hẩn kia phiên lời nói, bọn họ là nghe vào lỗ tai trùng, Đan Vu Thuần là cái khôn khéo người, minh bạch người. Quả quyết không có khả năng ở như vậy nơi nói dối, như vậy chỉ có một loại khả năng. Như vậy Tô Huẩn thế nhưng chính là Ngọc Thạch Hiên phía sau màn đồng sự. Phải biết rằng, Ngọc Thạch Hiên ở Tô Huẩn nhận hồi hướng ra phía trước, liền cùng với phát triển thập phần có quy mô, lúc ấy Tô Huẩn mới vài tuổi. Một cái như vậy tuổi trẻ nữ hoa, thế nhưng là thao túng này nạc đại Ngọc Thạch Hiên phía sau màn đồng sự. trời ạ! Thế giới này là làm sao vậy? bọn họ này đàn lao ra hỏa là đều già rồi sao trong lòng trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài càng có rất nhiều đấm ngực đốn khởi cảm thán nhà mình con cháu bối đều không biết cố gắng a hôm nay kinh thành muốn nổ tung nổi chỉ bằng mượn ngọc thạch hiên phía sau màn đồng sự hiện thân chuyện này rất nhiều người trong lòng tưởng chính là bọn họ không biết chính là hôm nay nổ tung nổi sự tình nhưng không đơn giản là này một kiện chương 1076 ngọc thạch hiên chân chính đồng sự lên sân khấu hai, tô hẩn một bên đi theo cái này người hầu đi, một bên xem thời gian, mặt trên biểu hiện thời gian đúng là 8:50 nhìn dáng vẻ cuộc họp báo mau bắt đầu rồi, trong lòng có chút lưu ý, nàng muốn nhìn xem liễu mộc tuyết này di trúc rốt cuộc sẽ viết thành như thế nào. hai vị, nơi đây đó là cuộc họp báo hội trường, đứng ở cửa, cái này người hầu không có đi vào, đối với tô hẩn cùng đan vu thuần lễ phép mỉm cười lúc sau, liền xoay người rời đi tôi vẫn nhìn về phía bên trong, đây là một cái nặc đạt lễ đường, hẳn là công ty ngày thường dùng để cử hành các loại văn nghệ hội diễn tiết mục từ từ sử dụng. phía dưới thính phòng ghế dựa đầy hơn phân nửa, mọi người trang điểm đều là vô cùng quý khí, khí chất thượng thừa, ánh mắt khác hẳn nhìn trên đài, tựa hồ đối với đợi lát nữa cuộc họp báo phi thường chờ mong. hàng phía trước còn lại là xoa tay hầm hệ phóng viên, trong tay cầm tiểu sách vở, mang theo đôi mắt, trong tay mỉm rồ phồn gắt gao nắm Người quay phim cũng chuyên nghiệp hiền, có điểm phóng viên còn hưng phấn bắt đầu giải thích, tựa hồ là ở TV liền tuyến phát sóng trực tiếp chung. Ở Tô Huẩn cùng Đan Vu thuần phía trước có hai người từ từ đi vào đi, đứng ở cửa tiếp đãi người cầm thiệp mời đọc diễn cảm tên. Vương thị tập đoàn, Vương Đồng sự tới rồi. Sau đó, một bên người sẽ mang theo cái này Vương Đồng sự đi trên chỗ ngồi. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta cũng vào đi thôi Tô Huẩn đối với Đan Vu thuần mở miệng, tùy theo. Hai người một trước một sau đi vào bên trong, Đan Vu Thuần đi ở phía trước, Tô Hoẩn còn lại là ở Đan Vu Thuần mặt sau một chút. Ngọc Thạch Hiên tổng tài, Đan Vu Thuần tới rồi người hầu niệm tên, ngay sau đó, có tiếp đãi người mang theo Đan Vu Thuần đi trước chỗ ngồi, chính là Đan Vu Thuần lắc lắc đầu, tại chỗ chờ đợi Tô Hoẩn. Ngọc cái này người hầu tiếp nhận Tô Hoẩn trong tay thì mời, há mồm, nguyên bản là muốn nói lời nói, chính là mặt sau lại nhanh chóng cất miệng. Nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt tốt ẩn, đồng sự. Ngọc Thạch Hiên đồng sự. Trước mắt gái này thiếu nữ. Nhưng nếu có thể tiến vào, phía trước nhất định xem qua thiệp mời, cũng xác minh thân phận. Ngọc Thạch Hiên đồng sự, tốt ẩn tới rồi. Thanh âm không đến, lại là vào giờ phút này chuyển khắp toàn bộ lễ đường hội trường. Mọi người ồ lên một tiếng, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Này đó Ngọc Thạch giới đại ca xấu nhóm. Xôi nổi nhìn về phía tô ẩn cùng đan Vu thuần cái này phương hướng. Không phải do bọn họ không chú ý à, hiện giờ lâm ra nguy ngập nguy cơ, Ngọc Thạch giới hiện tại phát triển tốt nhất, thế lợi hại nhất đó là cái này Ngọc Thạch Hiên, đã có thể cùng Ngọc Thạch Hiên chống lại, gần nhất càng là cùng lâm ra đấu lợi hại, muốn vướng ngã lâm ra, chia cắt lâm ra. Chính là, cái này Ngọc Thạch Hiên đồng sự. Mọi người ánh mắt chú ý tới tô ẩn, xôi nổi lại lần nữa hít hà một hơi tô ẩn nhưng thật ra không chút nào để ý làm lơ sở hữu ánh mắt cùng đan vu thuần hai người đi theo người hầu ở chính mình trên châu ngồi nhập tòa bốn phía cũng vang lên nhỏ vụn nghị luận thanh vốn định hôm nay để cho bọn họ chờ mong sự tình là nhìn lâm gia sẽ kế thừa với ai trong tay nhưng hiện giờ biến thành tô ẩn không nghĩ tới ngọc thạch hiên phía sau màn đồng sự như thế tuổi trẻ đầy hứa hẹn thật sự là làm người kinh ngạc a nhập tòa sau ngôi ở tô hẩn bên người người tự động bắt đầu đáp lời người nói chuyện là một cái lão giả bộ dáng thuật nhìn đại khái 6-7 chục tuổi thần thái sáng láng khi nói chuyện không cấm cẳng thán tô hẩn nhìn về phía người này lúc sau cũng có chút kinh ngạc người này phía trước ở đổ thạch chàng gặp được quá đúng là cái kia cắt sư kỹ thuật sát giao lợi hại cắt sư nghe nói hắn vẫn là đổ thạch chàng chủ nhân vận khí tốt thôi tô có vẻ phá lệ khiêm tốn cười cười cái dạng này Xem cái này lão giả âm thầm gật đầu, khí độ phi thường không tồi, không có kiêu căng tự mãn, cảm giác phi thường trầm ổn, trong con người bình tĩnh cũng không giống như là tuổi này có thể có được, người này là Ngọc Thạch Hiên phía sau màn đồng sự, hắn tin tưởng. Ha ha! Nếu là nhà ta tôn tử, có thể có người giống nhau bản lĩnh liền hảo, hiện tại quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lao lạc. Lắc đầu, cái này lão giả vớt chính mình dâu càng thán tương đối với cái này lão giả bình tĩnh đại bộ phận người đều trong lòng sao động khó an cơ hồ hơn phân nửa ánh mắt đều dừng ở tô hẩn trên người tựa hồ là muốn hóa thân vì ít ánh sáng đem tô hẩn người này cấp phân tích thấu. tô hẩn còn lại là còn không có nói chuyện đung nhiên hội trường ánh đèn toàn bộ mở ra nhìn dáng vẻ lúc này đây di trúc cuộc họp báo chính thức bắt đầu rồi trên đài xuất hiện đi ra hai người đúng là hôm nay vai chính lâm mục hiên cùng liễu mục Tuyết. Hiện nhiên là trải qua một phen tinh tế trang điểm, liễu mục tuyết trên người ăn mặc tua màu trắng váy dài, khuôn mặt có vẻ có chút tiểu tụy nhu nhược, vành mắt một vòng đều mang theo nhàn nhạt quần thâm mắt, thoạt nhìn như là thương tâm quá độ, ngủ không yên, lâm mục hiên nhưng thật ra hơi chút tốt một chút, nhưng là từ khuôn mặt thượng xem cũng là tiểu tụy không ít. Hoan nên đại gia quan khán hôm nay chúng ta tiết mục, hiện tại chúng ta đem vị đại gia toàn bộ hành trình hiện trường phát sóng trực tiếp, lâm thị tập đoàn cuộc họp báo. Đến tuần cùng, lâm ra sẽ do ai tới kế thừa đâu. Máy quay phim mở ra, nét ngay sau đó, từ thính phòng phía trước nhất đi ra một cái sơ tóc đuốt ngược luật sư. Từ tuổi thượng xem, ước chừng có 50 nhiều từ, tóc chung hỗn loạn một chút chỉ bạc, đi tới chính giữa. Ta vẫn luôn là lâm đồng sự ngự dụng luật sư, này phân di chúc là trước kia, lâm đồng sự sớm liền lập hạ, vì chính là dự phòng vắn nhất. Khi nói chuyện, hắn dơ dơ lên chính mình trong tay phong thư. Bên trong tự nhiên là cái gọi là Di Trúc. Liêu Tiểu Thư, Lâm Thiên Sinh, xin hỏi các ngươi hiện tại là cái gì tâm tình? Đối mặt sắp vạch Trần Di Trúc. Phóng viên cầm mịp rổ phổn để sắt vào Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết hai người. Ta từ nhỏ bị ba ba thu dưỡng, hắn đối ta liền tưởng thân sinh nữ nhi giống nhau, ta vẫn luôn thực cảm kích hắn, hiện tại hắn đột nhiên ngoài ý ly thế, ta có chút. Có chút Liễu Mục Tuyết nói đậu tình. Thế nhưng dường như muốn khóc ra tới giống nhau, tận lực nhẫn mại trụ, lại là nói tiếp. Ta có chút vô pháp tiếp thu, cảm giác ba ba hắn còn ở giống nhau, nếu ba ba có thể một lần nữa đứng ở chúng ta trước mặt, vậy là tốt rồi. Di trúc, là ba ba ý tưởng, ta cảm thấy chúng ta hai cái hẳn là vâng theo ba ba lựa chọn. Tô Bẩn ở thính phòng nghe thấy được liễu một tuyết này một câu, không biết như thế nào muốn cười, không sai, lâm quốc gan sắc thật còn ở không phải giống như tồn tại sao, đích sắc còn sống, hơn nữa đem một lần nữa đứng ở bọn họ trước mặt, không biết đến lúc đó, Liễu mục tuyết có thể hay không hối hận chính mình những lời này. Phóng viên tượng trưng tính cảm thán bài câu, đợi cho Liễu mục tuyết nói xong, lâm mục hiên gật đầu ứng hòa một tiếng, hai người kẻ sướng người họa, nhưng thật ra có vẻ cùng lâm quốc gan tình cảm thâm hậu, phóng viên đem lừa tình diễn phỏng vấn xong rồi, tự nhiên là trực tiếp thiết nhập chủ đề. Hiện tại, Ta ở tuyên đọc lâm đồng sự sinh thời lập hạ Di Trúc. Phía trước một chuối dài ngẩn lớn lên chữ đọc song sau, cái này luật sư dừng một chút. Ta đem ta kỳ hạ cổ phần. Chứ 1077 như thế nào chứng minh Di Trúc thật giả? Cái này luật sư còn cố ý út út mở mở, nói đến Di Trúc mặt sau cùng đâu, còn cố ý dừng một chút, liếc liếc mắt một cái ở đây người, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở hắn trên người, hết sức chăm chú, muốn biết kết quả. Trong lòng đắc ý đến cực điểm, nhìn dáng vẻ cũng không có người hoài nghi. Đem ta dưới thân cổ phần, 90% rời đi cấp liếu một tuyết danh nghĩa, dư lại 10% tắc rời đi cấp lâm mục hiên, hy vọng về sau, bọn họ hai người cùng quản lý công ty. Lời này cũng rơi xuống, ở đây đều là ồ lên một mảnh, này đó đại lao đại khái đều không thể tưởng được di trúc nội dung sẽ là cái dạng này, bởi vì lâm mục hiên mới là lâm quốc gan thân nhi tử a. Căn cứ bọn họ biết đến tình huống, cái này Liễu Mộc Tuyết gần chỉ là dương nữ, sao có thể đem cơ hồ hơn phân nửa cổ phần đều chuyển rời đến Liễu Mộc Tuyết dưới thân đâu? Nhưng dù sao cũng là nhà của người khác sự, bọn họ cùng Lâm gia quan hệ cũng không xem như rất quen thuộc, chỉ có thể nói là sinh ý thượng đồng bọn đi. Này Lâm gia nếu là giao cho cái này Liễu Mộc Tuyết cùng Lâm Quốc cán nói, không hề kinh nghiệm hai người, như vậy tương lai muốn cắn nuốt cái này Lâm gia Chẳng phải là muốn dễ dàng rất nhiều, rốt cuộc, Lâm Quốc An cái kia cáo giả không còn nữa. Ở đây đâu, còn có hơn phân nửa ánh mắt là dừng ở tô huẩn trên người, đại khái cũng là nghĩ tới tô hẩn thân phận, trong lòng cảm thắn nói, vạn hạnh như thế, hiện giờ tô hẩn lấy Ngọc Thạch Hiên đồng sự thân phận xuất hiện, như vậy nếu cái này di trúc nội dung, còn phân cổ phần cấp tô huẩn nói, như vậy cái này Ngọc Thạch Hiên thật sự muốn như mặt trời ban trưa. Thay thế lâm gia trở thành cái thứ hai ngọc thạch giới đại ca tồn tại. Tô Bẩn tự động đem sở hưu ánh mắt lọc, hiện tại thời cơ vừa lúc, Di Trúc tuyên bố, giờ phút này cũng ở tin tức phát sóng trực tiếp bên trong, cùng ngồi ở bên người đàn vù thuần ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, ý tứ lại rõ ràng bất quá bọn họ muốn bắt đầu rồi. Ba ba như thế nào sẽ đem Di sản để lại cho ta đầu trên đài liễu mộc tuyết tưởng giả bộ một bộ cực kỳ kinh ngạc bộ dáng, che miệng. Không dám tin tưởng, mở to hai tròng mắt, thậm chí còn kinh ngạc lùi lại hai bước, suýt nữa té ngã, còn hảo là Lâm mục Hiên đỡ nàng. Nhưng là sao? Ở Liễu mục Tuyết đấy mắt chó sâu tròng, người khác nhìn không tới địa phương, lại là vui sướng vạn phần, hẳn là nói là mừng như điên, lâm gia là của nàng, cái kia lão gia hỏa đã chết, sẽ không có người đưa ra dị nghị, cái này di chúc, ai có thể nói nó là giả? Người đã chết, vô pháp chứng minh cũng nguyên nhân chính là vì như thế, liễu mộc tuyết vì rất thật, không lộ ra sơ hở, chính mình tự mình hộp ra gồm thâu thịt mỡ, cũng chính là lâm quốc gan kỳ hạ cổ phần, nàng nguyên bản ngầm đã rời đi một nửa, hiện tại lại lui về, như vậy liền sẽ không làm người ta nghi ngờ phát hiện. liêu tiểu thư, di trúc thượng xác thật là như thế này viết, chờ phân phó bố sẽ sau khi trầm dứt, liền có thể bắt đầu tiến hành cổ phần thay đổi thủ tục. cái này luật sư thu hồi di trúc không không lưng chuẩn bị đi xuống, mở miệng nói xong liền muốn cất bước đi, phóng viên đâu, cũng đồng thời tiếp xong cái này làm người ngoài ý muốn kết quả, tựa hồ hết thể đều thực thuận lợi, liền chờ đợi lát nữa đến hội, nhưng là, giờ phút này, đồng nhiên vang lên một thanh âm, như thế nào có thể chứng minh, cái này di chúc là thật sự đâu, cái này ngở vực nói dị thường làm người trói thai, phóng viên lại là ánh mắt sáng lên, phản phất là người được lớn hơn nữa tin tức hương vị, Làm chính mình cộng sự nhếp ảnh ra khiêng camera, chiếu hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, xuất hiện nghi kỵ thanh âm, lúc này đây cuộc họp báo trở nên có chút ý thức. Những cái đó các đại lão cũng đều ngồi ở từng người vị trí thượng, sự không liên quan mình bắt đầu xem náo nhiệt. Tô ẩn tự nhiên hảo phong đứng lên, hơn nữa từng bước từ trên chỗ ngồi đi xuống đi, trên chân màu đen lớp sơn dày cao góp đạp lên trên mặt đất cũng gần chỉ có an tĩnh cọ sát thanh. lục cục Hiện nhiên, đại bộ phận người trạng thái đều là đang xem diễn, xem cái này ngoài dự đoán biến chuyển. Hiện trường an tĩnh thực, tố ẩn khí chẳng cũng thập phần hùng hổ do người. Tôi hồng môi sắc, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cả người có vẻ mị hoặc thành thục, Trên người quần áo giỏi giang phát họa dáng người phập phòng quyến rũ, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, tựa hồ mang theo vài phần kinh miệt, đi bước một đi xuống tới, dường như hồn nhiên trời sinh quý thái. Như vậy trang điểm tô ẩn hiện nhiên khí chàng liền so trang nu nhược liễu mục tuyết khí chàng cường thượng rất nhiều, đem liễu mục tuyết nháy mắt hạ gục cảm đạm thất sắc. Tin tức từ trước đến nay là phát giác trận tướng, cho nên, xin hỏi, này di trúc như thế nào có thể chứng minh là thật là giả đâu? Tô ẩn ngữ khí khinh phiêu phiêu lại lần nữa thuật lại một lần, lời này hiện nhiên khí liễu mục tuyết rất là khó chịu, nàng thân mình đều có chút hơi hơi run rẩy, tựa hồ là ở tận lực nhẫn mại trong con ngươi lửa giận, đọc lại liền mau áp chế không được, muốn dâng lên mà ra, nắm chặt nắm tay. Tô bẩn tiện nhân này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lúc này đây cuộc họp báo rõ ràng không có thỉnh hướng ra người, tới đều là Ngọc Thạch giới thương nghiệp cá sấu khổng lồ nhóm, hơn nữa không thể chậm trễ nam bạn hoặc là nam bạn. Thỉnh không cần nói bậy, Tô bẩn tỷ tỷ, ta biết ngươi là ở không khí ba ba gì, trúc thượng không có lưu lại bất luận cái gì di sản cổ phần cho ngươi nhưng đây là ba bà, bà quyết cái này liễu mộc tuyết nói hợp tình hợp lý bộ dáng nét hơn nữa đem đề tài hướng gió đều cấp rời đi nguyên bản là tô ẩn nghi ngờ di trúc chân thật tính hiện tại nàng như vậy vừa nói liền biến vị cảm giác giống như là tô ẩn bởi vì ở di trúc thượng không có phân bất luận cái gì tài sản tức muốn hộc máu bất chấp tất cả trả thù bọn họ hiện tại ta muốn thỉnh ngươi đi ra ngoài dừng một chút liễu mộc tuyết tiếp tục nói nói xong liên liếc liếc mắt một cái đứng ở cửa người hầu, ánh mắt tựa hồ là ở trách cứ này, đôi mắt có phải hay không ngủ, như thế nào cái dạng gì người đều bỏ vào tới. Tôẩn tự nhiên là thấy được liễu mộc tuyết cái này động tác nhỏ, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi đi lên trên đài cao, giờ phút này phát sóng trực tiếp các đài truyền hình mấy chục đài camera đều đối với bọn họ. Như thế nào, lâm gia chính là như vậy lái khách, không phải nói tôẩn nhìn về phía liễu mộc tuyết, khoe miệng gợi lên. Cái loại này câu nhân tươi cười, xem nhân tâm chung một trận mềm mại cảm giác, tay chậm rãi lấy ra một trương thiếp vàng thì mời, phóng tới Liễu Mộc Tuyết trước mặt trên bàn. Nhiệt tình mời ta rất nhiều lần, ta không thể chối từ thịnh tình mời đến, hiện tại lại muốn cho ta đi ra ngoài, tựa hồ không lớn thỏa đáng đi, Mộc Tuyết muội muội. Nay một tiếng Mộc Tuyết muội muội không biết như thế nào, nghe Liễu Mộc Tuyết trong lòng một trận phiếm lãnh, trong lòng thập phần không thoải mái, tâm cũng đột nhiên bất an lên, thật giống như Có chuyện gì, sắp muốn đã xảy ra. Lấy qua tô ẩn thiệp mời, Liễu Mục Tuyết mở ra, Lâm Mục Hiên cũng nhìn lại đây, hai người trong mắt tức khắc hiện lên ngạc nhiên, là chân chính trở tay không kịp cảm giác. Lệch cạch thiệp mời rơi xuống đất, nhưng không ai có tâm tư đi nhặt. ngươi là Ngọc Thạch Hiên đồng sự. Này, chuyện này không có khả năng, như thế nào sẽ đâu. Liễu Mục Tuyết không dám tin tưởng lui về phía sau, Lâm Mục Hiên còn lại là đỡ tô ẩn. Không có gì khả năng không có khả năng, làm cho đại chúng mặt, vừa mới ta vấn đề, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Tô Huẩn lại quay lại di trúc sự tình. Trước 1078 người chết hiện thân, Lâm Quốc Gan xuất hiện. Thật vất vả từ Tô Huẩn thân phận tin tức này thượng phục hồi tinh thần lại, Liễu Mục Tuyết nghe thấy được Tô Huẩn nói lúc sau, một lần nữa chẳng hảo, trong ánh mắt hoàn toàn là tự tin. Dám giả tạo di trúc, tự nhiên là cắn chuẩn không có bất luận cái gì người có thể chứng minh thật giả, bởi vì Di Trúc sáng tác người đã chết. Tô Bẩn, mặc dù ngươi là Ngọc Thạch Hiên Đồng Sự, cũng không quyền quấy nhiều chúng ta lâm thị cuộc họp báo, đối với ngươi cái này nghi ngờ, tốt nhất chứng nhân là hắn, lưu luật sư, vẫn luôn là ba ba bên người ngự dụng luật sư, ba ba đối hắn chính là trăm phần trăm yên tâm, Di Trúc cũng vẫn luôn là phong kín đến hôm nay mới hủy đi phong. Liêu mục tuyết chỉ hướng về phía hiện giờ duy nhất có thể chứng minh Di Trúc người, cái này lưu luật sư. Không sai, cái này Di Trúc là Lâm già chủ sinh thời lưu lại, vì chính là chính mình vạn nhất tao ngộ bất chắc, dưới thân cổ phần không hảo phân phối, vì thế sớm liền lập hạ Di Trúc, làm một luật sư, ta không hy vọng ngươi vũ nhục ta chức nghiệp hành vi thường ngày, tốt ẩn tiểu thư, ngươi nếu lại như thế, ta đem hướng ngươi đệ luật sư hàm, bởi vì ngươi lần nữa hoài nghi đã tổn hại ta cá nhân danh dự. Cái này lưu luật sư nói chuyện nhưng thật ra phi thường có nề nếp, mặt sau còn không quên uy hiếp Tô Bẩn, tựa hồ là cảnh cáo Tô Bẩn lại nghi ngờ nói. Tô Bẩn, di trúc mặt trên không có ngươi, ngươi liền ở chỗ này náo ngươi như vậy thật sự là quá làm người gây tẩm. Lâm Mục Hiên mắt lạnh nhìn Tô Bẩn, trong lòng trước sau vô pháp tiếp thu, Tô Bẩn sẽ là Ngọc Thạch Hiên đồng sự người sáng lập cái này thân phận, phải biết rằng, Ngọc Thạch Hiên hiện tại thực lực, cơ hồ có thể cùng bọn họ lâm ra chống lại, nguyên tưởng rằng là một cái niên cấp rất lớn người một tay sáng tạo ra tới, không nghĩ tới, sẽ là Tô Bẩn, hắn luôn luôn khịt mũi coi thường, cảm thấy chỉ là dựa vào hướng ra là phế vật người. Người cho rằng, ta nhìn chúng lâm ra này đó ra sản sao? Tô Bẩn cười nhạt một tiếng, tựa hồ là có chút châm trọng, lâm ra này đó ra sản nàng sắc thật không hiếm lạ nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ bị trước mắt này hai người cấp đoạc đi. Lời này, Tô Bẩn nói ra, cũng không có người hoài nghi cái gì. xác thật, thân là Ngọc Thạch Hiên đồng sự, Tô Bẩn sắc thật có thể nói như vậy, Lâm Mục Hiên cũng vô pháp phản bác. Liễu Mục Tuyết giờ phút này tâm luận thực, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ nửa đường sát ra một cái Tô Bẩn. Chỉ là, chỉ cần làm liễu Mục Tuyết không dự đoán được sự tình, còn không chỉ là cái này. Ta có người có thể chứng minh. Di Trúc là thật là giả. Tố bẩn lời này vừa nói ra, tức khắc dẫn tới hiện trường lại lần nữa ồ lên một mảnh, quả thực chính là dẫn đốt mọi người hứng thú. Lúc này đây, lâm ra sự tình, có thể nói là một hồi tuần A, một hồi so một hồi xuất sắc, này kinh thành là chuẩn bị muốn đổi thủy sao. Ha ha, duy nhất có thể chứng minh Di Trúc thật giả người chỉ có ba ba, hắn đã chết, chẳng lẽ ngươi làm hồn phách của hắn tới nói cho ngươi sao. Liễu mục tuyết giờ phút này cũng có chút ẩn nhẫn không được, ra tiếng châm chọc Không sai. Tô ẩn cong lên khỏe miệng, ánh mắt nhìn về phía thính phòng, mặt trên đan vu thuần đối nàng sử một cái đã hảo ánh mắt. khinh phiêu phiêu một câu, cũng không có bởi vì vừa mới Liễu mục tuyết nói lấp kín, ngược lại toát ra như vậy một câu. Dưới đài phóng viên tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Tô đồng sự, ngươi là nói, thỉnh lâm quốc Gan bản nhân tới chứng minh sao. Phóng viên gian nan nuốt một chút nước miếng, hỏi xong lúc sau, lại hối hận, cảm thấy chính mình như vậy hỏi, khẳng định phải đắc tội tô ẩn, có lẽ vừa mới tô ẩn ý tứ không phải như vậy đâu. Ngoài dự đoán chính là, tô ẩn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lối vào. Tới, có người, có người xâm nhập hội trường, an bảo đều ngăn không được một cái bị đánh mặt mũi bầm dập, xuyên an bảo quần áo nam nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, hoàng loạn mở miệng tựa hồ là gặp cái gì rất lợi hại người, cản đều ngăn không được. Cái này an bảo lời nói vừa mới vừa ra hạ đầu, liền thấy vào được hai cái thân ảnh. Bởi vì hơi phản quang, bọn họ mặt xem không lớn thanh, nhưng là dáng người lại có thể xem thực rõ ràng. Một cái thân hình cao lớn uy mãnh, trên người là tình trang có sức bật cơ bắp. Giờ phút này trong tay còn lánh một cái nhược cây nhóc con dáng người an bảo trực tiếp ném ở trên mặt đất. Làm là lướt phường ngầm quyền tái thượng thường thắng quan quân cô lang thân thủ cũng không phải là nói dỡn trên tay quyền đầu cứng xuống tay mau chuẩn tân nhẫn một đường từ bên ngoài tiến vào trong tay nắm tay đánh biến an bảo vô địch thủ lâm quốc an còn lại là đi theo đi ở bên người không hề có tổn thất quang chậm rãi rút đi lúc sau cũng dần dần thấy rõ hai người mặt loạn xoàng liễu mộc tuyết lúc này đây là thật sự chân mềm trực tiếp hướng về phía mặt sau lui qua đi té lăn trên đất vướng ngã bàn ghế hoàn toàn không cảm thấy Đôi mắt mở to đại đại, lắc đầu. Này! Chuyện này không có khả năng a. Đây là có chuyện gì Lâm Mục Hiên cũng đồng dạng trực tiếp tâm lý bị đánh tan. Sắc mặt khó coi nhìn buồn hẳn là sẽ không xuất hiện ai nơi này người. Lâm Quốc An, người này hẳn là còn nằm ở nhà xác, trở thành một khối thi thể mới đúng. Từ ta tới chứng minh, cái này di trúc thật giả. Nói vậy, không có người hoài nghi đi. Lâm Quốc An hơi tang thương thanh âm vang vọng toàn trường. Hắn chậm rãi đi lên đài cao, cô lang vâng theo tô hởn lời nói, làm hết phận sự đi theo cái này Lâm quốc can bên người, bảo hộ hắn an toàn, ít nhất sự tình không có kết thúc phía trước, Lâm quốc can an toàn, cần thiết bảo đảm. Ta đôi mắt không hạt đi dưới đài phóng viên đều che mắt, mịt rồ phổn suýt nữa rơi trên mặt đất, miệng trương đại, thật lâu không khép được, hôm nay đánh sâu vào một cái so một cái đại, có chút chịu không nổi, này trái tim một cái không tốt, phỏng trừng muốn bảo liệt hai. Bọn họ thấy cái gì, một cái vừa mới mới vừa bị chứng minh ra thai nạn xe cộ tử vong người, đột nhiên hoàn hảo không tổn hao gì sống sờ sờ xuất hiện ở tuyên bố hắn di chúc cuộc họp báo thượng. Không có, ta cũng thấy, này mẹ nó quá huyền huyễn, ta thấy quỷ sao. Bị cái này phóng viên hỏi cập người quay phim đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Như vậy tâm tình người, tin tưởng, ở đây tất cả mọi người là như thế, thật không biết nên như thế nào hình dung, nét thấy quỷ những cái đó thương trường thượng ấy lao ra hỏa, tuy là tái kiến nhiều thức quảng, đối mặt tình huống như vậy cũng có chút che giấu. cái này cuộc họp báo thật đúng là quá hắn sao có ý thức, quả thực là niên độ biến chuyển tuồng, mà thao tác hết thảy, tựa hồ đều là ánh mắt soát soát chuyển qua một cái nhỏ sinh thân ảnh mặt trên. hôm nay nàng không hề nghi ngờ, hấp dẫn mọi người chú ý tiêu điểm. rõ ràng tuổi không lớn, nhưng là này tâm trí cùng tính kế, quả thực chính là yêu quái đi. Quá khủng bố. Lâm gia cả người tựa hồ đều bị tính ở nàng bàn cơ nội. Ba. Ba ba. Ngươi. Ngươi còn sống thật sự là quá tốt liễu mục tuyết sắc mặt khó coi, hơi chút phản ứng lại đây một chút, không đúng, nàng còn không có thua. Lâm Quốc An hẳn là cũng không biết thai nạn xe cổ là bọn họ kế hoạch, còn có cơ hội cứu lại. Nghe thấy Liêu mục tuyết nói như vậy, Lâm Mục Hiên cũng phản ứng cực nhanh, nói một câu quan tâm nói. Ta cái này lão xương quốc không chết, các ngươi không vui đi. Lâm Quốc An một câu bị thương thấu tâm, cũng nhân tô nhìn thấu bọn họ bộ mặt, giờ phút này như thế nào mềm lòng. chương 1079 cuối cùng, hiệu chết về tay ai, một, mang theo cười lạnh còn có rõ ràng trầm chọc thanh âm vừa ra, lập tức dẫn tới ở đây một mảnh ô lên, nghe cái này chết mà sống lại Lâm Quốc An nói những lời này, tựa hồ sự tình cũng không đơn giản a. Một cái càng thêm có hứng thú. Phóng viên càng là phản ứng lại đây, trải qua ban đầu sợ hãi, giờ phút này hoàn toàn là hưng phấn. Này mẹ nó là đại tin tức ca, hôm nay bạo điểm một cái tiếp theo một cái, lại lần nữa điều chỉnh tốt camera, Đối với trên đài, tiếp tục phát sóng trực tiếp cái này cuộc họp báo. liễu một tuyết sắc mặt rất khó xem, giờ phút này nàng, cưới lên lưng còn khó leo xuống, bởi vì hiện tại phóng viên ở, quan trọng nhất chính là, ở hiện trường phát sóng trực tiếp. Nàng không cho phép có bất luận cái gì sai lầm, một khi sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, như vậy chờ đợi nàng sẽ là địa ngục giống nhau kết cục, nàng yêu nhất chính là bị người phụng ở lòng bàn tay chung cảm giác, mọi người quay trung quanh nàng mà chuyển, mà không phải bị mỗi người phỉ nhổ chán ghét. 3. Ngươi nói cái gì đâu, chúng ta là trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, hôm nay thấy ngươi bình an, chúng ta trong lòng thực vui vẻ đâu. Liêu Mục Hiên miễn cưỡng nói ra như vậy một câu, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên mặt thoạt nhìn cao hứng tươi cười, càng như là vẻ mặt đưa đám giống nhau. Tô Hồn đứng ở tại chỗ, không có lại mở miệng nói chuyện, hiện tại, sân nhà nên giao cho Lâm Quốc An, tin tưởng, Lâm Quốc An rất rõ ràng hắn nên làm như thế nào, nhìn này ba người cho căn chó một miệng mau cảm giác. Rất tuyệt! Nhìn Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục tuyết giống như cho tản giống nhau sắc mặt tôi vẫn trong lòng không hề có không đành lòng, có giá trị là khoẻ ý, khỏe miệng nhạt mèo nhóc, nhìn tình thế phát triển, đúng vậy, kaka nói rất đúng, ba ba ngươi trở về thì tốt rồi, bởi vì ngày ngày đó nói ra đi một chuyến, liền không còn có trở về, cưới xe cũng ra tai nạn xe cộ, bên trong thi thể huyết nhục mơ hồ, trên người hắn mang theo đồ vật đều là ngài, chúng ta liền phán đoán thi thể là ngài. tuyết nhi, lại lần nữa thấy ba ba, thực vui vẻ. Liêu mục tuyết lại lần nữa đánh lên thân tình bài, đôi mắt hồng nhuận nhuận, chỉ là đâu, lâm quốc An người này a, tâm địa không coi là mềm, chỉ có thể nói, không tổn hại lợi ích của hắn dưới tình huống, hắn có lẽ còn có thể đủ đi mềm lòng một chút, nhưng trước mắt cái này, một cái là hắn thân sinh nhi tử, một cái là hắn dương nữ, trên thực tế cũng có huyết thống quan hệ nữ nhi, đầu chú rất nhiều tâm huyết, hai người lại hợp như hại hắn, vui vẻ. Ta Lâm Quốc An ở thường trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa liền bị các người hai cái hợp nưu cấp hại chết. Lâm Quốc An không giao động, giờ phút này càng là trước mặt mọi người như thế mở miệng nói, cùng với cười lệnh, thực hiển nhiên, khiến cho phóng viên chú ý, ở đây phóng viên sôi nổi đem vịt rổ phổn chuyển qua Lâm Quốc An bên người. Xin hỏi, Lâm Quốc An Chủ tịch, lúc này đây cuộc họp báo là tình huống như thế nào? Ngài hảo, Lâm Chủ tịch như vậy cái này vừa mới tuyên đọc di trúc đến tột cùng là thật là giả nghe ngài trong lời nói ý tứ là nói ngài nhi tử cùng nữ nhi mưu sát ngươi cướp gia sản cái này phóng viên đã hỏi tới điểm tử thượng nói đến cướp gia sản thời điểm liễu một tuyết thân mình rõ ràng run lên nàng giận chừng lớn hai tròng mắt nhìn cái này phóng viên có chút tức muốn hộc máu lại giống ở nôn nóng che giấu cái gì ngươi nói cái gì đâu ta nói cho ngươi không cần ngậm máu phun người Phóng viên không giao động, chỉ là sắc mặt khó coi một chút. Một bên cái khác phóng viên lại bắt đầu vội vàng hướng về Lâm Quốc Gan vấn đề. Đại Khái vấn đề cũng là quay chung quanh tại đây mặt trên. Lâm Quốc Gan còn lại là dơ dơ lên tay, nhìn dáng vẻ là muốn trả lời. Trực tiếp đối mặt này đó camera, thật dài thở dài một hơi, làm cho ở đây mọi người mặt cùng với hiện trường quan khán cái này cuộc họp báo người xem, ta tới Đại Khái giải thích một chút lúc này đây sự tình nguyên nhân gây ra. Ta dưỡng hai đầu dưỡng không thân bạch nhã lang. Trước mắt hai vị này, ta dưỡng dục bọn họ lớn lên, chính là bọn họ, nhưng vẫn nghĩ như thế nào giết chết ta, không sai. Ta nguyên bản hẳn là đã chết, ở bọn họ trong kế hoạch, hẳn là chết ở tai nạn xe cộ trùng. Ngay sau đó, giả tạo giả di chúc chết vô đối chứng, bọn họ bắt được. Bảo hiểm kim, kế thừa cổ phần, hết thề kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết. Lâm quốc an đem toàn bộ sự tình cấp nhàn nhạt trình bày ra tới. Ngữ khí tuy rằng bình đạo, chính là trên mặt biểu tình còn có tứ chi ngôn ngữ đã bán đứng hắn. Nghe Lâm Quốc Can nói, hiện trường một mảnh ô lên, tin tưởng mặc kệ là ai, nghe thấy một fan nói như vậy đều sẽ kinh ngạc đi. Đại bộ phận người ánh mắt đều chuyển qua liếu mục tuyết trên người cùng với Lâm Mục Hiên trên người. Nếu Lâm Quốc An nói đều là thật sự lời nói, như vậy. Căn cứ lời dặn của bác sĩ cổ phần phân phối tới xem, lúc này đây kế hoạch chủ mưu, chỉ sợ là... Trước mắt cái này thoạt nhìn yếu đối mong manh, ánh mắt thiện lương nhu hòa nữ nhân, liếu mục tuyết. Này đó ánh mắt dừng ở liễu mục tuyết trên người, càng thêm quái dị, người đều là có bắt quái tâm lý, hướng chi chuyện như vậy, ở đây một bộ phận người đã bắt đầu nói chuyện với nhau lên, thanh âm không coi là đại, nhưng là ở như vậy an tĩnh lễ đường trùng, đó là thật sự đều nghe thấy. Không, không phải ta, không phải ta liễu mục tuyết ngã ngồi trên mặt đất, loạn tròn đầu, nỉ non. Vì cái gì, Lâm Quốc Can sẽ biết chuyện này, nàng vốn dĩ kế hoạch thực thực hoàn mỹ, rõ ràng nàng đều nhìn Lâm Quốc Can kêu huyết nhục mơ hồ thi thể, vì cái gì người này còn hoàn hảo đứng ở nơi này, bốn phía ánh mắt làm liễu một tuyết muốn nổi điên, nàng chịu không nổi người khác như vậy quái gì ánh mắt, một đám hóa thành lợi kiếm, thật sự so đánh nàng còn muốn khó chịu. Ba ba, ngươi khẳng định là đã chịu nữ nhân này xối rủ, lúc này đây thai nạn xe cộ có phải hay không nữ nhân này cho người tẩy não? Lâm Mục Hiên nhìn Liễu Mục Tuyết như vậy thống khổ bộ dáng, hiện hành bảo vệ Liễu Mục Tuyết, sau đó hung tận nhìn về phía Tô Huẩn, làm như hận không thể giờ phút này đem Tô Huẩn cấp xé rách thành hai nửa giống nhau, cũng là đem sở hữu sai lầm còn có trách nhiệm đều đẩy cho Tô Huẩn, giống như là Tô Huẩn vô khống bọn họ giống nhau. Đúng vậy, Mục Hiên ca ca nói không sai, ba ba, ngươi khẳng định là đã chịu Tô Huẩn nữ nhân này xui khiến, Có hiểu lầm, di trúc lại là là giả, cái này là chúng ta bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vì lúc trước được đến tin tức, ba ba người đột nhiên mất, lại không có lưu lại bất luận cái gì dặn dò, lâm ra yêu cầu một người tới ngưng tụ, cho nên chúng ta mới có thể lén quyết định, đi biểu đặt một cái di trúc, mà mục hiên ca ca cảm thấy ta càng thích hợp quản lý công ty, mới có thể đem cổ phần đều qua ở ta. Danh nghĩa, lưu luật sư chẳng lẽ ba ba người còn chưa tin sao? Liễu Mục Tuyết không hổ là Liễu Mục Tuyết, nghe Lâm Mục Hiên nói sau, nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa bị đặt ra một phen thô xem xem như tương đối hợp lý sự tình, đi lên trước tới, lôi kéo cái kia Lưu luật sư lại đây. Ở Lâm Quốc An lần này sự cố chung sở hữu chứng cứ đều đã bị nàng xử lý, Quan Lâm Quốc An nói như vậy cũng vô dụng, quan trọng nhất chính là yêu cầu chứng cứ chỉ vào là nàng còn có Liễu Mục gì làm, nếu không, Lưu luật sư, cái này ăn cây táo rào cây sung cầu đồ vật. Nhìn cái này lưu luật sư, lâm quốc gan đó là nén giận một chân đá qua đi, tô ẩn còn lại là chậm rãi tiến lên, mở miệng. Nếu ta có chứng cứ đâu? Chứng 1080 cuối cùng, hiệu chết về tay ai? Hai. Đông nhiên nghe thấy tô ẩn như vậy vừa nói, liễu mộc tuyết cứng đờ quay đầu đi, nhìn đối diện chính mình cười tươi đẹp tô ẩn, mặc danh cảm thấy trong lòng một trận âm hàn, hôm nay hết thể chẳng lẽ nói, Đều là ở cái này nữ nhân trong kế hoạch sao, bao gồm nàng kế hoạch thai nạn xe cộ, chính là. Chuyện này không có khả năng A. Trừ phi Tô Vẩn sẽ biết trước. cương tự cấp chính mình định định tâm, Nếu mục tuyết làm chính mình yên tâm, không có chứng cứ, bọn họ không thể lấy nàng thế nào. Lâm Mục Hiên cười lạnh nhìn Tô Vẩn. Tô Vẩn ta nói cho ngươi, ta có thể cáo ngươi phỉ báng tội. Đại khái cũng là tự giữ Tô Vẩn không có khả năng có điều gọi chứng cứ. Bởi vì bọn họ đem chứng cứ đều tiêu diệt, sao có thể sẽ cho Tô Hẩn lưu lại dấu vết đâu? Tô Hẩn tiểu thư, chẳng lẽ nói, lúc này đây sự tình ngươi cũng là cảm kích người sao? Ngươi nói trên tay chứng cứ chỉ đến tột cùng là cái gì? Hiện tại cái này chứng cứ phương tiện lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem sao. Nghe này đó phóng viên nói, Tô Hẩn gật gật đầu, tỏ vẻ có thể, ngay sau đó liếc liếc mắt một cái lâm mục hiên cùng liễu một tuyết hai người, mở miệng. Có phải hay không phỉ báng tội còn không nhất định đâu. Này, là ta chuẩn bị cho các ngươi lễ mọn, hy vọng các ngươi có thể thích. Tô Huẩn khỏe miệng con cong, ánh mắt dừng ở ngồi ở thính phòng thượng đan vu thuần trên người, mở miệng đối với đan vu thuần hô. vu thuần, hiện tại có thể, ngươi phóng đi. Nghe thấy được Tô Huẩn nói, đan vu thuần gật đầu, từ trên người lấy ra đồ vật, đúng là phía trước lâm quốc an dùng để xem theo dõi cứng nhắc, ở tới cái này hội trường phía trước. Tô ẩn liền làm người đem cái này cứng nhắc liên tiếp thượng cái này đại lễ đường màn hình lớn khống chế khí thượng. Nói cách khác, giờ phút này cứng nhắc nội video, có thể đồng bộ ở mặt trên truyền phát tin. Giang giác vài tiếng có chút hỗn loạn tạp tâm nhớ tới, sau đó lễ đường đại màn hình thượng hiện ra ra hai người hình ảnh, rõ ràng độ rất cao, xem ra tới là lâm mục hiên còn có Liễu mục tuyết hai người. Tuyết nhi, ngươi nói, chúng ta làm như vậy thật sự có thể chứ? giả tạo Di Trúc sẽ không bị phát hiện sao. Hình ảnh chung, Lâm Mục Hiên có vẻ rất là lo lắng, cùng liễu mộc tuyết thảo luận. Mục Hiên ca ca, vì cái gì không thể, chỉ cần cái kia lão gia hỏa đã chết là được, như vậy Di Trúc còn không phải là chết vô đối chứng, cũng không thể trở ngại chúng ta hai người ở bên nhau đúng hay không? Mục Hiên ca ca, tuyết nhi ái ngươi. Chẳng lẽ ngươi bởi vì tuyết nhi là ngươi thân muội muội ngươi liền chán ghét ta sao? Trong hình liễu mục tuyết mang theo vài phần câu nhân tao khí, trực tiếp leo lên lâm mục hiên trên người, một con đầu lươi liếm lâm mục hiên ngực, một đôi trong con ngươi hoàn toàn là ngoan độc cây đầu, cũng ngay thường thanh thuần thiện lương bộ dáng khác nhau như hai người, quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Ba ba hiện tại thân thể tốt như vậy, sao có thể sẽ chết đâu, vì cái gì ngươi sẽ là ta thân muội muội Nghe liễu mục tuyết nói, hiển nhiên lâm mục hiên cũng không minh bạch, lắc đầu thở dài. Ngoài miệng nói đây là chính mình thân muội muội trên thực tế, lại bắt đầu khởi phản ứng, cùng liễu mục tuyết hai người bắt đầu tiền diễn, nghiệm nhiên liền phải lăn giường Chúng ta làm hắn ngoài ý muốn chết không phải hảo sao, đến lúc đó có ai sẽ hoài nghi chúng ta đâu, ta biết hắn danh nghĩa mua kết xù bảo hiểm kim, chỉ cần hắn đã chết, đến lúc đó chúng ta lấy bảo hiểm kim, nhất định có thể làm công ty lần thứ hai vận chuyển, đến lúc đó công ty cổ phần cũng đều chuyển rời đến tên của chúng ta hạ. Tiền cùng quên đều có, ai có thể trở ngại chúng ta đâu. Liễu mục tuyết toàn bộ hành trình ở dẫn đường Lâm Mục Hiên, Lâm Mục Hiên còn lại là cân nhắc trong chốc lát, liền gật gật đầu, thoạt nhìn như là điền cuồng không màng tất cả, ôn nhu thậm chí cố chấp nhìn chính mình dưới thân người, thân muội muội kia thì thế nào. Mặt sau hai người lăn làm một đoàn, đồng thời còn đem kế hoạch thương lượng hảo, như thế nào làm Lâm quốc gan lên xe, như thế nào chế tạo ngoại ý muốn không làm cho hoài nghi từ từ hoàn toàn cùng lúc này đầy thai nạn xe cổ đối thượng, trăm phần trăm phù hợp. Ở hai người muốn đúng là lăn lên thời điểm, đan vu thuần thích hợp đem đại video cấp nút lại, dù sao, quan trọng đã làm người cấp thấy, đây là chứng cứ. Lúc này đây, Liễu Mộc tuyết là thật sự hỏng mất, nàng luôn luôn đau khổ duy trì hình tượng, ở vừa mới video chung lộ rõ, không nên là cái dạng này, người khác thấy nàng, hẳn là thiện lương thanh thuần, hẳn là rất nhiều người muốn bảo hộ nàng mà không phải lộ ra như vậy bộ dáng. Trong lúc nhất thời một hơi chắn ở ngực, không thể đi lên, hạ không tới, liễu mộc tuyết đường trường ngất đi rồi. Bùm. Lâm mục hiên lập tức ôm quá liễu mộc tuyết, sắc mặt khẩn trương, loạng choạng liễu mộc tuyết mở miệng. Mộc tuyết, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Tô hồn còn lại là trực tiếp từ chính mình trên người lấy ra châm bao, đi tới cái này liễu mộc tuyết trước người. Trực tiếp dùng châm ở cái này liễu mục tuyết trên người huyệt vị thượng chát mấy châm, thực mau, nàng tỉnh lại, nhưng là trong ánh mắt đều là hận ý, mãnh liệt hận ý. Tô huẩn, ngươi tiện nhân này, vì cái gì? Vì cái gì? Lúc này đây, nàng hoàn toàn là tiến vào tô huẩn nguyên bộ, nàng bại, hoàn toàn thất bại thảm hại, không có lại trọng tới cơ hội, đau khổ duy trì hình tượng, còn có cái này kế hoạch, đều thất bại, tại như vậy nhiều người trước mặt, bị xé rất hay những cái đó ánh mắt, một đám đều biến thành trắng ghét. Vừa mới thế chịu là tùy liễu một tuyết nguyện, nàng không tiếp thu được trường hợp như vậy, so chết còn muốn khó chịu. Rõ ràng một khắc trước, nàng đem siêu việt tốt ẩn, nàng đem được đến đồ tốt nhất, lâm ra liền phải dễ như trở bàn tay, có thể nghiền áp tốt ẩn. chính là liền kém như vậy một chút. Từ chỗ cao nháy mắt lọt vào 18 tầng địa ngục Liễu một tuyết, người thích xem ta thống khổ, đồng dạng. Ta cũng thực thích xem ngươi thống khổ khó chịu bộ dáng. Cái này lễ vật, các ngươi còn vừa lòng sao. Tô Bẩn nhìn Liễu Mục Tuyết, câu môi mỉm cười. Lâm Mục Hiên nắm tay nắm khởi, Liễu Mục Tuyết còn lại là cả người như là đánh mất hồn phách giống nhau. Tại đây phía trước, Tô Bẩn liền cùng với an bài cảnh sát ở cửa, hiện tại chứng cư sung túc, đủ để định tội. Cảnh sát lục tục đi đến, nhìn dưới mặt đất tốt nhất Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết hai người. Đều là ta làm. Hết thể đều là ta làm, cùng mục tuyết không có bất luận cái gì quan hệ, bởi vì ta muốn ba ba ra sản, mới có thể quyết định làm như vậy. Xe là ta làm cho, sự cố cũng là ta an bài, mục tuyết nàng cái gì cũng không có làm. Rõ ràng biết dây rùa vô dụng, Lâm Mục Hiên vẫn là lựa chọn hấp hối dây rùa, đối với này đó tiến vào cảnh sát mở miệng, đem sở hưu chịu tội ngăn ở trên người. Không sai, không sai, không phải ta. Ta cái gì đều không có làm liễu Mộc tuyết nhìn dáng vẻ là bị kích thích tới rồi, lát đầu, cũng mặc kệ khả năng không có khả năng, bắt lấy cứu mạng dơm dạ giống nhau, dường như như vậy là có thể đủ chứng minh chính mình trong sạch. Đều là lâm mục hiên làm, hắn muốn lâm ra gia sản, hắn là nhân cha, ta là bị bắt, ta là vô tội, ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi chảo hắn là được. Nhìn liễu Mộc tuyết nghĩ như vậy phiết sạch sẽ, lâm mục hiên trên mặt biểu tình đỉnh trệ xuống dưới, Nguyên bản bắt lấy liễu mộc tuyết tay, thu trở về. Mạc danh có chút trái tim băng giá. Trước 1081 cuối cùng, hiệu chết về tay ai, ba. Nhưng mà giờ phút này liễu mộc tuyết đã sớm hoảng sợ trí Giờ phút này nàng đã không rảnh đi phỏng trừng lâm mục hiên trên mặt biểu tình. Cùng với giờ phút này lâm mục hiên trong lòng là như thế nào tưởng. Nàng giờ phút này duy nhất theo bản năng phản ứng, chính là không cần đẩy ra, đem những việc này cấp đẩy ra, không. Đại gia trong mắt nàng không phải như thế, nàng không cần này đó chán ghét ánh mắt, càng không cần về sau mỗi người nhìn nàng đều mang theo có sắc đôi mắt, như vậy không ai bị nổi. Trong lòng tiêu căng, Liễu Mộc Tuyết trước sau không muốn tin tưởng chính mình sẽ bại cấp tô ẩn, cái này nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đạp lên chính mình dưới chân, không bằng nàng nữ nhân. Ta không làm, thật sự, đó là giả. Liễu Mộc Tuyết luống cuống đúng mực, trong mắt chảy nước mắt, dưới tình thế cấp bách trực tiếp bắt được một cái cảnh sắt tay, lắc đầu. Là Kaka ta làm, đúng không, Mục Hiên ca, ca này đó đều là người một người làm đi, cùng ta không có quan hệ. Liễu Mục Tuyết đầu lay động cùng chống bỏi dường như, nhìn về phía Lâm Mục Hiên, lệ quan gọn sóng, gọi người mềm lòng, Lâm Mục Hiên lại là mạc danh có chút hụt hẫng hắn thích Liễu Mục Tuyết, thậm chí vì nàng, nguyện ý thân thủ giả thiết kế hoạch sát chính mình phụ thân, gia sản cổ phần hắn cũng trước nay liền không có hứng thú, duy nhất tưởng chính là ái chính mình trước mắt nữ nhân này đi yên lặng bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng, bởi vì nàng là như vậy nuông nhược, bất kham một kích. chính là giờ phút này lâm mục hiên có chút hoàng thần, không biết trong lòng là cái gì tư vị, liễu mục tuyết chỉ sợ chưa từng có đối hắn trả giá quá thiệt tình, nàng nói hắn mới là chủ mưu, đem sở hữu chịu tội đẩy cho hắn, không có một chút ít do dự. Muốn đem chính mình liếc không còn một mảnh. Chính là. mục tuyết A, hắn yêu nhất một tuyết A, hắn như thế nào bỏ được, lưu lại nàng một người, mặc kệ ở đâu, hắn đều phải làm liễu một tuyết bồi hắn. Cho dù chết, hắn cũng muốn cùng liễu một tuyết cùng đi tìm chết. Rốt cuộc. Đây là hắn yêu nhất muội muội A, hắn như vậy hái nàng. Ta nhận tội, sự tình chính là chúng ta hai cái kế hoạch, vì chính là ta ba ba cổ phần lâm mục hiên nhìn tiếng lòng rối loạn liễu mục tuyết đồng nhiên có vẻ thập phần bình tĩnh đối với cảnh sát mở miệng nói cái gì Lâm Mục Hiên ngươi điên rồi Liễu Mộc Tuyết nghe Lâm Mục Hiên thú nhận hành vi phạm tội trên mặt cả kinh không chấp nhận được nàng phản ứng một bên cảnh sát đã chuẩn bị đem nàng cùng Lâm Mục Hiên mang đi ở Lâm Mục Hiên chính miệng thừa nhận hành vi phạm tội còn có vừa mới chứng cứ trước mặt bọn họ hai cái không có cách nào chống chế Liễu Mộc Tuyết nhìn bốn phía chói lọi camera còn có camera đều ở rắc rắc chụp ảnh. Nàng vốn dĩ cho rằng, hôm nay là nàng nhất huy hoàng nhật tử, nàng đem được đến toàn bộ lâm ra, làm tất cả mọi người hâm mộ nàng, mặc dù là tô hẩn thì thế nào, nàng như cũ có thể đem tô hẩn đạp lên dưới chân. Chính là, hiện giờ, này hết thể đều thay đổi. Ha ha ha ha ngửa đầu cười to, điên rồi giống nhau, Liễu một tuyết lưu chữ nước mắt, đơn giản cũng không ráy rua, cũng không hề ngụy trang, trong mắt là khắc cốt minh tâm hận ý còn có ghen ghét, ánh mắt lạnh lùng, tỏa định tô mỗi một tấc ra thịt, tựa hồ là hận không thể đem tô cả người cấp lăng trì. Ta thua. Tô ẩn, ta còn là không rõ, ta đến tốt cùng. Điểm nào không bằng ngươi, dựa vào cái gì, ngươi so với ta hảo, ngươi có thể không cần tốn nhiều sức liền có được như vậy tốt ra thế, sở hữu hết thể tới đều là như vậy nhẹ nhàng, có thể cười như vậy vui vẻ, có như vậy nhiều người che chở ngươi, ta ta rõ ràng so ngươi lợi hại, như vậy nỗ lực, rõ ràng. Hẳn là có được cùng tốt mới là, ngươi không xứng có được này hết thảy không xứng. liễu mục tuyết lưu chữ nước mắt, trước sau không rõ, nàng làm sai sao, nàng không có, tuyệt không có sai. Chính là, ngươi cái gọi là sở hữu nỗ lực, đều là muốn cấp đi người khác đồ vật, lấy đi người khác đồ vật, mà ta đồ vật, không được ngươi nhung chàm bất luận cái gì. Tô vẫn nhìn liễu mục tuyết, Ở nàng bên thai nói như vậy một câu, ngay sau đó, liễu mục tuyết như là cả người đều bị bất thời giờ giống nhau, sùi lơ xuống dưới, tùy ý cảnh sát mang đi, rất nhiều phóng viên cũng là gắt gao đi theo đi ra ngoài. Trên đài lâm quốc an lập tức đổi già rồi rất nhiều tuổi, thân mình có vẻ có chút câu lũ, ánh mắt bên trong cũng tận hiện mệt mỏi, tựa hồ phi thường mệt, nhìn một bộ phận còn ở hiện trường phóng viên, cường tự kiểm tra bước lên trên mặt tươi cười. Hôm nay, Lâm gia trò khôi hài tại đây kết thúc. Làm trò chư vị truyền thông còn có các vị cùng là thương giới đồng liêu mặt, ta Lâm Quốc An tại đây tuyên bố một việc. Lâm Quốc An nói những lời này thời điểm nhìn thoáng qua tốt hơn, mà người khác tự nhiên là chờ đợi Lâm Quốc An kế tiếp nói. Chẳng lẽ nói, Lâm Quốc An còn có thể nói ra cái gì làm cho bọn họ khiếp sợ nói sao? Lâm Thị Tập đoàn, từ đây hủy diệt. Ta danh nghĩa cổ phần đều đã bị Ngọc Thạch Hiên thu mua, từ đây. Kinh Thành chỉ có một nhà ngọc thạch hiên, lại vô lâm thị. Nay một câu vừa ra tới, toàn trường một mảnh ô lên, so vừa mới liếu một tuyết sự tình, càng vì kinh ngạc, lâm ra, cái này ở Kinh Thành ăn sâu bén dễ nhiều năm như vậy thương giới truyền kỳ, thế nhưng liền như vậy rơi đài, nhất, Làm người không thể tưởng tượng chính là Lâm ra suy sụp là từ chính mình thân sinh nữ nhi tô ẩn một tay chế tạo, bị tô ẩn cấp chỉnh suy sụp. Ngọc Thạch Hiên ngày thưởng cùng Lâm Gia liền nước lửa không giao hòa. Hiện giờ Lâm Gia cùng Ngọc Thạch Hiên hợp hai làm một nói như vậy kinh thành thiên chân muốn thay đổi, bọn họ Ngọc Thạch giới đem lại sinh ra một cái truyền kỳ. Lâm Thị gầy chết lạc đà cũng so mã đại, giờ phút này là ở khốn cảnh bên trong, nếu bị Ngọc Thạch Hiên thu mua, như vậy liền có cũng đủ tài chính vận hành. Về sau cái này Ngọc Thạch Hiên không thể hạt lượng. Ở đây người kinh ngạc qua đi, càng nhiều đó là. Muốn gần quan được Ban Lộc, đi định vợ cái này Tô Huẩn mới là, hiện giờ xem Tô Huẩn phía sau bối cảnh, còn có chính mình một tay sáng tạo ra tới bối cảnh, mỗi một thân phận, đều là đủ để cho người hâm mộ cùng sợ hãi. Lâm Quốc An nói xong những lời này lúc sau, đó là cô lang cùng đi xuống dưới đài. Không hề nghi ngờ, hôm nay lớn nhất người thắng là Tô hẩn Ngọc Thạch Hiên. Mặc kệ là Lâm gia vẫn là liễu một tuyết đều thất bại thảm hại. Chúc mừng à! Không nghĩ tới tô tiểu thư còn tuổi nhỏ, liền che giấu như thế sâu, ta vẫn luôn cho rằng, Ngọc Thạch Hiên phía sau màn hội đồng quản trị là một cái tuổi tác rất lớn người đâu, hiện giờ vừa thấy, ha ha. Không sai à, quả nhiên là từ xưa anh kiệt ra thiếu niên a, hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ. Không biết tô đồng sự, lúc này đây Ngọc Thạch Hiên cùng lâm ra sát nhập lúc sau, kế tiếp phát triển tính toán thế nào phát triển, có hay không hứng thú hợp tác. Một đám lôi kéo làm quen cùng với muốn hợp tác thương nhân sôi nổi tới gần Tô ẩn, bọn họ xác thật là Ngọc Thạch giới đại lao không sai, chính là Ngọc Thạch Hiên cùng Lâm ra xác nhập lúc sau, có thể nói địa vị lại khó lay động. Tô ẩn khách sao nói vài câu, ngay sau đó, làm cho bọn họ cùng đan vu thuần đàm phán, mà nàng chính mình đâu, còn lại là đi trước liễu mục tuyết cùng Lâm Mục Hiên nơi cục cảnh sát. chương 1082 cuối cùng, hiệu chết về tay ai, 4. Giờ phút này, Liễu Mục Tuyết cùng Lâm Mục Hiên đã vào cục cảnh sát, bởi vì lúc này đây, liên lụy án kiện tương đối ác liệt, lại liên lụy rất nhiều đại nhân vật, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất Cảnh sát đầu tiên là đem Lâm Mục Hiên cùng Liễu Mục Tuyết hai người quan vào tạm giam thất. Liễu Mục Tuyết toàn bộ trong quá trình, giống như là một khối mất đi linh hồn dối gỗ, sủi lơ ở góc tường chỗ, không nói một lời, ánh mắt ngốc lăng, trong miệng trước sau ở nhỉ non cái gì giống nhau. không phải Không phải. Nàng tựa hồ là Lâm vào nào đó hồi ức bên trong. Cả người đang run rẩy, trái lại Lâm Mục Hiên, giờ phút này khuôn mặt như cũ bình tĩnh xuống dưới, nhìn liễu mộc tuyết dáng vẻ này, có chút đau lòng, muốn ôm một cái liễu mục tuyết, chính là, liễu mục tuyết lại phản ứng cực nhanh trực tiếp đẩy ra Lâm Mục Hiên, ánh mắt hung tợn, nơi nào còn có ngày thường nhu nhược thiện lương bộ dáng. Lâm Mục Hiên, ngươi không phải nói ngươi thực yêu ta sao? Như vậy ngươi vì cái gì không muốn, không muốn đỉnh hạ sở hữu hành vi phạm tội, ngươi liền nói là ngươi làm à, bọn họ nhất định không thể bắt ngươi làm sao bây giờ, ngươi vì cái gì muốn nhận tội, vì cái gì. Bắt lấy Lâm Mục Hiên ống tay háo, Liễu Mục Tuyết khóc thút thít, trong mắt mang theo hận ý, căm hận Lâm Mục Hiên, cũng trách cứ Lâm Mục Hiên vì cái gì không làm như vậy. Trên mặt biểu tình một đình trệ, Lâm Mục Hiên tay rằng có ở giữa không trùng, nhìn chính mình trước mắt có chút xa lạ Liễu Mục Tuyết. Hắn thích chính là thiện lương thanh thuần liễu mục tuyết, chính là Giờ phút này liễu mục tuyết, làm hắn cảm giác được xa lạ, thật giống như là một cái hoàn toàn xa lạ tồn tại Ánh mắt ngon độc, lời nói ngon độc Mục tuyết, chẳng lẽ Ngươi liền nguyện ý nhìn ta đi ngồi tù sao Ngươi không phải nói, ngươi sẽ bồi ta sao Ngươi yêu ta sao Như vậy vì cái gì không thể bồi ta cùng nhau Chúng ta ở bên nhau, cho dù chết cũng không quan hệ Muốn chết ngươi đi tìm chết, ta không cần, ta không cần, lâm mục hiên, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao, ngươi cho rằng ta thật sự ái ngươi sao. Ha ha liễu mộc tuyết giờ phút này cũng bất chấp tất cả, trong ánh mắt hoàn toàn là âm lãnh, lạnh lùng nhìn lâm mục hiên. Ngươi chính là một cái phế vật, rời đi lâm ra, ngươi cảm thấy ngươi là cái gì, bỏ qua một bên lâm ra người thừa kế cái này thân phận, ngươi cái gì đều không phải, cái gì cũng làm không được tựa như ngươi hiện tại ngồi ở ngục giam cũng không có thể ra sức, ái ngươi, ha ha, ta chẳng qua là lợi dụng ngươi mà thôi, cũng chỉ có ngươi như vậy sủng người sẽ bị ta lợi dụng, nếu là cùng ngươi cùng chết, đừng có nằm động. Lâm Mục Hiên, ngươi đã cái gì đều không phải. Dừng một chút, Liễu Mục Tuyết lại là cười. Lâm Mục Hiên, ngươi tự cho là ngươi thực yêu ta sao? Ngươi hiện tại không phải cũng là ích kỷ, hy vọng chết, cũng muốn lôi kéo ta cùng chết, ngươi ái ích kỷ. Mà ta cũng ít kỷ lợi dụng người, lại nói tiếp, chúng ta đều là đồng loại người. Liễu mục tuyết mỗi một câu, đều bị đau đớn lâm mục hiên nội tâm, không sai, lâm mục hiên rời đi lâm ra, cái gì đều không phải, cũng cái gì đều sẽ không. Trong mắt âm trầm, lâm mục hiên trên mặt gân xanh bạo khởi, tay cầm khẩn nắm tay, lạnh lùng âm hiểm nhìn chính mình trước mặt đồng dạng lánh khóc hít kỷ liễu mục tuyết. Ngươi nói, ngươi từ đầu đúng chỗ đều là lợi dụng ta chưa từng có từng yêu ta. Lâm Mục Hiên thuật lại, thực mau được đến Liễu Mục Tuyết lại một lần khẳng định đáp án, hắn hoàn toàn điên cuồng bởi vì Liễu Mục Tuyết, vì Liễu Mục Tuyết, hắn mất đi quá nhiều quá nhiều, chính là kết quả là, người này nói cái gì? Khu khu. Người muốn. Làm. Cái. Sao? Liễu Mục Tuyết mở to hai mắt, nhìn chính mình trước mặt khuôn mặt giữ tợn Lâm Mục Hiên, giờ phút này Lâm Mục Hiên tay chính veo ở Liễu Mục Tuyết thiết hậu thượng, Véo nàng đôi mắt mở to cực đại, lớn lên miệng, liều mạng muốn hấp thu dưỡng khí, chính là bởi vì lâm mục hiên bàn tay, căn bản vô pháp hô hấp, chỉ có thể đủ cố sức moi lâm mục hiên tay. Ha ha! Ngươi không phải nói không yêu ta sao? Ta hỏi ngươi, ngươi yêu ta hay không? Mộc tuyết, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu? Ta rõ ràng như vậy hả ngươi? Vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi sao lại có thể không yêu ta? Ngươi như thế nào có thể lợi dụng ta? Chết đi. Đã chết, ngươi chính là của ta. Lâm Mục hiên cười, có chút si mê nhìn liễu một tuyết tranh chát bộ dáng, thế nhưng là thập phần vui vẻ hư phấn, bọn họ là thật sự cho nhau thích ra, hiện tại đều nguyện ý cho nhau cùng chết đi đâu. Tô ẩn xe còn chạy trên đường, bởi vì Lâm Quốc Gan đột nhiên tuyên bố xác nhập hai cái công ty tin tức, Tô ẩn dứt khoát trực tiếp đem kế tiếp giao tiếp công việc đều ném cho Đan Vu Thuần, tin tưởng Đan Vu Thuần sẽ xử lý thứ tốt. Đến nỗi Lâm Quốc An, đã trở về Lâm ra. Cô Lang đoan chính ngồi ở phía trước lái xe, bộ dáng nghiêm cẩn, thái độ tôn kính, giống như là hắn nói, Tô Bẩn cứu hắn muội muội mệnh, giống như là cứu hắn mệnh, hắn đã quyết định, cả đời này, đều đem đi theo Tô Bẩn, mặc kệ là làm bất cứ chuyện gì, đều nguyện ý, liền tính là giết người phóng hỏa cũng không chối tử. Cảm ơn ngươi, cô Lang. Hiện tại nơi này ly cục cảnh sát chỗ nào còn có xa lắm không? Mau tới rồi, tô tiểu thư, không cần đối ta như vậy khách khí, đây là ta phân nội sự tình. Cô lang mở miệng, tô ẩn gật đầu, đành phải không hề nói cái gì, túi đầu nhìn nhìn chính mình di động, nét vừa mở ra di động, đó là các loại che trời lấp đất tin tức đầy đưa, tinh tế vừa thấy, thế nhưng đều là... Về nàng, cái gì Ngọc Thạch Hiên phía sau màn đồng sự rốt cuộc lộ ra thần bí gương mặt, thế nhưng là... Lâm thị cuộc họp báo xuất hiện kinh thiên nghị chuyển. Dưỡng nữ cùng nhi tử hai người thế nhưng kế hoạch nưu sát, nưu đoạt di sản. Lâm Thị chính thức bị Ngọc Thạch Hiên thu mua, kinh thành hay không sẽ một trận đại dung chuyển. Từ từ, rất nhiều tin tức tin tức đẩy đưa, còn có cuộc họp báo phát sóng trực tiếp video, toàn bộ hành trình ký lục quá trình, phía dưới bình luận cơ hồ là nghiêng về một phía, mắng liễu mục tuyết, tựa hồ trong đó có rất nhiều cùng liễu mục tuyết rất quen thuộc người, giờ phút này thấy cái này tin tức bị điên đảo phía trước sở hữu ấn tượng, uy điện thoại vang lên, tuẩn tiếp nhận điện thoại, uẩn uẩn, nếu lúc này đây chúng ta không có nhìn đến tin tức, ngươi còn tính toán giấu giếm chúng ta bao lâu? ngươi thế nhưng là ngọc thạch hiên đồng sự, điện thoại kia đầu là ngũ ca hướng diệt thần thanh âm, giờ phút này hoàn toàn là một bộ kích động không muốn không muốn ngữ khí, so với hắn nói tiếp theo đơn đại sinh ý còn muốn kích động, ngũ ca. Cái này kỳ thật đều là vận khí Tô Hẩn khiêm tốn vô cùng. Điện thoại kia đầu hướng diệt thần trực tiếp muốn trận trắng mắt, từ thương chuyện này yêu cầu vận khí không sai, nhưng là tuyệt đối không chỉ là vận khí còn phải có mưu lược cùng thủ đoạn, chính mình gây dựng sự nghiệp từ thương hướng diệt thần tràn đầy thể hội. Hẩn ẩn không cần khiêm tốn, đợi lát nữa về đến nhà, cần phải cho ta từ thật đưa tới. Tô Hẩn đành phải nói tốt, sau đó Tô Hẩn lại công đạo một chút chính mình khi nào về nhà hướng diệt thần liền cút, lúc này cũng vừa lúc tới rồi cục cảnh sát cửa. ngươi hảo, ta đến xem liễu mộc tuyết cùng lâm mục hiên tô hổn tìm được cục cảnh sát người phụ trách mở miệng. nay cái này người phụ trách là nhận thức tô hổn, chỉ là lúc này nghe thấy lâm mục hiên cùng liễu mộc tuyết tên, ánh mắt có chút cổ quái. chương 1083 ngươi cho ta ăn cái gì? tô hổn tự nhiên là nhạy bén chú ý tới người này trong mắt cổ quái, ánh mắt phiết hướng về phía bên trong. Nhìn bốn phía người đều ở từng người vội vàng từng người sự tình mà tận cùng bên trong giam giữ phạm nhân địa phương chuyển ra một ít và ở nào thanh âm làm người nhũ mày, cảm thấy không thoải mái. Thỉnh nói cho ta xảy ra chuyện gì? Tô hẩn nhìn chính mình trước mặt cảnh sát thanh âm quận cú mang theo vài phần cảm giác cá bách lệnh cái này cảnh sát hơi có chút khẩn trương nhìn nhìn bên trong tùy theo mở miệng nói Tô tiểu thư xin theo ta tới Tô Bẩn gật đầu. Theo cái này cảnh sát tiến vào bên trong, cô lang còn lại là tận trung cương vị công tác đương thịt người bảo tiêu, đứng ở tô ẩn mặt sau, xuống mặt, đảo cũng không nói gì lên tiếng. Khu khu khu nơi này có vài liễu lo áp thất, chỉ thấy giờ phút này lâm mục hiên cùng liễu mục tuyết hai người bị phân biệt tan bài ở hai cái giam giữ thất trung, liễu mục tuyết sắc mặt đỏ bừng, cuộn tròn trên mặt đất, cố sức hô hấp ho khan, trắng non trên cổ một đạo hết sức nổi bật màu đỏ véo ngân lâm mục hiên tác như là thay đổi cá nhân chết ánh mắt hung ác nham hiểm tay bắt lấy lan can hung hăng nhìn chầm, chầm chậm chậm rãi tiến vào bên trong tối hận phảng phất có thủ không đội trời chung hận tốt ẩn vào cốt thủy mặc dù là tới rồi như vậy một khắc hắn như cũ không muốn thừa nhận là chính mình làm sai mà là trong lòng đem sở hữu sự tình đẩy cho tốt ẩn. nếu không phải tối hận hắn liền sẽ không như vậy vừa mới chúng ta là đưa bọn họ an bài ở một gian tạm giam trong nhà chính là Lâm Mục Hiên bỗng nhiên động khởi tay tới, muốn bóp chết cái này liễu mục tuyết, bị chúng ta kịp thời ngăn lại. Hiện tại chính là như vậy. Cái này cảnh sát lòng còn sợ hãi, vừa mới cái kia trường hợp thực sự do người. Cái này Lâm Mục Hiên giống như là một kiện điên cuồng chó điên giống nhau, ở lao ngục bên trong phát cuồng, tựa hồ là muốn hai người chết cho xong việc. Nay định tội ngày mai mới xuống dưới, hôm nay người liền đã chết, như vậy bọn họ chính là muốn xúi quẩy. Hảo! Cảm ơn ngươi, cảnh sát, cái này là ta muốn đưa đến cục cảnh sát tương quan chứng cứ. Tôi vẫn đem trong tay video USB sao lưu giao cho cái này cảnh sát, rồi sau đó làm cái này cảnh sát đi trước đi ra ngoài. Cộp cộp cộp nhỏ vụn dày cao gót cỏ sát thượng thanh âm, ở cái này giam giữ trong nhà có vẻ cực kỳ rõ ràng, liễu mộc tuyết như là hoang qua kính tới, vuốt chính mình hết hầu, trên mặt cũng dần dần khôi phục bình thường, chính là yết hầu thượng dấu vết còn không có biến mất. Khu khu, tốt ẩn, ngươi đang xem ta chê cười sao? Liễu Mộc tuyết tử trên mặt đất ngồi dậy, dựa vào lan can, nhìn lan can bên ngoài tốt ẩn, khỏe miệng, cười châm trọng, mang theo vài phần thê lương, không có, không sai, cái gì đều không có. Không sai, ta tới xem ngươi chê cười. Đáng tiếc cũng không tốt cười. Liễu mục tuyết, ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào nhận thức rực rỡ, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? đối mặt cái này liễu mộc tuyết trầm trọng ngữ khí, tô hẩn vẫn chưa có phản ứng gì, nhàn nhạt túc một chút mày, đến gần liễu mộc tuyết, nhấp môi cánh, đôi mắt chậm rãi nhéo lại, mở miệng nói. rực rỡ liễu mộc tuyết nghe tô hẩn những lời này, hiển nhiên là có phản ứng, cũng là nhận thức tô hẩn, ngẩng đầu, hung tợn nhìn tô hẩn, tay cầm thành nắm tay lạnh lùng mở miệng, tô hẩn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng, ta sẽ không như vậy nhận thua, ta liễu mộc tuyết, vĩnh viễn sẽ không thua vĩnh viễn, ngươi muốn biết cũng vĩnh viễn đừng từ ta trong miệng biết. Ha ha ha ha, ta liền thích xem ngươi cái này khó chịu bộ dáng. Liễu Mộc Tuyết điên cuồng cười to, tựa hồ nhìn Tô Hổn khóa mày, trong lòng liền cảm thấy khoái ý vô cùng, còn không có chờ nàng cười xong, Tô Hổn liền đã đi tới nàng trước người, thông qua lan can, đem bàn tay đi vào, nắm Liễu Mộc Tuyết mặt, tức khắc Liễu Mộc Tuyết trên mặt tươi cười, cứng đờ ở nơi nào? Chỉ cảm thấy mặt sắc bị tô ẩn cấp bóp nát giống nhau, miệng dương, bởi vì tô ẩn bàn tay lực lượng khó có thể khép kín, trong mắt chung có chút hoảng sợ, không rõ tô ẩn muốn làm gì. Liễu mục tuyết, hiện tại ngươi là thua ra, ngươi không có tư cách đi cự tuyệt ta vấn đề. Ta chỉ hỏi lại ngươi một lần, ngươi nói hay là không. Tô ẩn tự hồ đã mất đi kiên nhẫn, nhìn Liễu mục tuyết, ánh mắt tối tăm, trong tay lực lượng càng là tăng lớn vài phần. Khiến cho liễu một tuyết thở nhẹ ra tiếng, rồi lại không động đậy miệng, trong mắt tràn ra vài giọt nước mắt, bộ dáng thập phần làm người thương tiếc. Một bên ngồi không có rời đi trông coi cảnh sát đâu, tuy rằng nghe không hiểu hai người đang nói chút cái gì, nhưng nhìn tô ẩn làm như vậy. Trong lòng vô cơ đối liễu một tuyết dâng lên vài phần thương tiếc, bởi vì giờ phút này liễu một tuyết bộ dáng quá mức đáng thương, tô ẩn đâu, khi chẳng có chút bức người đảo như là một cái khi dễ nàng người ác nhân. Loàng soảng trùy thủ kẽ rớt mặt đất thanh âm, liền ở vừa mới trong ngáy mắt, liễu mục tuyết thừa dịp mọi người không chú ý, từ chính mình trên người lấy ra một phen tiểu đao, trực tiếp hướng về phía tô hẩn trái tim chỗ thọc qua đi, hạ tàn nhẫn lực đạo. Nếu là một cái chôn tranh không kịp nói, thật sự sẽ bởi vậy bị thương đến, thậm chí bỏ mạng, bởi vậy có thể thấy được, liễu mục tuyết dụng tâm ác độc, muốn giết tô hẩn. Chỉ là tô hẩn đã sơm chú ý tới liễu mục tuyết động tác nhỏ trực tiếp đem liếu mục tuyết thủ đoạn bẻ gãy, nét khiến cho nàng trong tay trùy thủ rơi xuống, không có thương tổn đến tô ẩn, Liễu mục tuyết ngược lại đem chính mình tay vẽ ra một cái miệng to. Liễu mục tuyết, tô ẩn tựa hồ chút nào không thèm để ý cười cười, nhìn liễu mục tuyết trong lòng, mà mau, mau, một bên nguyên bản trông coi cảnh sát đâu, tức khác vọt lại đây, chỉ là bị cô lang cấp ngăn cản, hắn đem trên mặt đất trùy thủ nhặt lên tới cấp cảnh sát, tỏ vẻ không cần qua đi. Cái này cảnh sát cũng chỉ hảo gật đầu, chỉ là nhìn nhìn liễu mục tuyết, vừa mới hắn còn cảm thấy nữ nhân này có chút đáng thương đâu. Hiện tại xem ra, tôi ẩn trực tiếp trong tay một viên màu đen thuốc viên đổ vật hoạt vào liễu mục tuyết trong miệng, ngay sau đó buông lỏng ra liễu mục tuyết. Ngươi không nói cho ta cũng thế, như vậy ta đi rồi, hy vọng ngươi tử A lao ngục trung vượt qua quãng đời còn lại vui sướng, cũng hy vọng, chúng ta ơn oán đến đây kết thúc. Liễu mục tuyết ngẹn chứ? Sắc khụ một tiếng, nhìn Tô Vẩn. Tô Vẩn, ngươi đến tột cùng cho ta ăn cái gì? Giờ phút này liễu mục tuyết hoảng loạn nhìn Tô Vẩn, bắt đầu sợ hãi Tô Vẩn đi rồi. Thặng cho ngươi tiểu lễ vật. Không cần cảm tạ. Tô Vẩn biết lên miệng, nhìn liễu mục tuyết, biết hôm nay hỏi liễu mục tuyết cũng không có gì dùng. Nàng sẽ không nói, quay đầu lại nhân tiện cũng liếc liếc mắt một cái lâm mục hiên. Toàn bộ hành trình, lâm mục hiên đều không có ngôn ngữ. Chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng. Đi ra cục cảnh sát sau, ở bên trong xe, cô lang có vẻ thập phần tò mò, mở miệng nói. Tô Tiểu Thư, vừa mới ngươi uy nàng ăn chính là thứ gì? Kéo Tô Bẩn từ chính mình túi tiền chung lấy ra một viên màu đen chocolate. Yêu cầu tới một viên sao Tô Bẩn chính mình hàm hạ một viên, hương vị phi thường hương thuần. liễu một tuyết ngờ vực tâm thực trọng, vừa mới làm nàng nuốt vào không rõ vật thể. Khủng bố sẽ làm liễu một tuyết cuộc sống hàng ngày kho an, rốt cuộc nàng đã từng dùng cổ sâu bệnh quá Tô Vẩn, cũng biết rõ Tô Vẩn lợi hại. Trước 1084 nhân quả báo ứng, Tô Vẩn bất đắc dĩ nhún vai, nhìn ngoài cửa sổ, cắn trong miệng châu cô nàng nhưng cái gì cũng chưa làm. Về tới hướng ra, Tô Vẩn đối mặt đó là hướng ra 6 vị ca ca, còn có ngồi ở thủ vị thượng hướng đình nhạc cùng với lạc nguyệt anh tam đường 6 thẩm, tiêu biểu tình nghiễm nhiên đang nói cho ta tử thật đưa tới. Hôm nay tin tức, bọn họ đều thấy, cũng đồng dạng đều mẫu bức, trăm triệu không nghĩ tới, cái kia lực lượng mới xuất hiện, ở hoa hạ càng làm càng lớn ngọc thạch hiên thế, nhưng là chính mình muội muội khai, bọn họ thế nhưng hồn nhiên không biết. Kinh ngạc ở ngoài, bọn họ càng có rất nhiều vui vẻ, thật sự là vì tô ẩn mà kiêu ngạo. Đối mặt như vậy tam đường hội thẩm. Tô ẩn duy nhất hẳn là phương pháp đó là làm nũng, tiến vào thấy vài người. Đó là mềm ngữ khí, thanh âm cực kỳ ôn hòa. Ông ngoại bà ngoại, các ca ca. Vẩn ẩn có chút mệt mỏi, có thể hay không đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta sẽ giải thích cho các ngươi nghe, bảo đảm. Tô vẩn chấp đôi mắt, tựa hồ là vì gia tăng chính mình trong giọng nói có thể tin trình độ, dơ ra bàn tay, đem bàn tay đứng lên tới, bộ dáng thành kính nghiêm túc, thật cẩn thận, sợ bọn họ sinh khí giống nhau. si lạc nguyện anh đầu tiên là không nín được cười Hiền Từ nhìn Tô ẩn, người đứa nhỏ này, chúng ta sao có thể sẽ trách ngươi đâu? Ngươi ra ra chính là cảm thấy kinh ngạc. Mau đi lên lầu ngủ đi, như thế nào đều không sao cả, không cần giải thích. Nhà của chúng ta uẩn uẩn rất lợi hại, đúng hay không? Lạc Nguyệt Anh mở miệng, Hướng Đình Nhạc cũng là cười, hắn trong lòng tràn đầy tự hào, nhà mình ngoại tôn nữ, chính là so với kia chút mấy lao ra hỏa bọn con cháu, không biết cường nhiều ít lần đâu. Tô Uẩn nghe trong lòng hơi ấm gật gật đầu, rửa mặt qua đi liền lên lầu đi nghỉ ngơi. Sự tình hôm nay làm nàng có chút mệt mỏi, người một dính lên giường, liền trực tiếp ngủ rồi, đảo mắt đó là ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Tô Bẩn đơn giản ăn qua bữa sáng liền ra cửa, đi tới cửa, thực sự kinh ngạc một phen, không biết khi nào ngồi canh ở cửa phong viên, bọn họ cũng không dám tới gần hướng ra thân cận quá, chỉ có thể rất xa quan vọng, đợi cho Tô Bẩn vừa ra khỏi cửa, lập tức tiến lên. Tựa hồ là muốn liền ngày hôm qua kia chuyện, lại phỏng vấn một chút Tô ẩn. Tô ẩn tiểu thư, xin hỏi ngày hôm qua kia chuyện, là chuyện như thế nào, ngài vẫn luôn là cảm kích người sao? Kế tiếp, lâm ra cùng Ngọc Thạch Hiên xác nhập lúc sau, ngài kế tiếp tính toán làm sao bây giờ đâu? Xin hỏi Tô ẩn tiểu thư ngài. Đại khái đều là về sau này Tô ẩn đối với Ngọc Thạch Hiên sau một bước kế hoạch như thế nào, hai cái lớn như vậy công ty xác nhập ở bên nhau. Như vậy thị trường nhất định nhắc lên một trận dung chuyển. Thương nghiệp cơ mật, không thể báo cho Nga. Tô ẩn cũng chỉ là nói một câu cái này lời nói, tùy theo liền ngồi vào bên trong xe, đi trước trường học, từ ngày hôm qua nàng tuân Giang Ngọc Thạch Hiên thân phận lúc sau, liền có suy xét đến rất nhiều hậu quả, bất quá cũng đồng dạng không hối hận, bởi vì ngày hôm qua, nàng đem nguyên bản nên thuộc về nàng đồ vật cấp đoạt tới, cũng là đem nguyên bản nên còn cấp nào đó người đồ vật còn đi qua. Đi tới cổng trường khẩu, Tô Bẩn vừa xuống xe, liền thấy bốn phía người ánh mắt đều nhìn về phía nàng, lời nói gian đều không rời đi ngày hôm qua sự tình. À, nàng tới, ta cảm thấy nàng là ta thần tượng, Ngọc Thạch Hiên đồng sự thế nhưng là nàng, ta muốn đem nàng trở thành học tập tấm ương. Thiết! Nói không chừng là hướng ra hỗ trợ, ngươi đừng quên, nàng có cái như vậy lợi hại gia đình bối cảnh. Không, Ngọc Thạch Hiên rất sớm liền sáng lập, khi đó... Tố ẩn căn bản không có nhận sẽ hứng ra. Bất quá ngày hôm qua thật đúng là một hồi tuần a, trăm triệu không nghĩ tới, ngày thường như vậy thiện lương liếu một tuyết tâm tư thế nhưng như vậy ác động, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Không sai không sai, ta đã sớm đã nhìn ra, nàng à, chính là một cái trả xanh ký nữ, ngày thường trang đạo đức tốt, sau lưng lại làm nhận không ra người hoạt động, tỉ như. Ha ha, cùng chính mình thân ca ca lan dường chực chực chực nói cái này lời nói người ngày thường là liễu mộc tuyết nhất trung thần tiểu tùy tùng hiện giờ trong giọng nói hướng gió lại là nghiêng về một phía ta cũng cảm thấy thật sự ghê tởm đã chết tâm tư ác độc mỗi lần ngoài miệng nói thích chính mình tỷ tỉ, tỉ, lần trước còn thọc tô gẩn một đao trang vô tội mãn phân đâu nghe nói à còn vẫn luôn mơ ước một quân trường đâu ha ha nàng cũng xứng ta đã sớm một người khác tiếp theo lời nói nói lời nói không có nói xong đâu Đó là sắc mặt cứng đờ, này vài người sôi nổi nhìn về phía tô hẩn xe mặt sau, lại chạy dừng lại xe, trên xe đi xuống tới một người, đúng là bọn họ trong miệng liếu mục tuyết. Bọn họ trong miệng bị thảo luận đối tượng, liếu mục tuyết bên người là hai cảnh sắt cùng đi, trong tay mang theo cổ tay, sắc mặt nghiễm nhiên đã khó coi tới rồi cực điểm. Những người này nói, liếu mục tuyết tự nhiên một chữ không rơi nghe thấy được, nàng ngày thường xử rất nhiều thủ đoạn, nhưng phạm là ngẫu nghịch nàng tâm ý người. Nàng chưa bao giờ sẽ làm đối phương hảo quá, cái gì nhất đã thương người, lời nói, bốn phía người lời nói có thể bức tử một người, còn có tất cả người chán ghét ánh mắt. Trước kia nàng đều là như vậy hãm hại bôi đen nàng sở người đáng ghét, nét để cho người khác đi chán ghét người kia, dùng nhất đã thương người lời nói đối đại đối phương. Chính là chưa từng tưởng, hôm nay, nàng cũng rơi vào như vậy kết cục, trước mắt nói những lời này, là ngày thường nàng trung tâm tùy tùng. Thật cẩn thận vỗ nàng mông ngựa, ngượng hắn hơi thở sinh tồn, hiện giờ đâu, lời nói gian thế nhưng đều dẫm nàng ở dưới chân, tựa như nhân quả báo ứng. Các người mấy cái tiện nhân, ngay thương cùng một con chó nhật dường như chờ ta thưởng xương cốt, hiện giờ làm sao vậy, muốn cắn chủ nhân. Liễu mục tuyết đi qua này vài người bên người thời điểm mở miệng, lời nói gian toàn là trào phúng, cũng thật sâu đau đớn này vài người tâm. Liễu mục tuyết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Người cái này ngoan độc tiện nhân, tiêu căng ngạo mạn cho ai xem, ngày thường một bộ thành cao thiện lương bộ dáng, trang cho ai xem à, sắt từ nhỏ nuôi lớn chính mình phụ thân, cùng chính mình thân ca ca làm ở bên nhau, như đoạt gia sản, chật chật chở. Nữ nhân này trực tiếp chân vươn tới, đem liếu một tuyết cấp vướng ngã, trực tiếp làm cho liếu một tuyết ngã trên mặt đất. Bốn phía người lời nói giao tạm, liễu một tuyết trên mặt đau thực, nhưng là càng thêm khó chịu chính là tâm, nàng không cần như vậy. Không cần như vậy. Đã thói quen mọi người nịnh hót nàng, nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy nàng thiện lương, sợ hãi nàng đã chịu thương tổn, chính là hiện giờ đâu, này đó ánh mắt. Đều là chán ghét, đều là ghê tởm, cảm thấy nàng âm ngoan độc ác. Bên hai một lần một lần lặp lại nói cho nàng, nàng là một cái kẻ thất bại, ngày hôm qua bại trò tô ẩn. Vì cái gì đâu, vì cái gì đâu. Hảo, Hảo, Thình đại gia tản ra một bên cảnh sát rốt cuộc bắt đầu ngăn lại, hai người mang theo liễu mục tuyết tiến vào trong trường học mặt, trên đường, ánh mắt mọi người đều không hề nghi ngờ dừng ở liễu mục tuyết trên người, chỉ là này đó ánh mắt còn có chuyện ngữ cùng dị vãng hoàn toàn tương phản, tựa như lợi kiếm giống nhau, làm liễu mục tuyết như truy hầm băng, từ tối cao đỉnh điểm, rớt vào địa ngủ. Trước 1085 loại cái gì nhân, đến cái gì quả? Tô đứng ở cửa yên lặng nhìn chăm chú vào liễu Mộc tuyết tiến vào trường học chung. Nói vậy, hôm nay là tới lấy được bằng chứng, liễu mục tuyết thả thứ gì ở trong trường học mặt. Dũ xuống con ngươi, liễu Mộc tuyết sự tình xem như trần ai lạc định, bất luận như thế nào, nàng đã không có xoay người cơ hội. Ở rất nhiều chứng cứ cùng với truyền thông trước mặt, nàng muốn đối mặt chỉ sợ là vài thập niên lao ngục thai hương, chờ đến ra ngục giam, người đã già nua cô đơn. Đem chính mình tốt đẹp nhất thanh xuân thời gian hết sạch, xem như được đến báo ứng. Hiện tại nàng nếu muốn chính là nắm chặt thời gian gom góp những cái đó có thể bố trí ra tới nghịch thiên sửa mệnh đồ vật, sư huynh không muốn giảng, như vậy nàng liền chính mình tới gần chân tướng, đi tra xét chân tướng. Đến gần trường học, tô ẩn có thể cảm giác bốn phía người đầu chú lại đây ánh mắt, nàng đều là ánh mắt đạm bạc. Đến gần chính mình phòng học, rất xa nhìn thấy mở rộng chi nhánh dao lộ liễu mục tuyết. Từ phía sau xem qua đi có chút câu lũ thế lương, đi đường lào đảo, chính là nàng tuyệt không sẽ đối với đối phương có chút đồng tình. Vợn ẩn, hảo a không nghĩ tới, ngươi thế nhưng che giấu sâu như vậy. Mục thanh ly nhìn tô ẩn ngồi xuống, lập tức liền lôi kéo tô ẩn cánh tay, hừ hừ mở miệng, ánh mắt ánh ẩn, đều là kinh ngạc. Tối hôm qua nàng thấy tin tức thời điểm, tưởng hai mắt của mình xem hoa mà thôi, sau lại không ngừng trọng phóng, xác nhận không thể nghi ngờ. Thật là Tô Vẩn, hơi hơi mỉm cười, Tô Vẩn không nói gì thêm, xem như cam chịu. Tiếp theo tự nhiên, Liễu Mộc Tuyết bắt đầu cùng Tô Vẩn nói chuyện phím lên, bởi vì còn không có đi học. Vẩn ẩn, ngươi biết không? Ngày hôm qua sự tình, đã làm Liễu Mộc Tuyết ở trường học hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Hôm nay buổi sáng, nhưng cái đó ngày thường chụp nàng mông ngựa, đi theo nàng tùy tùng, sôi nổi phản chiến đi mắng nàng. Cái kia cảnh tượng thật sự là gọi người khó quên trong đó không thiếu có rất nhiều đã chịu liễu mục tuyết hãm hại thương tổn người. Mục Thanh Ly vẫn luôn đều không thích liễu mục tuyết, không quen nhìn liễu mục tuyết như vậy hư tình giả ý bộ dáng, càng là không quen nhìn liễu mục tuyết lại nhiều lần đối tô gần hãm hại, hiện giờ thấy liễu mục tuyết như vậy bộ dáng, trong lòng trừ bỏ sảng khoái, vẫn là sảng khoái. Bởi vì trên thế giới là có nhân quả báo ứng, gieo cái gì nhân, được đến cái gì quả, không nói chuyện luận nàng, Thanh Ly. Lần trước ta muốn hỏi thăm ngươi đồ vẩn, có tin tức sao? Vài thứ kia a, Nói thật, vẩn vẩn, tuy rằng ta không biết ngươi là tính toán muốn làm gì, nhưng là vài thứ kia thật sự thực. Rất ít thấy đi, trên thế giới sẽ có vài thứ kia sao? Ta hướng rất nhiều người hỏi thăm tin tức, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là không có nghe nói qua. Mục thanh ly thập phần xin lỗi, tố vẩn cũng chỉ hảo từ bỏ. Nàng dò hỏi tự nhiên là kêu buồn vô danh thư tịch thượng đánh dấu nghịch thiên sửa mệnh cách cục hàng ngũ yêu cầu chuẩn bị liên can đồ vật. Đi học thời gian trôi qua thực mau thực mau liền mấy tiết khóa đi xuống, bởi vì học kỳ sắp kết thúc rất nhiều đồ vật cũng đều thượng không sai biệt lắm, thời gian tương đối mà nói, dư giả rất nhiều, buổi chiều không có tiết học, tô ẩn cùng một thanh ly hai người cùng nhau đi ra phòng học, nên diện liền đụng phải ra tới liễu mục tuyết. Trên tay nàng mang con tay, Bộ dáng so vừa mới tiến vào trường học thời điểm còn muốn tiểu tụy thượng rất nhiều, sắc mặt tái nhật không có huyết sắc, càng là nhiều vài đạo miệng vết thương, xanh tím rõ ràng, hiển nhiên vừa mới nàng cũng không tốt quá, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, tựa đi mỗi một bước đều dị thường gian nan, chân cũng gấp hiếng liễu mục tuyết nguyên bản liền hãm hại quá trường học chung rất nhiều người, chỉ là đại đa số người cuối cùng đều lựa chọn nén giận gần nhất là liễu mục tuyết quá sẽ nguy trang người khác căn bản không tin tác nàng. Thứ hai, bối cảnh không bằng lâm gia căn bản đấu không lại. Chính là nay đã khác xưa, liễu mộc tuyết gương mặt giả đã bị xé rách, lâm gia cũng đã cô đơn, bị ngọc thạch hiên thu mua trong đó, liễu mộc tuyết lại vô rửa đồ vật. Giờ phút này tự nhiên là đem chính mình đã từng chịu quá thương tổn muốn cùng nhau còn cấp liễu mộc tuyết. Thật sự có loại cổ đại dạo phố thị chúng, mọi người đòi đánh cảm giác. Từ đầu đến cuối, liễu mộc tuyết đều không có nói chuyện. Chỉ là ở cùng Tô Vẩn nên diện đụng phải thời điểm, ngẩn đầu lên, kia trong mắt hoàn toàn là điên cuồng, cũng là không hề che giấu tàn nhẫn cùng hận ý. Hôm nay nàng cái này hoàn cảnh chính là Tô Vẩn sở tạo thành, như thế nào có thể không hận, nàng không cho rằng chính mình muốn cướp đoạt Tô Vẩn đồ vật hãm hại Tô Vẩn có cái gì không đúng. Nàng chỉ là dùng chính mình thủ đoạn đi được đến chính mình muốn đồ vật thôi. Tô Vẩn, nếu có xoay người cơ hội, ta nhất định phải là người. Nếm chịu như vậy thống khổ tư vị. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra hung tận nhìn chầm chầm Tô Bẩn xem. Nếu ngươi có thể xoay người, ta liền sẽ lại làm ngươi bỏ không đứng dậy. Mục tuyết muội muội, nói vậy ngươi thực hưởng thụ vạn người chú mục ánh mắt. Hiện giờ, có phải hay không đặt thành nguyện vọng, ngươi thích sao? Tô Bẩn cũng không để ý liêu một tuyết đe dọa uy hiếp, chỉ là chậm rãi cúi người đến liêu một tuyết bên hai, chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh đù khỏe miệng phát hỏa khởi một đạo độ cung, ngay sau đó, cùng một thanh ly hai người rời đi. liễu mục tuyết còn lại là đồng tử co rút lại, lửa giận công tâm, thậm chí muốn nâng lên tay phiến tô hẩn một bạc hai, đáng tiếc chính là, trên tay mang còng tay, nàng cái này động tác, cũng bị những người khác thấy, một ít ngày thường bị nàng hãm hại người, nét tiến lên, trực tiếp phiến liễu mục tuyết một bạc hai. Người tiện nhân này, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngày đó, chính là ngươi, Hám hại ta, hiện giờ, ngươi không thể tưởng được chính mình sẽ có như vậy một ngày đi, à, nước bùn không nhiễm bạch liên hoa. Này đó thanh âm cũng bị Tô Vẩn nghe thấy được, càng lúc càng xa sau, phía sau lại có cái gì thanh âm hoặc là những người đó đang làm gì, Tô Vẩn cũng đều nghe không thấy, cũng không có hứng thú đang nghe. Tới rồi cổng trường khẩu, một thanh ly phi thường ngượng ngùng đi trước, tựa hồ là cùng lạc nôn có hẹn, Tô Vẩn còn lại là lấp đầu, bất đắc dĩ tùy nàng rơi vào bể tình thiếu nữ A. Huẩn huẩn, lên xe đi đan vu thuần đi tới cửa, dò ra một cái đầu, hôm qua sự tình, hắn đã kết thúc thu không sai biệt lắm, nhưng là vẫn là có rất nhiều sự tình, yêu cầu tô huẩn cái này đồng sự tới làm quyết sách. Ấn tô huẩn lên xe, xe một đường chậm rãi xử hướng Ngọc Thạch Hiên. Nàng móc di động ra, bắt đánh mục chính thanh điện thoại, chỉ là, điện thoại kia đầu vẫn luôn là vội âm, không có người tiếp, nhữ lại mày. Nàng mấy ngày nay đều không có cùng sư huynh gặp mặt, cũng không biết sư huynh hiện tại thế nào, quan trọng nhất chính là, không.